Đừng nói thử, ngay cả xem mấy thứ này cao hạo thiên đều cảm thấy cả người tây dại, hắn tình nguyện tin tưởng thế gian này thật đúng là có người có thể thông qua âm nhạc tới không chế này đó lớn lớn bé bé động vật. Thật là không nghĩ tới, nguyệt nhi này tiểu nha đầu thế nhưng còn có bực này bản lĩnh, thật là không thấy ra tới à, nàng này công phu đều là như thế nào luyện, nàng kia sư phó cũng là cái cao nhân à. Cao hạo thiên này phiên cảm khái Âu Dương Nghị không tiếp lời này cha, bởi vì hắn cũng không biết cái này đồ đệ tức phụ là sao luyện xem bên trong đến bây giờ còn không có động tĩnh, phỏng chừng người là không sai biệt lắm đều xong đời. Vô vu cao hạo thiên cánh tay đi xuống đi, nguyệt nhi đứa nhỏ này đều lúc này còn không có đi lên, ta phỏng chừng là mẹ muốn chết rồi, chúng ta qua đi nhìn xem. con bị nói âu dương nghị đoán thực chuẩn, nguyệt nhi thật là mẹ muốn chết rồi, lần đầu điều động nhiều như vậy đại hình giả thú, không có nhất định công lực căn bản là làm không được, cho nên nàng cũng là liều mạng sức lực, chờ khúc thổi xong rồi, người tiêu diệt, nàng hiện tại đã hao hết sức lực. Đang có khí vô lực ỉ ở trên thân cây, xem Âu Dương Nghị hai người bọn họ xuống dưới, lúc này mới chào hỏi. Xem Nguyệt Nhi bộ dáng, Âu Dương Nghị cũng đại khái có thể đoán được nàng tại sao lại như vậy. Được rồi, đừng nói chuyện, ta có ngươi trở về, cái này liền xuống núi sức lực cũng chưa đi. Nguyệt Nhi ngượng ngùng gật gật đầu trước kia chưa thử qua lớn như vậy động vật, lần này đem nội lực đều hết sạch, bất quá ngày mai hẳn là có thể khôi phục lại. Cao Hạo Thiên ở phía trước dẫn đường. Âu Dương Nghị có Nguyệt Nhi ở phía sau đi theo, Âu Dương thúc thúc, trở về không bằng phái những người này lại đây thủ đi, ta lo lắng ngày mai bọn họ sẽ phát hiện, như vậy sẽ làm bọn họ thay đổi bố trí. Âu Dương Nghị cười một tiếng ngươi nha đầu này, đều như vậy còn nhọc lòng việc này, yên tâm đi, ngày mai bọn họ hẳn là sẽ không người tới, ta thẩm vấn qua, bọn họ những người này trở phía dưới hiệu lệnh, chỉ cần ánh lửa cùng nhau, bọn họ liền xuống dưới, tào ra cũng sẽ không như vậy trắng trận táo bạo phái người lại đây. Bất quá ngươi chủ ý này cũng không tồi, phái những người này lại đây, chúng ta có thể canh giữ ở cao địa phương, ít nhất phía dưới là tình huống như thế nào chúng ta thấy rõ, ngày mai ta liền phái vài người lại đầy thủ. Cụ thể những người này dùng như thế nào Âu Dương Nghị còn không có tưởng hảo đâu, phía sau Nguyệt Nhi đã mệt mỏi ngủ đi qua, cao Hạo Thiên xem mặt sau không động tĩnh, thấp giọng hỏi một câu nàng đây là làm sao vậy, mệt. Âu Dương Nghị ừ một tiếng, Hạo Thiên, ngươi ra ra sự các ngươi đừng lo lắng. Phỏng chừng ngày mai còn sẽ có tin tức chuyển đến, chỉ cần tào ra có thể giấu người, chúng ta là có thể tìm ra người tới. Đối việc này cao hạo thiên liền tính sốt ruột cũng vô dụng, bất quá sáng sớm hôm sau lão ngô liền mang đến mới nhất tin tức. Cái này là bọn họ cuối cùng nhìn đến xe ngựa xuất nhập địa phương, ta đoán lao ra tử bọn họ mới có liền tại đây một mảnh, nếu không hôm nay làm các vinh đệ tìm hiểu một chút, nếu thật sự ở chỗ này, kia chúng ta liền nghĩ cách đem người cấp cứu ra. Vốn đang đang ngủ Nguyệt Nhi bị bên ngoài nói chuyện thanh âm cấp đánh thức, mắt buồn ngủ ngông lung đi ra nghe xong như vậy một miệng. a cao ra ra thật sự có tin thức. kia còn chờ cái gì, trong chốc lát ta và các ngươi cùng đi. Thanh mục do dự một chút vẫn là gật gật đầu Nguyệt Nhi, đi ra ngoài tiểu tâm một ít, tạo ra những người đó rảo hoạt đầu. Một khi có tin tức các ngươi nếu là không nghĩ ra được biện pháp, liền trở về nói cho một tiếng. Thanh mục hôm nay còn có chính mình sự tình muốn xử lý. Cho nên căn bản là không có thời gian bồi bọn họ đi ra ngoài, Nguyệt Nhi bên này thu thập thỏa đáng, mang theo lão ngô liền xuất phát. Đến nỗi cao hạo thiên nàng nhưng không thông chi, người này mục tiêu quá thấy được, đặc biệt là đại thiếu gia diễn xuất chính là trang điểm thành khất cái cũng không giống khất cái bộ dáng, có chút người khí chất đó chính là từ trong xương cốt liền phát ra, liền tính là tưởng che đậy đều che giấu không được. Nguyệt Nhi đi theo nhất bang tiểu khất cái bắt đầu rồi thăm dò chi lữ, muốn nói lên, này một mảnh khu vực rất phức tạp, Tam giáo Cửu lưu đều có. Hơn nữa khu vực này địa phương cũng quá lớn, liền này con đường đều bốn phương thông suốt. Nếu là như vậy từng nhà cha đi xuống còn không chừng đến chờ tới khi nào đâu, nói không chừng tạo ra đều là việc. Nguyệt Nhi đầy mặt buồn rầu đứng ở giao lộ nghĩ cách, nhìn đường phố hai bên chơi đùa hài tử, nàng tức khắc liền có chủ ý. Nô thúc, ngươi đi mua một ít kẹo lại đây, mọi người đều phân phát một chút. Các ngươi đi theo những cái đó tiểu hài tử lợi nói khách sáo, giữa trưa chúng ta ở chỗ cũ hội hợp. Bọn tiểu khất cái được kẹo. Nguyệt Nhi đầu tiên làm cho bọn họ ăn trước hai khối, sau đó lại làm cho bọn họ xuất phát, có ăn ngon như thế nào cũng phải nhường chính mình người trước nếm thử. Nàng tắc cầm một cái chén bể đi hướng ở chân tường phía dưới phơi nắng vừa làm thủ công sống những cái đó lao thái thái. Nàng cũng không cần cùng đối phương đáp lời, làm bộ phơi nắng bộ dáng hoa ở góc tường, nhìn không trước mắt, chính là nàng này hai cái lỗ thai lại là chi lăng lên, nghe một chút những cái đó lao thái thái nhóm đông ra trường tây giai đoạn bắt quái. Liên ở Nguyệt Nhi thiếu chút nữa đều sắp bị này đó bắt quái tin tức tàn phá sắp ngủ rồi thời điểm, một cái lao thái thái nói khiến cho nàng chú ý. Các người xem không thấy được cái kia vẫn luôn không ai trụ phòng ở hai ngày này người tới. Người khác đều lắc đầu không thấy được à, còn không phải ngày thường bộ dáng lâu lâu tới hai cái người lại đây quét tước một chút, cũng không gì khác nhau à. Lao thái thái thần bí hướng đại gia thấp giọng nói lúc này không giống nhau, ta coi trọng thứ tới không ít người đâu, đều là xe ngửa kéo tới. Phòng chừng mười có về sau liền phải ở chỗ này thường ở, bất quá ta cũng không thấy có gì người ra tới, ta đoán nhân ra không giống chúng ta như vậy đi. Tâm tắc nói không chừng là phú quý người đâu. Mặt khác lao thái thái ở một bên cười nhân gian nào có cái kia dở dối giống chúng ta dường như ở chỗ này nói chuyện thiếm, nhân ra đều có thể ngồi trên xe ngựa, khẳng định là trong nhà điều kiện hảo bái, giống chúng ta nhân ra như vậy còn không muốn ra tới liêu đâu. Nguyệt Nhi nhớ kỹ những lời này, bất quá nhiều người như vậy đâu. Nàng cũng không hảo tùy tiện qua đi quấy giày, chờ mau đến giữa trưa thời điểm, đại gia tán không sai biệt lắm, nàng liền đi theo một cái lao thái thái đến gần thượng. Mãi mãi, cấp điểm ăn đi, ngày hôm qua một ngày cũng chưa ăn cái gì, ngươi lão thưởng một ngụm cơm ăn. Lão thái thái thở dài hài tử a, không phải mãi mãi không cho ngươi, hiện giờ trong nhà nhật tử cũng khó, bất quá ngươi nhìn đến kia một nhà không có, nhà bọn họ mới dọn lại đây, nhìn dáng vẻ chính là kẻ có tiền, đều có thể ngồi xe ngựa đâu. Ngươi đi nhà bọn họ muốn khẳng định có thể muốn tới đồ vật, trở về sau mãi mãi ra tình huống hảo, lại cho ngươi ăn. Nguyệt Nhi đương nhiên minh bạch dân chúng Nhật Tử không dễ chịu lắm, ở nông thôn cũng chưa lương thực, này trong kinh thành liền càng đừng nói nữa, trong nhà có thể thấy điểm lương thực đã không tồi, không cần xem khác, liền xem lão thái thái này thân thể còn có này sắc mặt, vừa xem hiểu ngay. Nguyệt Nhi hướng lão thái thái cúc cái cung cảm ơn mãi mãi, ta đây đi nhà bọn họ yếu điểm ăn đi. Dựa theo lão thái thái chỉ điểm phương hướng đi qua, trên đường vừa lúc gặp phải cùng nàng cùng nhau tới cái bang huynh đệ hai cái người một đôi ánh mắt mục tiêu đồng dạng cũng là này một nhà người ở chỗ này thủ trong chốc lát ta làm người cho ngươi đưa chút ăn lại đây có chuyện gì ngươi làm đưa ăn người lại đây hội báo tiểu khất cái gật gật đầu nguyệt nhi phủn chén bể đi về trước lão Ngô đã chờ bọn họ đã lâu nhìn đến nguyệt nhi bọn họ một đám lục tục đều đã trở lại liền có chút gấp không chờ nổi hỏi khai như thế nào như thế nào có không mặt mày không nguyệt nhi một mông ngồi xuống cầm một cái bánh bao biên gặm biên nói tìm được rồi một cái khả nghi nhân ra, bất quá trước mắt còn chưa có đi cha xét, chờ ăn cơm xong chúng ta lại qua đi. Lão ngô nhưng thật ra kỳ quái vì sao buổi chiều, làm gì không muộn thượng a. này ban ngày ban mặt, làm thiên chuyện gì cũng không có phương tiện a. Nhiều thấy được a. Việc này Nguyệt Nhi trong lòng hiểu rõ, đổ chén nước uống trước mấy tài ăn nói mở miệng giải thích buổi tối liền càng không có phương tiện, chúng ta lực lượng cùng nhân ra không bình đẳng a. ta còn nhìn, viện này có một cái đại thụ. Ngươi nói đến buổi tối, nhân ra hướng trên cây ngồi xuống, chúng ta làm gì không ở nhân ra mí mắt phía dưới. Liên hiện tại, chúng ta có thể nhìn đến, cũng là bọn họ phòng bị nhất bạc nhược thời điểm, bởi vì mọi người đều là đồng dạng tâm lý, nói không chừng bọn họ hiện tại đang ở trong phòng ngủ liền chờ buổi tối ra tới phòng thủ đâu. Đối Nguyệt Nhi này phiên ngôn luận, Lao nô là vô pháp bắt bỏ, hắn cũng biết đối phương là đi ám lộ, nếu là ban đêm qua đi xem xét nói không chừng thật đúng là liền không chiếm ưu thế kia muốn hay không cho ngươi phái vài người lại đây?" Nguyệt Nhi lắc đầu, "Các ngươi nhanh lên ăn, trong chốc lát chúng ta muốn làm việc đi." Cùng lão Ngô muốn mê hương cùng mê dược linh tinh đồ vật, Nguyệt Nhi bọn họ mấy cái tiểu khất cái lắc lư lay động xuất phát, canh giữ ở nơi đó tiểu khất cái vẫn như cũ không nhúc nhích địa phương, chờ Nguyệt Nhi tới rồi thời điểm, cùng nàng nói nhỏ một hồi. "Ân, các ngươi hai cái thủ tại chỗ này, các ngươi mấy cái tiếp tục tìm tiểu hài tử lại đây chơi, tốt nhất có thể nháo ra động tính tới, ta chính mình đi vào là được." Bên cạnh một cái tiểu khất cái thực cơ linh, chỉ chỉ tường viện ngoại đôi một ít tạp vật địa phương đối Nguyệt Nhi chấp trước mắt, thấp giọng nói buổi sáng. Nhưng cái đó tiểu hài tử nói cái này địa phương có một cái lỗ thủng, bất quá làm cỏ dại còn có cái gì cấp ngăn chặn. Trước kia nhà này không trụ người thời điểm, bọn họ thường xuyên từ nơi này chui vào đi trích quả táo ăn. Nguyệt Nhi hiểu rõ gật gật đầu, làm tiểu khất cái hỗ trợ, người khác giúp đỡ trong chừng đi ngang qua người đi đường còn tưởng rằng này đó tiểu khất cái muốn tìm cái thảo hoa trụ đâu liền càng không ai đi chú ý vấn đề này. Đại giữa trưa, lão nhân lão thái thái đều ở nhà nghỉ ngơi, cơm đều ăn không đủ no cũng không cái kia nhàn rỗi ra tới, ngủ mở giấc, thiếu hoạt động, bụng cũng liền không đói bụng. Nguyệt Nhi từ cái này lỗ thủng chui đi vào, sân so nàng trong tưởng tượng muốn đại, bên trong cũng thật chính là mọc đầy cỏ hoang, đều sắp có một người cao, bất quá cũng may lối đi nhỏ bên kia nhưng thật ra rửa sạch ra tới, trong viện chưa thấy được bóng người, nhưng thật ra có thể nghe được trong phòng truyền đến nói chuyện thanh âm. Vừa rồi nghe tiểu khất cái nói có người đi ra ngoài mua rượu và thức ăn trở về, nói vậy lúc này bọn họ đang ở uống rượu đâu. Cẩn thận ghé vào cửa sổ thượng, xuyên thấu qua có cái tiểu phá động giấy cửa sổ, nhìn đến bên trong có bốn người đang ở mồm to ăn thịt mồm to uống rượu, nhìn dáng vẻ miễn bản có bao nhiêu thích ý, trong phòng cũng không người khác đâu, Nguyệt Nhi không lưng đi cách vách nhà ở, cũng không phát hiện có người, trong lòng có chút buồn bực, chẳng lẽ bọn họ tìm lầm địa phương. Trong viện liền tam gian phòng ở. Căn bản cũng không dư thừa địa phương, cái này làm cho Nguyệt Nhi trong lòng có chút tiểu buồn bực, còn tưởng rằng có thể tìm được lao ra từ nhóm tung tích đâu, ai có thể nghĩ đến thế nhưng là không vui mừng một hồi. Vừa định theo đường cũ phản hồi, trong phòng người cũng không biết là uống lớn, vẫn là bởi vì cồn kích thích miệng đã có thể có chút lớn, Nguyệt Nhi đoán mười có là người này cảm thấy hiện tại thực an toàn, này miệng liền không giữ cửa. Uống, đều uống nhiều điểm, trong chốc lát hảo hảo ngủ một giấc, nói không chừng buổi tối là có thể có người tới. Chúng ta ca mấy cái chỉ cần chịu đựng mấy ngày nay, về sau có rất nhiều ngày lành quá. Bên cạnh có người khuyên đại ca, không thể uống nữa, nếu là say đừng chậm trễ chủ tử đại sự. Nam nhân hừ một tiếng các ngươi chính là nhát gan, người này đều ở chúng ta mông phía dưới, cho dù có người tới, ai biết ta, yên tâm lớn mặt uống, còn không có gặp qua có người dám ban ngày ban mặt vào nhà tới cướp bóc. Người khác cũng cảm thấy nam nhân nói tựa hồ cũng có đạo lý, mấu chốt nhất chính là buổi tối. Hết thể không thể gặp quang sự tình nhưng không đều là ở buổi tối làm. Cho nên mấy người này là gan nhưng thật ra bông ra, chính là cũng không nguyệt nhi tưởng như vậy đều uống say, lời nói mới rồi nàng cũng nghe minh bạch, nếu đối phương trong miệng nói là thật sự, kia bọn họ ngồi giường đất hạ hẳn là có địa đạo, nói không chừng người liền ở dưới. Chính là này bốn cái nam nhân, nàng không xác định chính mình liền thật sự có thể đánh qua đối phương, hơn nữa liền tính dùng ám khí, bốn người nàng chưa chắc một chút là có thể đều phong đảo, trên người tuy rằng mang theo mê hương. Bất quá thứ này ban ngày ban mặt cũng không dùng tốt, kia chỉ có thể dùng mê dược, chính là nếu nàng đem giấy cửa sổ cấp xé rách, kia bốn người khẳng định sẽ nghe được thanh âm. 343 tạo phản, 1. 343. Cân nhắc này trước sau lợi và hại lúc sau, Nguyệt Nhi trong tay cục đá ném tới ngoài tường, chờ ở bên ngoài tiểu khất cái vừa thấy đến nắm hiệu, vốn dĩ chơi hảo hảo người, đột nhiên liền đã xảy ra xung đột, hơn nữa là càng đánh càng kịch liệt. Ngay cả chung quanh hàng xóm đều bị bị bên ngoài tiếng ồn ào cấp hấp dẫn ra tới, liền càng đừng nói này trong phòng người. Này bên ngoài là chuyện như thế nào, lão tứ, ngươi đi ra ngoài nhìn xem. Trong đó một người nam nhân lê dày dày đi ra, Nguyệt Nhi nhìn thoáng qua người trong nhà, còn lại tiếp tục uống rượu đâu, trong tay phi châm mau chuẩn tản nhận hướng đối phương chán thượng bắn tới. Đối phương mới vừa có phát hiện, vốn dĩ tưởng xoay người, chính là liền ở hắn chuyển qua nửa thanh thân mình công phu, liền ngã xuống tới. May mắn bên ngoài có người hầm ý này ngã xuống đất trong thanh nhâm mặt người căn bản là nghe không được. Trong phòng người lại có chút không kiên nhẫn này, lao tứ cũng thật là, làm hắn đi ra ngoài xem một cái, như thế nào còn không trở lại. Lao tam, người đi đem hắn tìm trở về, lớn như vậy người, sao vừa thấy đến náo nhiệt liền đi không nổi đâu. Trong phòng 3 người giờ phút này còn không có hoài nghi đâu, chỉ cho là nam nhân đi ra ngoài nhìn náo nhiệt, cái kia làm người gọi là lao tam nam nhân có chút không vui, từ sân hô một giọng nói. Nguyệt Nhi biết hiện tại không phải do dự lúc, một tay nhéo mê dược, một tay cầm ám khí, liền như vậy trắng trợn táo bạo đi vào nhà ở. Trong phòng người nghe được tiếng bước chân còn tưởng rằng là vừa mới đi ra ngoài lão Tư đâu, ba người ở trên giường đất oán giận một phen. Nguyệt Nhi người chưa tiến vào, trong tay mê dược trước giải đi vào, trong phòng người còn tưởng rằng cái này lão Tư nghe bọn hắn oán giận không vui, lộng cái bột mì theo chân bọn họ làm ở mỹ đâu, cho nên ba người cũng là trốn tránh một chút. Lão tử, đều bao lớn người, không phải nói ngươi hai câu Ngươi còn tới tính tỉnh. Bất quá vừa dứt lời, bọn họ ba người phát giác thứ này không thích hợp à, nhớ tới chính là bọn họ hiện tại đã không cái kia sức lực, người thần trí cũng càng ngày càng mơ hồ, thẳng đến bọn họ ngã xuống cũng không biết này đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra. Nguyệt Nhi đi vào lúc sau, trước đem ba người miệng cấp lấp kín, sau đó bó kín mít, lúc này mới đi ra ngoài đem một cái khắc kéo dài tới cỏ tranh, lúc này mới vô vô tay, vào nhà đi điều tra tình huống. Con đừng nói thật sự liền ở giường chiếu phía dưới phát hiện một cái hầm ngầm, bất quá bên trong đen như mực căn bản là nhìn không tới bên trong là tình huống như thế nào. Tìm tôi một chút, ở trong phòng trên bàn có thiêu một nửa ngọn nến, Nguyệt Nhi bậc lửa lúc sau thử đi xuống. Cũng may bên trong có cây thang đi xuống cũng không khó, tầng hầm ngầm địa phương rất lớn, vừa mới bắt đầu nàng không phát hiện có người, bất qua ở mặt khác một gian trong phòng nàng cuối cùng là có thu hoạch, cao lão gia tử còn có mặt khác hai cái người thế nhưng bị bó ở cùng nhau. Nhìn dáng vẻ giống như hẳn là hôn mê, bằng không nàng lớn như vậy động tĩnh sẽ không không cảnh giác. Cao ra ra, cao ra ra, tỉnh tỉnh. Đáng tiếc, mặc dù là nàng lớn tiếng kêu người, ba người cũng chưa cho nàng bất luận cái gì đáp lại, tay thăm ở bọn họ cái mũi phía dưới thử một chút, còn hảo có khí, phòng chừng những người này cho bọn hắn ba cái uy dược duyên cớ. Nàng một người cũng dọn bất động ba người, chỉ có thể đường cũ phản hồi phòng kêu người đi, bên ngoài bọn tiểu khất cái bởi vì Nguyệt Nhi ném một viên cục đa sau lại tự động tự phát tan đi, những cái đó xem náo nhiệt người cũng cảm thấy không ý gì, cũng lục tục rời đi, Nguyệt Nhi lúc này mới đem đại môn mở ra khe hở, hướng bên ngoài thủ khất cái đánh cái thủ thế, một cái khất cái chạy tới. Người chạy nhanh đi thông tri ngô trưởng lão phái người lại đây, người tìm được rồi, làm hắn lộng cái xe lại đây, chúng ta đem người vận trở về, làm người khác ở bên ngoài thủ, có chuyện kêu một tiếng. Lão ngô bên này nghe nói người tìm được rồi, vui vẻ thiếu chút nữa đều phải ôm tiểu khất cái thân hai khẩu. Đại gia hỏa nhất vướng bận sự tình thế nhưng là Nguyệt Nhi bọn họ những người này cấp giải quyết, không nói cái khác, liền chỉ là cao lão gia tử kia cũng là lão Ngô bọn họ mấy cái nhất kính để người chi nhất, kia lão gia tử năm đó vai phong một cõi, đến già rồi không thể bởi vì như vậy việc nhỏ mà khí tiết tuổi già khó giữ được, càng mấu chốt chính là cao lão tướng quân nhưng quan hệ toàn bộ kinh thành thế cục biến hóa, Nguyệt Nhi bọn họ ở cứu cáo lão tướng quân đồng thời, ngoài thành Cao Trung Đường cũng thu được một phong thơ. Tin thượng trực tiếp liền nói ra cao lão tướng quân ở bọn họ trên tay, làm hắn án binh bất động, bằng không nói, cao lao tướng quân sinh tử bọn họ cũng không dám bảo đảm. Hắn trong lòng đương nhiên rõ ràng, đây là địch nhân uy hiếp tin, hắn cũng nghe người ta nói nổi lên trong thành sự tình, đặc biệt là lao phụ thân cùng mặt khác hai nhà người mất tích tin tức, bất quá hắn mới đầu tưởng những người đó tản bộ lời đồn, ít nhất hắn không nghe được nhi tử chính miệng nói với hắn tin tức này, cho nên hắn chỉ có thể kiên nhận chờ đợi, hiện giờ tin liền ở trên tay hắn. Xem ra hai ngày này lời đồn không phải giả, lão phụ thân thật sự bị người cấp bắt đi. Tướng quân, chúng ta nên làm cái gì bây giờ, nếu không vọt vào trong thành cứu ra lão tướng quân? Cao Trung Đường cười khổ một tiếng cứu. Như thế nào cứu, chúng ta cũng không biết người khác ở nơi nào, hơn nữa đối thủ sao có thể dễ dàng làm chúng ta đi cứu người, nhìn đến không, đây là cẩm ta phụ thân tánh mạng làm áp chế làm chúng ta không nhúng tay kinh thành sự. Giờ phút này Cao Trung Đường có chút do dự, cùng phụ thân tánh mạng so sánh với... Hắn này tâm thật sự không biết nên hướng nào một bên nghiêng, một bên là hoàng mệnh bên này là chính mình cốt nhục quan hệ huyết thống. Thở dài một hơi án binh bất động, chờ đợi mệnh lệnh, các ngươi trước đi xuống đi, ta tưởng đơn độc đái trong chốc lát. Cùng thời gian, Tây Bắc ra các tướng quân cùng phương Nam Hoàng Lao tướng quân đều ở cùng thời gian thu được đồng dạng tin, nhất thời Tam mà ba cái tướng quân cũng đồng thời đều lâm vào tự hỏi giữa. Hoàng Lao tướng quân sự tình trong nhà la trấn xuyên cũng nghe thuộc hạ hội báo quá, hiện tại hắn không có phương tiện tự mình qua đi. Bất quá vẫn là cấp hoàng lao tướng quân đi một phong thơ, đại thể ý tứ chính là làm hắn tin tưởng nhị hoàng tử năng lực, tin tưởng lạc bác thần hai anh em, lại vô dụng còn có hắn cháu dâu Trần Nguyệt. Có bọn họ này đó tuổi trẻ đầy hứa hẹn người ở, liền tính việc này là thật sự, bọn họ cũng sẽ nghĩ cách đem người cấp cứu ra, nói nữa, đối phương cũng sẽ không dễ dàng đối con tin thế nào, rốt cuộc bọn họ còn muốn rửa con tin tới uy hiếp bọn họ, liền tính đối phương thật sự được việc, không có quân đội duy trì cũng là hưởng phí. Cho nên làm hoàng lao tướng quân an tâm, hết thể cũng không có giống đối phương nói như vậy định liệu trước. Hoàng lao tướng quân là cái thứ nhất hồi quá vị tới, gần nhất cũng là người này tuổi đại, tưởng sự tình tương đối khoan, mặt khác hắn cũng tin tưởng Trần Nguyệt cùng lạc bắc thần bọn họ vài người, kia mấy cái hài tử đều là không đơn giản nhân vật, có bọn họ ở kinh thành, liền tính việc này là thật sự, này đó hài tử khẳng định sẽ thực tốt khống chế thế cục, Lại nói nhị hoàng tử cũng sẽ không dễ dàng làm đối phương uy hiếp đến, khẳng định sẽ tìm mọi cách cứu ra con tin. Ai, ta còn là già rồi, đối phương một phong thơ thật đúng là làm ta có chút do dự, hiện tại nhìn đến chấn xuyên này tin, ta xem như bế tắc giải khai à, trở về cùng các ngươi gia chủ tử nói, ta bên này không có việc gì, làm hắn nên làm cái gì liền làm cái đó, ta bên này toàn lực phối hợp. Cao trung đường bên này là thương tâm, nhớ tới lão phụ thân đối chính mình đủ loại, hắn là lo lắng cho mình còn không có cơ hội tận hiếu đâu, lão ra tử liền không có. Bất quá loại này yêu thương tâm tình không có duy trì bao lâu bên ngoài liền có người tới thông báo. Thướng quân, nhị công tử tới. Vừa dứt lời, cao hạo thiên gấp không chờ nổi liền đi đến, xem phụ thân kia vẻ mặt cô đơn biểu tình. Cao hạo thiên vui vẻ hô một tiếng phụ thân, tin tức tốt, ra ra tìm được rồi, đã cứu về rồi, phía trước không cùng ngươi nói. Cao trung đường khác không nghe đi vào, chỉ là nghe được chính mình phụ thân cứu ra, hương phấn bắt lấy nhi tử cánh tay, vội vàng biểu tình là cá nhân đều có thể nhìn ra tới. Hạo thiên, ngươi hảo hảo cùng ta nói nói Ngươi ra ra hiện tại thế nào, bị thương không? Cao hạo thiên bị nhà mình phụ thân này bàn tay to trưởng như vậy một chảo thật đúng là có chút đau, bất quá hắn có thể lý giải chính mình phụ thân tâm tình, ai thân cha ném ai đau lòng, vừa mới bắt đầu hắn không phải cũng là như vậy sao, cùng cái không đầu rồi bỏ dường như, nơi nơi đi tìm. Chạy nhanh đỡ cao chung đường ngồi xong cha, ra ra không có việc gì, chính là làm người uy mê dược, đại phu xem qua, không có gì vấn đề lớn, người đang ở trong nhà ngủ đâu. Bất quá việc này không cùng người khác nói, cũng liền chúng ta những người này biết, nhị hoàng tử bên kia cũng rõ ràng, cho nên giàn xếp hảo ra ra lúc sau ta liền chạy tới cùng ngươi nói một tiếng, liền sợ ngươi lão lo lắng, mặt khác chúng ta cũng là sợ tạo ra sẽ mượn chuyện này tới uy hiếp ngươi. Cao trung đường nghe song nhi tử nói lên này phía trước phía sau sự, càng ngày càng cảm thấy chuyện này có chút nguy cấp. kia nhị hoàng tử nói như thế nào, là làm chúng ta tiếp tục ở chỗ này chờ vẫn là thế nào. Nếu phụ thân không việc gì, Khi hắn nhất quan tâm chính là này trong kinh thành thế cục, bọn họ thủ tại chỗ này vạn nhất thật sự có việc có lẽ có chút không còn kịp rồi. Cho nên nhị hoàng tử làm ta tiện thể nhắn lại đây, các ngươi đều cải trang một chút, sẽ chắn ra lẻ. Cao hạo thiên đem kinh thành bố cục đồ lấy lại đây, khoa tay muối chân cấp nhà mình phụ thân xem. Nhị hoàng tử làm ngươi thủ tại chỗ này, bất quá trước mắt thế cục còn không quá trong sáng, hắn cũng không nghĩ làm đối thủ biết chúng ta bố trí, cho nên các ngươi đều đến lặng lẽ qua đi. Bên kia sẽ có người an bài hảo của các ngươi. Cao trung đường đối này đó an bài trong lòng hiểu rõ. Xem ra nhị hoàng tử cũng không phải vô năng hạ người. Ngươi nhìn xem này một loạt bố cục, nên nghĩ đến đã đều nghĩ tới. Bất quá nghĩ đến chính mình trong tay nhân mã. Vẫn là đem chính mình tình huống cùng nhi tử công đạo một chút. Cái này ngươi yên tâm. Ta lưu lại nơi này tiếp thu dư lại người. Ngươi cho ta lưu hai cái người liền hảo. Ta đâu cũng bị an bài nhiệm vụ. Đó chính là đoạn ở phía sau bọn họ. Này đó ngươi đều không cần lo lắng các ngươi chạy nhanh thu thập một chút xuất phát đi thủ thành bên kia đã đều an bài hảo chính chúng ta người cùng cao hạo thiên bên này so sánh với tào gia tốc độ liền càng nhanh tào thừa tướng từ khi ăn qua cơm trưa hắn này mí mắt mạc danh liền bắt đầu nhảy dựng lên chảo mấy người kia đều còn ở đi thủ hạ người gật gật đầu ở giữa trưa đi đưa cơm thời điểm còn hảo hảo cáo giả còn không yên tâm từng cái hỏi mặt khác bố trí tình huống còn có một bộ phận người ngang bằng lệnh đâu chỉ cần hiệu lệnh một chút bọn họ liền sẽ trực tiếp ngồi thuyền tiến vào Tao thưa tướng gật gật đầu, túi đầu trầm tư trong chốc lát, nếu đều chuẩn bị tốt, vậy dựa theo sớm định ra kế hoạch, giờ thân liền phát động công kích, người đi xuống làm người khác đều chuẩn bị sẵn sàng, nghe được hiệu lệnh đồng thời khởi sự. Công đạo rõ ràng, tiêu tới chính mình mấy cái nhi tử, phụ tử vài người ở trong phòng nói nửa ngày, đến nỗi nói chính là cái gì không ai biết. Nguyệt nhi bọn họ cũng là không nghĩ tới tào ra sẽ nhanh như vậy liền phát động công kích, cứu ra cao lão tướng quân lúc sau, nàng còn ở lúc trước trụ trong phòng uống lên một bình trà nóng. Đại lãnh thiên một buổi sáng đều ở bên ngoài chạy, là cá nhân đều cảm thấy mệt. Huống chi này mấy tháng nàng căn bản là không nghỉ ngơi tốt. Bất quá mới vừa uống thoải mái, Thanh Nguyệt liền vội vã chạy tiến vào Nguyệt Nhi. Tình huống có chút không thích hợp. Vừa rồi các huynh đệ nói trên đường xuất hiện một ít cảnh tượng vội và người, nhìn dáng vẻ có chút không rất giống người bình thường. Ta sao cảm giác này kinh thành muốn xảy ra chuyện đâu? Nguyệt Nhi đằng một chút liền đứng lên, vẻ mặt khẩn trương, ngay cả phía sau lưng đều trong nháy mắt này ra một tầng hơi mỏng hãn. Thanh thúc. Ngươi mau phái người thông chi bác viên bọn họ, mặt khác là ngô thúc triệu tập chúng ta chính mình nhân thủ, những người này về ta điều phái, sau núi bên kia ngươi đi chỉ huy, nhiều mang vài thứ qua đi. Nhiều nàng cũng không kịp nói, chỉ có thể nhặt quan trọng cùng thanh mục công đạo, diệp ly bên kia được đến tin tức thời điểm còn không sao tin tưởng đâu, này lập tức liền phải đến thời gian, cũng không thấy có động tin gì, bất quá thanh mục là ai à, đó là hắn tín nhiệm nhất người, đặc biệt là tin tức này vẫn là cái bang trước hết được đến, liền tính lòng có hoài nghi. Nhưng là hắn vẫn là đem tin tức trước tiên thông chi cho Âu Dương Dịch Minh. Cái gì, bọn họ lập tức liền phải tạo phản, này cũng quá nhanh điểm đi. Đừng nói là hắn liền Âu Dương thắng thiên cũng chưa làm tốt chuẩn bị tâm lý đâu. Ta vương ra trong lòng nhưng sốt ruột đâu ta không cùng các ngươi nhiều lời. Ta phải thượng hậu cung thủ, lao tứ, ngươi cũng trốn trốn đi. Bên ngoài còn có như vậy nhiều thủ vệ, ngươi không có việc gì. Tiêu tạo ra chính là vọt vào tới, cũng ngồi không được này thiên hạ, có ngươi ở. Này thiên hạ vẫn là chúng ta Âu Dương ra. Nếu không ngươi cùng ta đến hậu cung đi, ta người hơn nữa ngươi người như thế nào cũng có. Thể bảo ngươi một chốc, chỉ cần cao tướng quân tới rồi, chúng ta liền an toàn. Tam Vương gia cũng không biết cao trung đường mang về tới bao nhiêu người, ở hắn nhận chi như thế nào cũng 10 vạn 8 vạn, đáng tiếc hắn không nghĩ nếu từ Đông Bắc Đại doanh hiện gấp trở về, lúc này căn bản là cũng chưa về, này vẫn là cao trung đường nửa đường cọ sát mới có thể nhanh như vậy dám đến, tuy rằng nhân số không ít, chính là không chịu nổi nửa đường xảy ra chuyện. Âu dương thăng thiên chỉ là vây vây tay tam ca, hậu cung này khối giao cho ngươi, có cái lời mệnh lệnh mặc kệ nam nữ giống nhau đương trảm, nhớ kỹ một khi ta có chuyện gì, ngươi muốn giúp đỡ nhị hoàng tử thiết bị. Này một câu thiếu chút nữa không đem tam vương ra nước mắt cấp nói xuống dưới, tuy rằng phía trước huynh đệ chi gian có hiểm khích, nhưng tốt xấu kia cũng là chính mình thân huynh đệ, đã lớn tuổi như vậy rồi, năm đó tranh vị tâm tư đã sớm không có, lại nói cái này nhị cháu trai hắn nhìn không tồi, liền càng vô tâm tình nghĩ nhiều mặt khác. Bất quá lúc này đệ đệ nói nói như vậy, không lý do làm hắn một trận chua sót, đến hắn tuổi này, liền nghị có thể sống lâu dài một ít, nhiều nhìn xem con. Cháu nhiều hưởng hưởng thiên luân chi nhạc, hiện tại hắn đối ngôi vị hoàng đế thật sự liền không nhiều ít ý tưởng. Lao tứ, đừng nói bậy, ngươi tuy nói là hoàng thượng, kia cũng là ta đệ đệ, có ta cái này đường ca ở, bọn họ cũng đừng nghĩ đến xính. 344 tạ phản, nhị. 344. Âu Dương dịch mình cũng thúc giục Hoàng thượng tìm cái an toàn địa phương trốn đi, có ảnh vệ ở, ít nhất này an toàn thượng một chốc một lát không cần hắn lo lắng. Âu Dương thăng thiên cười khổ một tiếng ngươi phụ hoàng ta tuy rằng ra rồi, chính là còn không đến mức sợ chết, ngươi đều không đi, ta đi rồi tính sao lại thế này, ngươi là ta nhi tử, ngươi đã xảy ra chuyện, ngươi cho rằng ta cái này đường cha trong lòng sẽ dễ chịu. Mặc kệ thế nào, có chuyện chúng ta ra hai cái cùng nhau gánh vác, thật tới rồi thủ không được thời điểm, không còn có lao tam sao. Có người đệ đệ ở, này tào ra liền tính đoạt kinh thành, hắn cũng đừng nghĩ có ngày lành quá. Vừa dứt lời, bên ngoài liền truyền có không ít quan viên lại đây cầu kiến. Âu dương dịch mình cao mày bọn họ là như thế nào ý tứ, lúc này lại đây gặp người lão, là không biết muốn phía dưới muốn xảy ra chuyện á vẫn là cố ý. Dựa theo hắn ý tứ đó chính là không thấy, ai thấy ai thấy ai đi, những người này đều thuộc về tường đầu thảo loại hình, phòng hướng bên kia thổi bọn họ hướng bên kia dựa. Bất quả Âu Dương Thắng Thiên đều có hắn suy tính ngươi nói bọn họ lúc này lại đây, hoặc là chính là trung thành và tận tâm, hoặc là chính là lòng mang dị tâm, đến lúc đó nhìn xem, nếu không có việc gì, ngươi có thể thể vị một vài, nếu bất hạnh nói, chúng ta trên đường cũng nhiều bạn. Không phải Âu Dương Thắng Thiên xem khai, mà là Kim Long Quốc tới rồi trước mắt loại trình độ này, tạo ra nếu là không tạo phản kia mới kỳ quái, hiện tại hắn liền dùng mệnh làm một hồi đánh cuộc, đánh cuộc chính là lạc gia huynh đệ cùng cao tướng quân trung tâm đánh cuộc chính mình nhi tử năng lực Càng đánh cuộc hắn các huynh đệ có thể đồng lòng đến nỗi này đó các đại thần có phải hay không chúng tâm có phải hay không giống bọn họ ngoài miệng nói hoàng thượng và Tuế kia chỉ có đi nhìn mới có thể biết Âu Dương dịch Minh không nốc suy nghĩ cẩn thận này trong đó mấu chốt cũng hào khí Vạn Trượng nói kia nhi thần liền bồi phụ hoàng cùng nhau chúng ta ra hai hôm nay cũng thử xem tạo ra đến tuột cùng có bao nhiêu đại quy lực ta xem hắn có thể hay không đem chúng ta Âu dương ra cơ nghiệp lật đổ lúc này đây không cần Âu dương dịch Minh thủ hạ tới đẩy Âu Dương thắng thiên cái này hoàng thượng tự mình đẩy nhi tử đi gặp những cái đó muốn ít kiến bọn quan viên. Nửa đường thượng, Âu Dương dịch minh liền thu được cửa thành đã đánh lên tới tin tức. Ân, chặt chẽ chú ý, có cái gì tin tức tùy thời báo cáo. Ra hai cái đi vào thời điểm, những cái đó quan viên quan viên trong nháy mắt kia ánh mắt. Âu Dương dịch minh nhưng không sai quá, thực phức tạp đồng tình vui sướng khi người gặp họa còn có đáng thương. Thái Khanh, hôm nay này lại là sướng nào ra diễn à, này Lâm Triều đã qua. Các ngươi lúc này lại đây là vì chuyện gì a?" Âu Dương Dịch Minh vẻ mặt trào phúng nhìn quỳ đầy đất yêu cầu hoàng thượng nhường ngôi cấp thái tử bọn quan viên, nơi này không thiếu trong triều trọng thần, bên trong hắn thế nhưng thấy được nữ sử, khóe miệng ngậm một mặt cười lạnh. "Các vị, làm ta phụ hoàng nhường ngôi, kia cũng đến thái tử ở đây mới được, thái tử hiện tại còn ở đại Tây Bắc đâu, các ngươi nguyện vọng này chỉ sợ khó có thể thực hiện." Âu Dương Thăng Thiên đầy mặt đều là thất vọng biểu tình, nhìn trước mắt quỳ đầy đất các đại thần. Nơi nào còn có buổi sáng những cái đó cung kính biểu tình, một đám tuy rằng không biểu hiện thực quá, chính là nên nhìn ra tới hắn đã nhìn ra tới. Các ngươi đây là tính toán bức tử chấm. Thân không dám, bệ hạ, thân chỉ là thuận thế mà làm thôi, hiện tại nhường ngôi, ít nhất có thể cho bệ hạ lưu giữ cuối cùng mặt mũi. thật sự tới rồi tình trạng không thể vãn hồi, bệ hạ liền tính là không nghĩ nhường ngôi đến lúc đó cũng không phải do ngươi. Ngoài cửa phụ trách tìm hiểu tin tức thì vệ vội vã vọt lại đây bệ hạ, điện hạ, không hảo. Đường phố bên kia đã đánh nhau rồi. Âu Dương Dịch minh vậy vây tay đã biết, đi xuống tiếp tục tìm hiểu. Trên mặt đất quỷ các đại thần một đám mặt lộ vẻ vui mừng bại hạ, người tốt nhất là chạy nhanh viết xuống nhường ngôi chiếu thư, nói cách khác, đến lúc đó có chút người liền không giống chúng ta như vậy cùng ngươi nói chuyện. Âu Dương Thăng Thiên cười lạnh một tiếng, các ngươi nói chính là tảo thừa tướng cùng tao ra đi. Hừ, ta đảo muốn nhìn hắn có cái gì bản lĩnh cùng lá gan dám mưu quyền xuân vị, còn nhường ngôi thái tử. Đừng cho là ta không biết. Hắn thèm nhỏ dãi vị trí này thật lâu, tưởng ngồi trên đi, kia cũng đến phải có thật bản lĩnh, hôm nay ta liền nhìn xem, là hắn này bản lĩnh đại vẫn là ta nhi tử bản lĩnh đại, người tới, đem bọn họ cấp háp đi xuống. Những người này chung có ý đồ muốn phản kháng, đáng tiếc một đám bụng vệ, suốt ngày dựa đầu góc cùng một mép chu toàn người, nơi nào là này đó thị vệ đối thủ, một đám giống gà con tử dường như, bị bọn thị vệ cấp sách đi ra ngoài, cho ta xem trọng, trước đặt ở trong nhà lao đừng làm cho bọn họ lại gặp phải sự tới. Vừa dứt lời, liền nghe được bên ngoài đang văn cổ gõ cái kia cấp a, Âu Dương Thắng Thiên mày nhận lại, bên ngoài là chuyện như thế nào, như thế nào đột nhiên liền vang lên tiếng chống đâu. Đừng nói là hắn, liền này trong phòng người đều không rõ lắm, Âu Dương Dịch Minh cũng là ẩn ẩn chung có chút không tốt lắm cảm giác. Phu hoàng, ngươi tạm thời đến ngự thư phòng đi ngồi trong chốc lát, ảnh vệ, bảo vệ tốt hoàng thượng, ta đi ra ngoài nhìn xem. Bất quá không đợi Âu Dương nghị đi ra ngoài đâu, Hậu cung bên này mau Phiên thiên, nghe được thủ hạ hội báo, Âu Dương Dịch Minh này tâm liền bắt đầu phát đổ, hắn hiện tại cũng không biết nên cố nào một đầu thảo. Tam Vương gia kia đầu thế nào, có vấn đề không? Hồi điện hạ, trước mắt chúng ta người cùng những cái đó tạo phản thái giám cùng cung nữ đánh thành một mảnh, trước mắt còn nhìn không ra cái gì, bất quá Tam Vương gia vẫn luôn canh giữ ở nơi đó, hẳn là sẽ không làm người xung tới. Âu Dương dịch Minh nhớ tới đóng lại năm cái nữ nhân địa phương, cho ta nhìn chằm chằm khẩn cái kia trong việc người. Đặc biệt là Mai Phi, một khi nàng có cái gì hành động, trực tiếp liền đem người bắt lấy, thủ sân người cho ta xem trọng, không thể rời đi. Rồi tay sờ sờ bên hông vũ khí, nhìn thoáng qua ngoài cùng, tuy rằng không rõ ràng lắm bên ngoài tình huống, chính là hắn có thể cảm nhận được kia khẩn trương không khí, thậm chí đều có thể ngửi được huyết tinh hương vị. Đẩy ta đến ngự thư phòng bên kia, chúng ta liền canh giữ ở cửa. Bên này Nguyệt Nhi triệu tập hảo nhân mã, phải biết cửa thành bên kia đánh nhau rồi tin tức, nghĩ lại, nàng minh bạch là chuyện như thế nào Vừa mới bắt đầu là cao lão tướng quân cùng bắt vương ra người cùng nhau thay đổi hạ nguyên lai những người đó, sau lại cao lão tướng quân xẻ ra chuyện, những người đó lại bị lâm thời điều đi tìm người, bắt vương ra tuy rằng để lại một ít người ở chỗ này, chính là hắn lại bị an bài ở mặt khác một chỗ, khó trách cửa thành bên kia sẽ đánh nhau rồi. Chộp vũ khí, buôn cửa thành đi. Nguyệt Nhi ra lệnh một tiếng, đã sớm chuẩn bị tốt cái bang đệ tử một đám cầm ra hỏa sự liền đi theo nàng chạy vội đi ra ngoài. Chơ năng quá khứ thời điểm. Cửa thành thủ vệ đã mau ngăn cản không được, mà mặt khác một bát người rõ ràng liền không phải bắt Vương gia người, bởi vì đối phương bản thân liền làm đánh dấu, mỗi người tả cánh tay thượng đều truyền một khối miếng bài đen, nhìn đến thứ này là Nguyệt Nhi trong lòng nháy mắt liền có điểm vui sướng khi người gặp họa, chiền điểm gì không tốt, càng muốn truyền thứ này, đây là muốn tìm chết ta. Trên tường thành, bắt Vương gia người nhìn đến Nguyệt Nhi dẫn người tới, ở mặt trên mánh kêu đâu Nguyệt Nhi cô nương, ngươi mau giúp đỡ, những người này muốn tạo phản. Có đối phương một câu Nguyệt Nhi tay nhỏ vung lên, cho ta thượng. Ngay sau đó trong tay ám khí cũng buôn đối phương đi qua, vốn dĩ trong thành thủ vệ liền ít đi, đặc biệt là những người này vẫn là bọn họ cái bang huynh đệ, tốt nhất vẫn là thiếu tổn thất điểm. Nay đó cái bang huynh đệ kia cũng không phải ăn chay, bản thân bọn họ liền có chút bản lĩnh, mặt khác đã trải qua chuyên môn huấn luyện, chính là vì phòng bị vạn nhất có yêu cầu thời điểm có tác dụng, đương nhiên Nguyệt Nhi cũng không đem mọi người đều mang lại đây, lưu lại một ít người canh giữ ở bất đồng khất cái khu vực. Chính là vì bảo hộ những cái đó phụ nữ và trẻ em nhỏ yếu huynh đệ, để tránh bởi vì tào ra tạo phản mà đã chịu lan đến. Cửa thành ngoại giống như còn có một bát người ở không ngừng gõ cửa thành, Nguyệt Nhi xông lên mặt hô một giọng nói xem một chút, bên ngoài là chính mình người vẫn là địch nhân. Mặt trên người nhìn thoáng qua, sau đó giống lên một giọng nói, Nguyệt Nhi cô nương, là cao tướng quân người, người mau giúp đỡ mở ra cửa thành. Cửa thành bên kia đã đổ đầy phản quân, Nguyệt Nhi hiện tại cũng không rảnh lo đi ai là ai. Trong tay nắm một phen mê dược trực tiếp liền giải qua đi, ai cũng không nghĩ tới ở như vậy trường hợp Nguyệt Nhi thế nhưng sẽ dùng vật như vậy. Ngươi Nguyệt Nhi cười tủm tỉm ngươi nhìn đối phương chỉ vào nàng, sau đó bùm một tiếng ngã trên mặt đất, cũng có một ít kháng dược tính tương đối cường, tuy rằng cũng hút vào một ít, chính là một chốc một lát còn không có ngã xuống, Nguyệt Nhi trực tiếp liền thưởng cho bọn họ một phen thiên nữ tán hoa. Xem cái bang huynh đệ còn cùng phản quân dây dưa đâu, nàng cũng phi thân nhảo tới các ngươi mấy cái đi mở cửa thành. Những người này giao cho ta tới xử lý. Vừa rồi Nguyệt Nhi một loạt thủ pháp giết người, làm này đó phản quân đối nàng có điều cố kỵ, xem nàng nào tới, bên này người chạy nhanh sau này trốn. Phản loạn bọn họ cũng không nghĩ à, ai không có việc gì sống hảo hảo đi tìm chết đâu, mặt trên hạ lệnh bọn họ không thể không phục tùng, chính là nếu là thật sự làm cho bọn họ lấy mệnh đi đổi gì phú quý, bọn họ nhưng không muốn. Liên tính này tạo phản được việc cũng theo chân bọn họ không nhiều lắm quan hệ. Một cái tiểu tham gia quân ngũ còn có thể cho bọn hắn phong thành đại tướng quân không thành. Nói nữa, người đều đã chết, còn nói gì phú quý a Suy nghĩ cẩn thận này trong đó mấu chốt, những người này đã vô tâm ham chiến, nha đầu này rõ ràng chính là không muốn sống đấu pháp, hơn nữa này thủ pháp căn bản là không phải người bình thường, bọn họ choáng váng mới cùng đối phương cứng đối cứng. Đừng đánh, chúng ta nhận thua. Luôn có như vậy mấy cái thức thời người, bọn họ vùng này đầu tức vũ khí đầu hàng, thế tất sẽ khiến cho phản ứng dây chuyển. Vốn dĩ liền có chút sợ hãi người, xem có người đầu hàng, đại gia cũng sôi nổi buông vũ khí. Nguyệt Nhi trong tay nắm đao, một cái tay khác nắm một phen áng khí, liền đề phòng đối phương có trá, đều thành thật cho ta ngoan ngoãn đứng, đừng núp đích, đối với các ngươi biểu hiện ta là nhiệt liệt hoan nghênh, yên tâm, chỉ cần việc này hiểu rõ, ta sẽ vì các ngươi cầu tình, các ngươi mấy cái đi đem vũ khí đều cho ta đoạt lại lại đây. Khi nói chuyện, cửa thành đã bị mở ra, cao trung đường nửa đường sinh bệnh binh lính lúc này nhưng đều đến toàn. Ở Cao Hảo Thiên dẫn dắt hạ vốn là trực tiếp tiến trình, ai có thể nghĩ đến tới rồi cửa thành thế nhưng còn sẽ gặp được chuyện như vậy. Nguyệt Nhi, trong thành hiện tại thế nào? Nguyệt Nhi lắc đầu, chỉ chỉ đối diện này đó đầu hàng người ta nghe được có tình huống liền buôn nơi này tới, trong thành mặt hiện ở là tình huống như thế nào ta cũng không rõ ràng lắm a nếu không như vậy, trong chốc lát chúng ta cùng nhau qua đi nhìn xem. Bất quá vừa dứt lời, đứng ở trên tường thành binh lính đột nhiên liền hô một giọng nói. Hòng rồi, mau đóng cửa cửa thành. Bên ngoài tới rất nhiều binh mã. Nguyệt Nhi đứng ở cửa thành như vậy nhìn lên, nơi xa bùi đất phi dương, không cần xem liền biết có rất nhiều người, hiện tại cũng phân không ra đối phương là địch là bạn, trước đem cửa thành cấp đóng lại lại nói. Có Cao hạo Thiên ở, thực mau liền thu phục này hết thảy, bất quá cửa thành ngoại đại quân tiếp cận, cũng làm cho bọn họ này đó trong khuôn mặt người thực sự ra một thân mồ hôi lạnh, nếu quan đến chầm nói, những người này vọt vào tới, kia hậu quả là thế nào liền không tốt lắm nói. Nguyệt Nhi hiện tại có chút lo lắng mặt khác cửa thành thủ vệ, Cao Đại ca, ngươi những người này đạt được phái một ít đi ra ngoài, bốn cái cửa thành chúng ta đến bảo vệ cho, bằng không trong thành bên này liền càng khó đánh. Hai cái người nhìn về phía trong thành bốn ra mạo ánh lửa địa phương, trong lòng không khỏi đều đi theo nhéo một phen mồ hôi lạnh, bọn họ thân nhân nhưng đều ở bên trong đâu. Cao Hạo Thiên trong lòng cũng có so đo, mặc kệ sao nói, hắn chính là tướng quân nhi tử, tuy rằng không tự mình mang binh đánh giặc. Chính là này nên hiểu nên học hắn là một chút cũng chưa rơi xuống. Nguyệt Nhi, ngươi mang ngươi người chạy nhanh đến trong thành đi, ta phụ trách thủ cửa thành, ta bên này bình ngươi cũng mang một bộ phận qua đi, chỉ cần chúng ta bảo vệ cho cửa này khẩu, ta xem bọn họ như thế nào tiến bảo. Bất quá hai cái người mới vừa xoay người, liền nhìn đến từ trong thành chạy tới một đội nhân mã, lại còn có co xe ngựa, rất xa liền nhìn đến trên xe người hướng bọn họ phất tay. Nguyệt Nhi có chút giật mình nhìn đối phương, như thế nào sẽ là hắn A. Nơi xa Lăng hạo Dương tắc vẻ mặt đắc ý biểu tình, tiểu nguyệt nhi, chúng ta lại gặp mặt, người nói bên này như vậy náo nhiệt, ta sao có thể không tham gia đâu. Trước mắt Lăng hạo Dương kia thật xú thí bộ dáng liền nguyệt nhi đều có chút buồn cười, như vậy một cái ái sạch sẽ người, cũng không biết là chuyện như thế nào, cả người tạo như là từ khói thuốc súng chung đi ra giống nhau. Lăng hạo Dương còn không tự giác đâu, rất là đắc ý khoe khoang chính mình tác phẩm tới tới tới, đều lại đây hỗ trợ, đây chính là ta đẩy nhanh tốc độ làm được hiện tại cuối cùng là có tác dụng. Nguyệt Nhi không rõ lắm người này là khi nào trở về, sao còn xuất hiện ở chỗ này, Lăng Đại Ca, người đây là có chuyện gì, chính mình về nhà tạo. Lăng Hạo Dương cười khổ một tiếng ta đây cũng đến có cái kia tâm tình a, còn chính mình tạo đâu, ta làm nhị hoàng tử bắt tráng đinh, bằng không lúc này ta còn ở kiến nghiệp huyện thủ ông nội của ta đâu, chạy nhanh, có nói cái gì quay đầu lại lại nói, trước đem địch nhân cấp đuổi rồi lại nói. Có như vậy một cái cường hữu lực vũ khí, Nguyệt Nhi đương nhiên không lo lắng ngoài thành này đó địch nhân, lúc trước chính là vội vàng trong thành bố trí, hơn nữa này phối phương đã nộp lên cấp hoàng gia, nàng cũng không có khả năng ở kinh thành chính mình tạo thứ này, hiện tại hảo thuyết, về sau đó chính là nhược điểm. Chỉ là không nghĩ tới Âu Dương Dịch Minh thế nhưng bắt Lăng Hạo Dương cho hắn làm cái này, còn Hảo, người này thật là có đầu góc, khó trách nhị hoàng tử vẫn luôn án binh bất động đâu, cảm tình bên này có chuẩn bị đâu. Bất quá Nguyệt Nhi là xem trọng Âu Dương Dịch Minh. Hắn cũng là không có biện pháp mới nghĩ tới Lăng Hạo Dương, rốt cuộc cái này kiểu mới vũ khí lúc trước ở Đông Bắc trên chiến trường dùng khá tốt, bằng không Đông Bắc đại doanh những cái đó các tướng sĩ cũng không biết trôn ở cái nào có hoang đất hoang đâu. Hơn nữa hắn này đầu thật sự là điều không ra càng nhiều nhân thủ tới, nay không phải đem Lăng Hạo Dương cấp bí mật tuyên trở về kinh thành, mang theo hắn thủ hạ người chuyên môn làm cái này, bất quá cũng may mắn có như vậy một tay chuẩn bị, ít nhất ở Nguyệt Nhi xem ra, có thứ này, phản quân công thành sẽ không như vậy thuận lợi. Hơn nữa cũng có thể cấp trong thành người tháng được thời gian, mặc cho ai nhìn đến ngoài thành này đen nghìn nghịt đám người, là cá nhân này trái tim đều thừa nhận. Không được. 345 tạo phản, tam. 345. Ta thiên đâu, nhiều như vậy nhân mã, cũng không biết này tạo ra đều là từ đâu ngõ tới nhiều người như vậy. Nguyệt nhi, chúng ta quang thủ cũng không được à, nếu là những người này tập trung công thành, phòng trừng chúng ta cũng rất không được bao lâu. Cao hạo thiên vẫn là tương đối hiện thực, Hắn nhưng không như vậy thiên chân cho rằng liền Lăng Hạo Dương mang đến vài thứ kia là có thể đem này đó ngoài thành đại quân cấp tiêu diệt hết. Nguyệt Nhi nhìn thoáng qua liền không nghĩ xem để nhị mắt, nháo tâm, quá nhiều người, hơn nữa xem này tư thế đây là muốn công thành. Đừng nhiều lời, chạy nhanh, an bài người tốt tay, trước đỉnh, ta trước nhìn xem trong thành bên kia đều là tình huống như thế nào, nếu có thể nói, nghĩ cách cùng bên ngoài người cầu viện. Lăng Hạo Dương thở dài thượng chạy đi đâu cầu viện. Có thể điều động ngươi đương nhị hoàng tử không điều A, nếu là lạc chấn xuyên ở chỗ này thì tốt rồi, bên ngoài người từ hắn tới đối phó, chúng ta liền không cần như vậy nháo tâm. Đừng nghĩ những cái đó có không, chạy nhanh đánh đi, thật đám người vào được, chúng ta liền hảo nên xui xẻo, người ta cho ngươi lưu lại, những người này chính ngươi điều phối đi, lăng đại ca, ngươi ở chỗ này hỗ trợ, ta đi xem bác huyên bọn họ thế nào. Chạy nhanh đi thôi, trong thành mặt đều đánh nghiêng thiên, ai thắng ai thua ta cũng không chú ý. Dù sao bên trong người nhiều đi, Lăng Hạo Dương không cái kia thời gian rỗi xem náo nhiệt, hắn trên xe đổ vật nhưng quan trọng đâu, bằng không Âu Dương Dịch mình cũng không thể đại thật xa đem hắn từ Kiến Nghiệp huyện cấp kêu trở về. Còn chờ cái gì, đánh địch nhân a? Theo trong tay hắn thuốc nổ bay ra đi, tường thành ngoại ầm vang một tiếng, liền thanh em này liền cũng Nguyệt Nhi đều bị hoảng sợ. Bất quá nhìn xem đại gia hết sức chăm chú đối phó dưới thành địch nhân, nàng cũng không nghĩ quấy rầy bọn họ, chạy nhanh mang theo chính mình người trước rời đi. Trong thành tình huống so nàng tưởng tượng muốn không xong, nơi nơi đều có thể nhìn thấy phản quân thân ảnh, cũng không biết những người này đều là từ địa phương nào toát ra tới, này trong thành quân cũng coi giữ căn bản là không phải bọn họ đối thủ, chứ không nói này đầy đất thi thể đại đa số đều là chính mình này một phương, càng nghiêm trọng chính là giống như thủ vệ những người đó cũng không phải rất nhiều, Nguyệt Nhi không quá hiểu biết này kinh thành đến tuột cùng bố trí bao nhiêu nhân mã. Nếu trên đường gặp, vậy không thể khoanh tay đứng nhìn, mang theo cái bang huynh đệ liền bắt đầu tham chiến. Những người này là cấm vệ quân một bộ phận nhỏ, lúc trước vì phòng ngừa tạo ra lợi dụng bọn họ tạo phản, cho nên làm Âu Dương Dịch mình cấp phân cách vài chỗ, chỗ tốt là có chút người là tạo phản, chính là bọn họ ít người hưng không dậy nổi bọn song tới, bị chính mình người liền cấp nội bộ tiêu hóa, chỗ hỏng cũng rõ ràng, ít người đối phó địch nhân lực lượng đã bị suy yếu, này không phải bị đối phương đè nặng đánh. Nguyệt Nhi dẫn người gia nhập lập tức liền xoay chuyển tình thế, không phải nói bọn họ có bao nhiêu lợi hại, mà là hai tiếp theo vây quanh. Lại là ở phố hẻm, liền tính muốn chạy cũng chạy không được, còn nữa, cái băng những người này thủ pháp cùng quân chính quy căn bản là không giống nhau, bọn họ liền thờ phụng chỉ cần có thể đánh thắng quản bọn họ dùng thứ gì, cho nên này thế cục liền xoay chuyển thức mau. Hiện tại bên trong tình huống như thế nào, người khác đâu? Nguyệt Nhi tóm được người liền bắt đầu hỏi, đối phương lắc đầu chúng ta cũng không rõ ràng lắm, nếu không chúng ta cùng nhau đi, nói vậy ngươi chính là lạc gia tiểu công tử vị hôn thế đi. Tuy rằng Nguyệt Nhi không quen biết đối phương, Chính là không ngại ngại nhân ra đối nàng nhận chi, lúc trước bọn họ bồi lạc bác huyên ở cái loại này thê lương cùng đặc thù dưới tình huống trở lại lạc phủ. Những cái đó yêu thích bắt quái người đã sớm đem người này cùng sự tuyên dương đầu đường cuối ngõ người đều biết nông nỗi. Nguyệt Nhi cau mày gật gật đầu, nàng là lo lắng lạc ra hai cái huynh đệ an huy, tuy rằng người này nàng không quen biết, nhưng là người này khẩu khí cùng ánh mắt hẳn là không lừa được người. Chúng ta chạy nhanh đi tiếp ứng những người khác. Dư thừa nói nàng cũng không nghĩ nói. Chính là tưởng chạy nhanh nhìn thấy lạc bác huyên bọn họ, ngoài thành hiện tại tình huống nguy cấp, nàng là làm không rõ ràng lắm Âu Dương Dịch Minh hay không biết như vậy chẳng muốn. Bất quá ngoài thành lại nguy cấp chính là cũng đến đem bên trong thành thế cục trước ổn định, điểm này nàng vẫn là rõ ràng. Một đường đánh qua đi, Nguyệt Nhi bọn họ mới rõ ràng này trong thành đều loạn thành cái dạng gì, đầu đường cuối ngõ cơ hồ liền đánh thành một mảnh, trên mặt đất thi thể đều có thể xếp thành tiểu sơn, có người một nhà cũng có phản quân, kêu huyết liền càng không cần phải nói. Không thể nói chạy thành hà, kia mặt đất cơ hồ cũng đều nhìn không ra vốn dĩ nhan sắc. Như vậy cảnh tượng, lần đầu là Nguyệt Nhi trong lòng cảm thấy sợ hãi cũng cảm thấy phát lạnh, này cùng đánh dạ bác người bất đồng, này nhưng đều là Kim Long quốc chính mình người ở đánh chính mình người, vô luận ai thắng ai thua, cuối cùng kết quả luôn là những cái đó mất đi nhi nữ cha mẹ, mất đi nam nhân thế tử cùng mất đi phụ thân hải tử thống khổ nhất. A! Một tiếng thê lương tiếng tê, thiếu chút nữa đem Sở Hữu đánh nhau chung người màng thai cấp chấn phá. Đều cho ta dừng tay, dạ bác người các ngươi không bản lĩnh đi đánh, sở quốc người các ngươi không đi đánh, cố tình có bản lĩnh đánh chính mình người, các ngươi còn có gì thể diện đi gặp chính mình tổ tông. Nguyệt Nhi này một tiếng gầm lên, làm đánh nhau chung người không khỏi động tác chấm rất nhiều, nhưng là này phiên ngôn luận đối những cái đó phản quân căn bản không khởi bao lớn tác dụng. Đừng lý nàng, một cái nha đầu biết cái gì, các huynh đệ cho ta sát, sự thành sau chủ tử có thưởng. Bị người này một kích động, vốn dĩ có chút động tác chấm người. Giờ phút này lại tiếp tục cùng đối thủ chiến đấu tới rồi cùng nhau Thấy khuyên bất động bọn họ Nguyệt Nhi cũng không tính toán theo chân bọn họ khách khí Trong tay méo ám khí Nhắm ngay cái kia đi đầu người dương lên tay túy độc ám khí phân thượng trung hạ ba đường buôn đối phương đi Đánh nhau chung người đã cảm thụ có ám khí đánh rút lại Vừa định né tránh Đáng tiếp trốn rồi lên đường hắn không né tránh hạ bộ cùng trung lộ Ngay sau đó Nguyệt Nhi khinh thân mà thượng tìm chết Không phục liền tới đây thử xem Trong tay đao ở đối phương ngã xuống đồng thời cũng chạy vội qua đi, rất là lưu loát mà cắt lấy đối phương đầu, theo sau mùi đao trọn đầu trực tiếp liền ném hướng về phía những cái đó phản quân. Còn không ngừng tay, tiếp theo cái chết chính là các ngươi, ta nói được thì làm được. Cho nên trong tay ngân châm giống như thiên nữ tán hoa giống nhau bắn đi ra ngoài. Lần này có chút người rốt cuộc sợ hãi, bởi vì xung quanh ngã xuống đều là bọn họ người, cũng có người tưởng nhân cơ hội dùng ám khí tới đối phó Nguyệt Nhi, bất quá cũng là tà môn. Ám khí quá khứ thời điểm không phải bị Nguyệt Nhi nhận được chính là bị nàng trốn rồi qua đi, thậm chí còn có, tiếp ám khí thế nhưng sẽ chuyển cái cong lại bay về phía phát ám khí người. Quỷ A! Chẳng trách chăng những người này sợ hãi, chưa thấy qua như vậy, bọn họ là gặp qua có thể trốn có thể tiếp ám khí người, chính là chưa thấy qua có thể làm chính mình ám khí quay đầu bắn về phía chính mình, này đến tột cùng là cái gì công phu, bọn họ chưa từng thấy. Tìm chết, còn có ai không phục, đại có thể phóng ngựa lại đây thử xem. Nguyệt Nhi một tiếng quát trói thai, giống như quỷ mị giống nhau ở trong trời đêm vang lên, không nói cái khác liền này khí thế, đã làm những cái đó nhát gan thiếu chút nữa đều phải ném xuống vũ khí quay đầu chạy trốn. Bất quá có Nguyệt Nhi hỗ trợ, bên này người sao có thể làm cho bọn họ đào tẩu, vũ khí đã sớm nhắm ngay bọn họ, muốn chạy không có cửa đâu, liền cửa sổ đều không có. Vương vũ khí, tức vũ khí không giết, nói cách khác, bọn họ đầu chính là các ngươi kết cục. Nguyệt Nhi đứng trên mặt đất, người tuy rằng thấp bé. Chính là nàng cầm đao chỉ hướng phản quân bộ dáng làm những người này trong lòng tức khắc dùng mình, mà sau những cái đó cấm vệ quân ngay sau đó cũng đi theo Nguyệt Nhi giống lên lên buông vũ khí, tức vũ khí không giết. Nhiều người như vậy cùng nhau giống giận, có thể nghĩ này khí thế cùng y lực có bao nhiêu đại, vốn dĩ trong lòng liền có chút khiếp đảng người, lúc này không khỏi sau này lui, bắp chân cũng bắt đầu chuẩn rút. Có biết Nguyệt Nhi chi tiết người càng là run run rẩy rẩy nói nàng, nàng chính là cái kia giết người không chấp mắt Trần Nguyệt. Phản quân người có nghe nói qua Nguyệt Nhi uy danh, hắn này một mở miệng, làm người khác trong lòng tức khắc sinh không tốt cảm giác, chỉ sợ hôm nay nếu là tiếp tục đi xuống, thật là có đến mà không có về. Tuy nói số tiền lớn dưới tất có dũng phu, chính là trước mắt này một quan bọn họ chỉ sợ không qua được, vừa rồi Nguyệt Nhi lộ ra kia một tay đã làm những người này tâm sinh nút nhát, phú quý kia đồ vật chỉ có hưởng thụ tới rồi kia mới kêu phú quý, nếu mệnh cũng chưa, còn gì thì phú quý à, đó chính là thúc dục mạng người đồ vật. Cho nên ở Nguyệt Nhi bọn họ huy áp dưới, khó được những người này thế nhưng thành thật từ bỏ phản kháng. Bất qua giờ phút này Nguyệt Nhi lại thiếu chút nữa một lảo đảo té ngã, vừa rồi nàng chính là háo nội lực cùng đối phương tiến hành tinh thần đối kháng, hiện tại nàng nội lực cũng háo đến không sai biệt lắm. Nguyệt Nhi cô nương, người làm sao vậy? Quan tâm nàng cái bang huynh đệ nhưng chưa thấy qua nàng tình huống như vậy, Nguyệt Nhi mỏi mệt lắc đầu, sau đó một ngông ngồi dưới đất, chỉ chỉ lập tức bao. Đem nơi đó mặt đồ vật cho ta lấy lại đây. Nàng kia hữu khí vô lực bộ dáng, liền tính là nàng thủ hạ người đều không khỏi tâm đều đi theo nhắc lên, Nguyệt Nhi có bao nhiêu có thể đánh bọn họ không cần nghe nói đã tận mắt nhìn thấy tới rồi, nếu người này xuất hiện vấn đề, bọn họ vô pháp cùng bang chủ cùng trưởng lão hạ công đạo. Nguyệt Nhi cô nương, cấp, thân thể của ngươi không có việc gì đi. Nguyệt Nhi lắc đầu, nhanh chóng từ trong bao lấy ra ăn cùng uống, hiện tại nàng đã nghiêm trọng thoát lực, chỉ có ăn no bụng nhanh chóng bổ sung thể lực mới được. Thủ hạ người nhìn đến tình huống thật sự thực không ổn. Nguyệt Nhi mồ hôi trên chán đều nhỏ giọt tới, đặc biệt là cầm bao tay, kia đều là run run rẩy dày, dày. Bất quá nhìn đến Nguyệt Nhi cái gì đều không màng, liền lớn như vậy khẩu ăn cái gì, liền bọn họ đều không thể không bội phục tháng này Nhi cô nương là thật sự không phải phàm nhân A. Không nói cái khác, liền này bốn phía đều là thi thể, chỉ là kêu huyết tinh chi khí đều đã đủ làm người hết muốn ăn, chính là nhà bọn họ Nguyệt Nhi cô nương lại cố tình liền không dựa theo lẽ thường ra bài. Ăn mấy khẩu đồ vật, trong bụng có đồ ăn. Này sức lực hơi chút khôi phục một ít, các ngươi cũng đều ăn chút, từng người trong bao đều có cái gì, đánh này đã nửa ngày, phỏng chừng các ngươi bụng cũng hảo nên đói bụng, ăn no, có sức lực, chúng ta lại đi giết kẻ đi. Khi nói chuyện, trong tay màn thầu kẹp thịt đã làm nàng ăn sạch, đồ vật hạ xuống bụng lúc sau, nàng này tay rốt cuộc không hề run run, uống lên mấy ngụm nước lúc sau, ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, cũng mặc kệ này đó binh lính như thế nào đi xử lý này đó đầu hàng người. Nàng hiện tại chính yếu chính là khôi phục thể lực cùng nội lực, cứ việc nàng đã nghe được chúng quanh hết họ, chính là nàng hiện tại đã không cái kia tâm tình đi quản chuyện khác. Đều chạy nhanh vây lại đây bảo vệ Nguyệt Nhi cô nương. Cái bang huynh đệ tự phát tự giác đem Nguyệt Nhi vây quanh ở trung gian, nhìn đầy đất thi thể, tuy rằng không gì ăn uống, chính là đại gia cũng đều nghe Nguyệt Nhi nói, lấy ra trước đó chuẩn bị tốt đồ vật, cũng mặc kệ dơ không ố vế, trước bổ sung một chút thể lực mới là quan trọng nhất. Bọn họ như vậy một vây ngồi xuống, Cả người là huyết, mặc dù là trên tay đều mang theo huyết cũng chưa chậm chế bọn họ ăn cái gì, này một bức quỷ dị hình ảnh làm những cái đó đầu hàng phản quân đều chấn kinh rồi. Giết người bọn họ không phải không trải qua, chính là liền như vậy đỉnh đạc ngồi ở người chết đôi, không hề cố kỵ ăn chính mình trong tay đồ vật, việc này bọn họ không trải qua, cũng không nghĩ làm. Chỉ là ngấm lại kia đồ vật đều nhập không được khẩu, chính là cố tình nhân ra liền như vậy ngồi, ngay cả bọn họ đều không thể không bội phục. Nhân gia này tiểu cô nương thật là theo chân bọn họ không quá giống nhau, khó trách bọn họ sẽ buông vũ khí, người này cùng người một so thật sự có thể tức chết cá nhân, lúc trước bọn họ còn tưởng rằng chính mình nhiều không được dường như, hiện giờ một so sánh với, chỉ là từ này diễn xuất thượng bọn họ đã thua trật thế. Nguyệt Nhi nghỉ ngơi thỏa đáng, lúc này mới chậm rãi mở to mắt, vừa rồi thiếu chút nữa đều phải không đứng được người, giờ phút này mãn nhãn đều mạo tinh quang. Xem đối diện những người đó xem ánh mắt của nàng. Nguyệt Nhi còn hảo tâm lấy cái màn thầu ra tới các ngươi cũng muốn ăn. Đối phương chạy nhanh lắc đầu, thật là muốn mệnh, tại đây địa phương ăn cái gì, còn không bằng lại đánh một hồi đâu. Nguyệt Nhi một nhún vai cũng không theo chân bọn họ khách khí, tiếp theo lại ăn một khối màn thầu sau lúc này mới thu tay lại, vẻ mặt thỏa mãn đánh cái no cách. Ân, các ngươi là tính toán lập công chuộc tội à, vẫn là tưởng thế nào, lập công chuộc tội ta có thể cho các ngươi một cái cơ hội, khác không dám bảo đảm, chỉ cần hoàng thượng này đầu thắng các ngươi này mệnh ta khẳng định có thể thế các ngươi bảo vệ nếu là tào gia thắng về sau các ngươi có thể tiếp tục đi leo lên hắn ta cũng không ngăn cản các ngươi bất quá hiện tại tình huống chưa định ta đâu ta cảm thấy tào gia này đầu danh không chính ngôn không thuận ta đoán xem này tào lao hồ ly mười có là đánh hoàng thượng ngu ngốc làm thái tử thượng vị cờ hiệu đi những người đó có chút không thể tưởng tượng chừng lớn đôi mắt việc này đối phương cũng biết ngày thường bọn họ đầu nhưng còn không phải là nói như vậy Ai có thể nghĩ đến trước mắt vị này thế nhưng đoán 890-10, thần nhân A. Nguyệt Nhi cũng mặc kệ những người này là cái gì tâm tư, vẫn như cái tôi ngày xưa tiến hành phân tích hoàng thượng ngu ngốc việc này ta cũng không phủ nhận, bằng không chúng ta lạc ra cũng sẽ không gặp như vậy đại nạn, bất quá ta cảm thấy nhị hoàng tử không tồi, các ngươi ủng hộ cái kia thái tử có gì bản lĩnh. An nhậu chơi gái cờ bạc hắn giống nhau không ít, so với hắn lao tử còn không bằng đâu, ngươi nói thay đổi người như vậy thượng vị, còn không bằng hắn lao tử đâu. Có hắn như vậy một cái hoàng thượng, này thiên hạ liền càng dân chúng lầm than. Đại gia nói vậy đều là nghèo khổ nhân ra xuất thân, chúng ta người nghèo muốn gì, còn không phải là thái thái bình bình, có thể ăn cơm no xuyên ấm áp, người một nhà có thể tương thủ ở bên nhau sao. Này ai đương hoàng thượng lẽ ra cùng chúng ta dân chúng không nhiều lắm quan hệ, ai tới chúng ta làm theo ăn cơm làm việc, chính là nếu là thầm tưởng tượng, các ngươi nói nếu lại lộng cái hốn đàn đi lên đương hoàng thượng, này thuế má ra tăng rồi, bóc lột nhiều, lại trị hỗn loạn. Chịu khổ người ta nói trắng vẫn là chúng ta dân chúng, nơi này đâu cũng bao gồm chư vị người nhà hòa thân người. Lùi một vạn bước tới giảng, nay tạo ra liền tính là thắng, chính là nhiều người như vậy, ngươi nói này phú quý không thể mỗi người đều có phân đi. Các ngươi nhiều như vậy người, liền tính là làm quan cũng không như vậy nhiều chức vị, lại còn có không cam đoan các ngươi có thể hay không đều tồn tại. Ngươi nhìn xem ngầm những cái đó thi thể chính là các ngươi tốt nhất ví dụ, tiếp tục đánh đánh tiếp, các ngươi liền sẽ giống bọn họ như vậy. 346 tạo phản, 4. 346. Xem mọi người biểu tình có bướng lòng, Nguyệt Nhi tiếp tục không ngừng cố gắng không bằng chúng ta đánh cái thương lượng, các ngươi đâu giúp ta làm điểm sự. Xem đại gia nghi hoặc ánh mắt, Nguyệt Nhi chạy nhanh xua xua tay đương nhiên sẽ không cho các ngươi có sinh mệnh nguy hiểm, chính là cùng chúng ta cùng nhau qua đi, các ngươi liền giúp đỡ khuyên nhủ các ngươi những cái đó đồng bạn có thể khuyên động càng tốt, khuyên bất động ta cũng không trách các ngươi. Dù sao tính gộp cả hai phía các ngươi gì mệt đều không ăn. Nếu là làm tốt lời nói, nếu hoàng thượng này đầu thắng, ta đảo thời điểm làm hắn cho các ngươi chút tưởng thưởng, liền tính hoàng thượng không thưởng các ngươi, không còn có ta sao. Ta là ai nói vậy các ngươi trong lòng đều minh bạch, khác ta không dám nói mạnh miệng, liền nói này thuyền đến trong biển, một vong đi xuống, liền đủ các ngươi ăn một năm, đến lúc đó không địa phương đi, đều đến thủ hạ của ta làm việc đi, khẳng định sẽ không bạc đãi các ngươi. Tao ra không phải có thể cho những người này hứa hẹn sao, nàng cũng có thể. Ở trên chiến trường nhiều tranh thủ một ít có lợi cho chính mình đồ vật, như vậy cũng có thể hạ thấp một ít nguy hiểm, lại nói vốn dĩ trong tay người liền không nhiều lắm, có thể kéo cái giúp đỡ liền kéo cái, tuy rằng những người này chưa chắc liền thiệt tình thực lòng thế nàng làm việc, chính là ít nhất không từ giữa quay dối là được. Người nói chính là thật sự, người thật sự có thể làm được. Nguyệt Nhi liếc xéo đối phương liếc mắt một cái có làm hay không đến, các ngươi không thử thử một lần như thế nào sẽ biết, tạo ra cho các ngươi hứa hẹn. Các ngươi như thế nào biết hắn liền nhất định có thể thực hiện? Người này à, nói cuối cùng kia chỉ có thể xem ai có lương tâm, dù sao chúng ta lạc ra người trước nay liền không bạc đãi quá ai, ai cùng không cùng, ta cũng không cầu các ngươi việc này áp dụng tự nguyện. Những lời này là hoàn toàn ở mỗi người trong lòng gieo hoài nghi hẳn giống, phía trước không phải không lúc riêng tư thảo luận quá như vậy sự, chính là hôm nay việc này bị người lấy ở bên ngoài nói lại còn có nói như vậy thấu triệt, không nói cái khác liền hướng đối phương đỉnh lạc ra con dâu này thân phận. Bọn họ đều không thể không tin tưởng Nguyệt Nhi lời nói là thật sự. Muốn nói có thủ hoán, Lạc gia cùng Hoàng gia kia mới là thiên đại sầu, bọn họ tính gì à, liền phiến lông gà đều không tính là. Lạc gia có thể ở ngay lúc này bảo hoàng thượng, kia sự tình phía sau khẳng định đáng giá người suy nghĩ sâu xa. Do dự qua đi, rất lớn một bộ phận người đồng ý Nguyệt Nhi nói, hiệp trợ bọn họ khuyên giải mặt khác đồng bạn, đến nỗi là dư lại không muốn hiệp trợ người, làm cấm vệ quân trực tiếp chói lại làm cái bang đệ tử đưa đến an toàn địa phương trước răng giữ. Lúc này Nguyệt Nhi trên cơ bản đã khôi phục phía trước thể lực, mang theo cấm vệ quân cùng cái bang đệ tử cộng thêm thượng này đó chiêu hàng lại đây người cùng nhau chạy về phía ngọ môn. Trên đường gặp được phản quân trực tiếp liền giải quyết rớt, nhưng là nàng đã không có dư thừa tinh lực đi quản địa phương khác sự tình. Lần này bọn họ tương đối trực tiếp, cuối cùng đích đến là ngọ môn, nơi đó mới là thông hướng hoàng cung đại môn. Một khi nơi này thất thủ, đừng nói là hoàng thượng, liền nhị hoàng tử đều giữ không nổi, liền càng đừng nói lạc bác viên Ngọ môn ngoại trên quảng trường, giờ phút này đã làm máu chạy thành sông, sông đào bảo vệ thành thủy đã bị nhiễm hồng, hiện tại căn bản là khác nhau không gian này đến tột cùng là là nước sông nhiều một ít vẫn là người huyết nhiều một ít. Hiện tại lạc gia quân đã cùng phản quân đánh tới cùng nhau, lạc bắc thần mang theo người tạo thành tâm chắn trận liền canh giữ ở cửa, chỉ cần có người lại đây bọn họ hoặc là loạn tiễn bắn chết hoặc là liền cùng công chi. Chỉ là mặc dù là như vậy, chính là không chịu nổi đối phương người nhiều, hơn nữa này đó nhưng đều là cao thủ. Lạc gia quân liền tính là lại dùng hết sức lực, lại trung tâm, chính là lực lượng dù sao cũng là hữu hạn. mắt nhìn lạc bác thần bên người người càng đổi càng ít, ở cái này thời điểm mấu chốt Nguyệt Nhi dẫn người chạy tới. Nhìn thoáng qua đã cả người là huyết lạc bác huyên ở trong đám người hỗn chiến, Nguyệt Nhi một phen phi châm liền giải qua đi, vây công lạc bác huyên người tức khắc ngã xuống một mảnh. Nguyệt Nhi, lạc bác huyên cũng không nghĩ tới chính mình tiểu tức phụ thế nhưng sẽ ở ngay lúc này chạy tới không nói, phía sau còn mang theo không ít người. Cái bang đệ tử hắn có thể nhìn ra tới, này phía sau lại là quan binh lại là phản quân, này đến tuột cùng là có ý tứ gì. Mau, các người qua đi giúp lạc bác thần thủ ngọ môn, các người mau kêu gọi, các người giúp đỡ qua đi giết địch. Cái bang đệ tử bị sai khiến trợ giúp lạc bác thần ngăn cản tiến lên phản quân, cấm vệ quân làm nàng chỉ huy đi giúp lạc bác huyên bọn họ, những cái đó đầu hàng phản quân đứng ở một bên liền bắt đầu hô lớn lời nói. Nguyệt Nhi cùng bọn họ nói nói, những người này không thể tất cả đều nhớ kỹ. Bất quá cũng may bọn họ còn tính thông minh biết biến thành chính mình nói trái lại khuyên bọn họ những cái đó đồng lõa. Cũng không phải không có tác dụng, nhưng là nghe lời người dù sao cũng là số ít, đại đa số người vẫn là không muốn sống đi phía trước hướng. Nguyệt Nhi cùng Lạc Bác Huyên hai cái người sóng vai chiến đấu hang hái, tuy là như vậy, này đó phản quân cho nàng cảm giác giống như vĩnh viên đều sát bất tận dường như. Lạc Bác Huyên tình huống cũng hảo không bao nhiêu, trên người đã treo màu. Giờ phút này thiên đã thời ám, chính là địch nhân lại càng ngày càng nhiều. Đừng nói là lạc bác Nguyên, đại đa số người hiện tại đã đều sức cùng lực kiệt, Nguyệt Nhi mang lại đây người cũng may phía trước đã ăn qua đồ vật cho nên hiện tại cùng những người này so sánh với, bọn họ muốn tốt hơn không ít. Bác huyên ca, làm chúng ta người đều thối lui đến đại ca bên kia đi. Nguyệt Nhi là không nghĩ lại tiếp tục đi xuống, liền như vậy đánh tới đánh lui căn bản là không ý gì, tương phản như vậy đi xuống, bọn họ bên này sinh lực sẽ một chút bị tiêu hao rớt, kia cuối cùng thất bại chính là bọn họ. Đừng làm cho bọn họ chạy xông lên đi giết bọn họ. Nguyệt Nga tiếng người âm vừa ra, liền nghe được nơi xa có người chỉ huy những người này tiếp tục công kích bọn họ, không hề nghĩ ngợi há mồm liền mắng một câu cái nào vương bắt đảng có bản lĩnh ngươi phóng ngựa lại đây, lão nương phục bồi, ngươi làm này đó huynh đệ thế các ngươi bán mạng, ngươi có hay không nghĩ tới bọn họ cũng là người, bọn họ cũng sẽ đau, bọn họ cũng sẽ đói bụng, bọn họ cũng sẽ mệt, bọn họ cũng yêu cầu nghỉ ngơi. Muốn đánh, có thể, ngươi phóng ngựa lại đây, hai ta cá nhân quá qua tay. Đừng tránh ở nơi đó làm rùa đen rút đầu, làm ta cũng trông thấy, ngươi đến tuột cùng là nào một loại loại xuất sinh. Nguyệt Nhi một câu thiếu chút nữa đem những cái đó bị thường, cả người không thú vị, đã không nghĩ đánh phản quân nhóm cấp nói muốn rất nước mắt. Ngươi nhìn xem nhân ra cái này tiểu cô nương nói thật tốt ta, đây mới là đem bọn họ trở thành người, ngươi nhìn xem nhân ra là như thế nào đối đãi bọn họ thủ hạ, nhìn nhìn lại phía chính mình, quả thực chính là cách biệt một trời. Một phen lời nói, ở đông đảo người trong lòng đầu hạ một viên đá. Kích khởi nhiều ít gợn sóng Nguyệt Nhi là không rõ lắm, hiện tại nàng đã phi thân lên ngựa, cầm trong tay binh khí chỉ vào nơi xa. Có bản lĩnh liền tới đây, các vị, mặc kệ các ngươi mục đích là muốn làm gì, chúng ta đều trước nghỉ ngơi một chút, chờ nghỉ ngơi lại đây, chúng ta lại đánh cũng không muộn. Nguyệt Nhi như vậy một đề nghị không chỉ có là lạc bác huyên bọn họ cảm thấy giật mình, ngay cả phản quân bên kia đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Lần đầu nhìn thấy đánh giặc còn có thể như vậy đánh, như thế nào cùng con nít chơi đồ hàng dường như bất quá nha đầu này chủ ý không tồi, bọn họ cũng là thật sự mệt mỏi, cũng khát cũng đói bụng. hơn nữa hôm nay sắc cám xuống dưới, xem người đều không sao rõ ràng. tuy rằng nơi xa nhà dân thiêu ánh lửa nhiều ít có thể mượn một chút ánh sáng, chính là rốt cuộc rất xa, này có thể nhìn đến địa phương cũng hữu hạn. Nguyệt Nhi quay đầu lại phân phó nói các huynh đệ ai trong tay có ăn uống đều cấp bên người người phân một chút. quay đầu lại ta thỉnh các ngươi ăn ngon, trước nhận nhận ha. ngẩng đầu nhìn thoáng qua sau núi. Trên núi có ánh đèn hơn nữa ở không ngừng biến hóa tư thế. Nguyệt Nhi này trong lòng âm thầm xuất ruột. Cái này ánh đèn là các nàng, cái bang độc hưu tiếng lóng. Đó chính là nói hậu cung bên này tình huống nguy cấp, người rất nhiều. Vấn đề là bọn họ bên này cũng vô pháp nhanh chóng kết thúc chiến đấu, trong cung bên kia thật sự không thể rút quá nhiều vội. Thấp giọng cùng lạc bác huyên nói một chút tình huống, hắn ngẩng đầu nhìn lên thật đúng là giống Nguyệt Nhi theo như lời như vậy. Vậy nên làm sao bây giờ? Nếu không ngươi dẫn người đi vào hỗ trợ. Ta cùng đại ca dẫn người ở chỗ này đỉnh, phòng trừng ngươi cứu cứu cùng vương ra bọn họ hiện tại cũng là bị người cấp quân lấy. Còn chưa nói xong lời nói đâu, phản quân bên kia liền đèn đuốc sáng trưng, vẫn luôn không thấy phản quân đầu lĩnh. Lúc này Nguyệt Nhi bọn họ xem như nhìn thấy chân nhân, thật đúng là chính là tàu gia người, đi đầu cái kia chính là Tào quốc cứu. Hắn phía sau theo một đội hộ vệ, đến nỗi tàu gia người khác, trước mắt vẫn là bóng người chưa lộ. Tào quốc cứu cùng Nguyệt Nhi hai cái người là kẻ thù gặp nhau phá lệ đỏ mắt. Lúc trước liền bởi vì này tiểu nha đầu Làm hắn đã chịu cầu hoàng đế trách cứ Liên quan hoàng hậu đều đi theo chịu liên lụy Hiện tại nhìn đến người liền ở trước mặt hắn Hơn nữa vẫn là bọn họ bên này chiếm thượng phong Hắn nơi nào còn có thể bỏ qua cho cái này Làm hắn mất mặt mũi xấu nha đầu Các huynh đệ, cho ta thượng, sự thành Mỗi người tiền thưởng trăm lượng Nguyệt nhi cười lạnh còn trăm lượng hoàng kim Thật lớn khẩu khí Xem ra tạo ra thật là cướp đoạt không ít mồ hôi nước mắt nhân dân à Các người nghe một chút Tào ra này bạc đều là nơi nào tới, lúc này hắn nhưng thừa nhận, đều là tiền tài bất nghĩa, hoa đến cỡ nào không đau lòng a. Ngươi người như vậy cũng xứng cùng ta nói chuyện, có loại ngươi liền tới đây, hai ta cá nhân đánh, đừng làm cho thủ hạ của ngươi huynh đệ bị liên lụy, ngươi này chủ tử cũng thật không trường lương tâm, ngươi xem bọn hắn đều thành gì dạng, còn làm cho bọn họ đánh, ngươi đây là tưởng là làm cho bọn họ vì các ngươi tạo ra mưu chiều soán vị bán mạng đâu. Kỳ thật nàng trong lòng không đế a, nay trong cung mặt tiếng giết rung trời. Cũng không biết là tình huống như thế nào, này cao tướng quân đi đâu vậy, nơi này đều mau chịu không nổi sao, bọn họ còn không có lại đây à. con đừng nói, cũng không biết là nàng nhắc mãi nổi lên tác dụng, vẫn là ông trời liền không cho tạo ra người thực hiện được, nháy mắt công phu, tào quốc cứu phía sau liền vang lên tiếng võ ngựa, hơn nữa thực cấp. Nguyệt Nhi nhìn chăm chú nhìn lên, không khỏi vui vẻ, ha ha, tào xuất sinh, ngươi hướng phía sau nhìn một cái, nhìn xem ai tới, nghĩ tới chúng ta này một quan, ngươi nằm mơ đi thôi. Cao trung đường người là từng nhóm tiến bào, tập kết yêu cầu thời gian, vấn đề là còn có một số lớn phản quân thế nhưng từ một cái khác cửa thành giết tiến bào, hắn vừa rồi là mang theo người đem những người đó cấp tiêu diệt lúc sau mới mã bất định để hướng bên này đuổi, còn hảo, lạc ra này hai cái hải tử không làm hắn thất vọng, những cái đó phản quân còn không có vọt vào trong cung. Tào quốc cứu quay đầu lại nhìn lên, hắn cũng có chút trận tròn mắt, phía trước không phải nói cái này cao trung đường ở vùng ngoại ố trên núi sao. Như thế nào đột nhiên liền xuất hiện ở chỗ này, cửa thành những người đó cũng không nói với hắn việc này a. Tao quốc cứu, ta khuyên ngươi chạy nhanh buông vũ khí đầu hàng, có lẽ bệ hạ sẽ niệm ở các ngươi dĩ vãng tỉnh cảm thượng tha các ngươi một con đường sống, tiếp tục phản kháng chỉ có đường chết một cái. Các vị Kim Long Quốc các huynh đệ, hiện tại chúng ta loạn trong giặc ngoài, chính chúng ta người cũng đừng cùng người một nhà không qua được, có bản lĩnh chúng ta đi đánh sở quốc người đi. Bọn họ hiện tại còn chiếm cứ chúng ta quốc thổ, khi dễ chúng ta huynh đệ tỉ muội. Các ngươi giúp tạo ra, đó là trợ trụ vi ngược. Tạo ra là cái dạng gì người các ngươi có lẽ không rõ ràng lắm, chính là kinh thành dân chúng, theo chân bọn họ đánh quá giao tế người đều biết, đó chính là cái hôn đảng cộng thêm súc sinh, ỷ vào hoàng thân quốc thích thân phận, tham ô bán quan bức lương vì sướng ức hiếp nhỏ yếu, nào giống nhau bọn họ không trải qua. Bọn họ tay đã là nợ máu trong chất, theo chân bọn họ cùng nhau kia chỉ có thể đi hướng diệt vong, không có tương lai. Cao trung đường buổi nói chuyện, cũng không biết ở đây những người này nghe đi vào không có Dù sao tạm thời không có người hướng Nguyệt Nhi bọn họ xông tới. Cao trung đường ở trên ngựa nhìn đến bên này tình huống, đặc biệt là cái kia đón gió độc lập nữ hải tử phá lệ thấy được. Nguyệt Nhi, ngươi mang những người này đi vào, nói vậy trong cung tình huống cũng hảo không đến chạy đi đâu, bên này có ta đâu, bác thần, các ngươi cũng cùng nhau qua đi. Lạc bác huyên phụng mệnh phụ trách thủ tại chỗ này, liền tính là cao tướng quân tới, hắn cũng không thể thiện ly chức thủ, đại ca, ngươi cùng Nguyệt Nhi cùng nhau, bên này ta có thể xem hiểu kia mặt trên tiếng lóng. Mới vừa nói xong câu đó, Nguyệt Nhi nhìn thoáng qua trên núi, thần sắc tức khắc căng thẳng hỏng rồi, hậu cung bên kia giống như từ bên ngoài tới không ít người, vị trí liền ở mặt đông, bên kia có thuyền qua đi. Nguyệt Nhi chưa đi đến quá cung, đương nhiên không biết này trong cung đến tổn cùng là cái gì bố cục, chính là lạc bác huyên bọn họ hiểu a? phía trước đã tới, kia khi còn nhỏ liền càng không cần phải nói. Lạc bác thần châu mày bên kia là hồ nhân tạo, thủy là cùng ngoài thành liên tiếp, bất quá trung gian cách một đạo đập nước mà thôi. Chỉ sợ tạo ra những cái đó kế tiếp nhân mã là ngồi thuyền đến bên kia đi. Nguyệt Nhi, chúng ta chạy nhanh quá khứ, bác Huyên, ngươi cùng cao tướng quân ở bên này đỉnh. Lạc bác Huyên nhìn thoáng qua cùng chính mình cộng hoạn nạn những người đó, các ngươi cùng ta ca cùng Nguyệt Nhi qua đi, lạc ra quân cùng ta ở chỗ này thủ. Bên kia tình huống mọi người trong lòng minh bạch, muốn nói nguy cấp, bên kia hẳn là càng nguy cấp, ai cũng không nghĩ tới bên kia sẽ có người nghị cách, chỉ sợ kia địa phương căn bản là không có bất luận cái gì thủ vệ. hành đầu, chính ngươi chú ý an toàn, chúng ta đi rồi. Nguyệt Nhi dùng sức nắm một chút lạc Bác Huyên tay nhớ kỹ ngươi đáp ứng ta nói, hảo hảo tồn tại. Tình huống nơi này đã không chấp nhận được lạc Bác Huyên nói một ít lời ô hiếm, chỉ là dùng sức đem Nguyệt Nhi ôm vào trong ngực ôm một chút. Ngươi cũng là, hảo hảo, chờ sự tình kết thúc ta tới cưới ngươi. Lạc Bác Thần ở một bên nhìn đôi mắt không khỏi có chút lên men, Bác Huyên, ngươi cũng tiểu tâm chút, đánh không lại chúng ta liền chạy, không ai sẽ chê cười ngươi. Nguyệt Nhi nhõn miệng cười. Vây vây tay, phi thân lên ngựa, mang theo thủ hạ người nhanh chóng rời đi, tàu quốc cứu trong lòng xuất ruột, lạc ra này tiểu tức phụ Trần Nguyệt tình huống bọn họ nhiều ít cũng hiểu biết một ít, đừng nhìn tuổi không lớn, thực có thể đánh không nói, này nha đầu chết tiệt kia giống như có chút không thể hiểu được bản lĩnh, giống như bao nhiêu người ở nàng trong mắt đều không phải chuyện này. Ngăn lại nàng, đừng làm cho các nàng chạy, vọt vào đi. Người hắn là không cái kêu bản lĩnh ngăn cản, bất quá lạc bác huyên cùng cao trung đường phản kháng cũng đủ bọn họ uống một hồ Mặc dù bọn họ người nhiều, chính là trải qua Nguyệt Nhi bọn họ này một tiêu hao, hiện tại cùng cao trung đường bọn họ này một đôi so cơ hồ không sai biệt lắm. Cho nên Tào quốc cứu cho dù có cái kia nghĩ thầm giết Nguyệt Nhi, chính là trước mắt này tình thế hạ, hắn cũng không cái kia năng lực. Nguyệt Nhi mang theo nhân mã thẳng đến thông hướng ra phía ngoài mặt đường sông, nơi xa tinh tinh điểm điểm có thể nhìn đến ở trên sông chạy con thuyền, tuy rằng là thuyền nhỏ, chính là không chịu nổi nhiều A. 347 tạo phản, Nam 347. Nay thuyền cùng thuyền cơ hồ đều dựa gần, nhìn dáng vẻ phía trước hẳn là đang ở đả thông hướng trong cung thủy đạo, bằng không tốc độ này sẽ không như vậy chậm, tuy rằng trời tối, chính là nương này ngôi sao đốt đèn ánh lửa, các nàng đều có thể nhìn đến người trên thuyền ở đầu thuyền nhìn xung quanh, nhìn dáng vẻ, mỗi một cái thuyền đều trang không ít người. Nguyệt Nhi, làm sao bây giờ? Chúng ta cưỡi ngựa, nhân ra ngồi thuyền, này vô pháp đánh a. Không chỉ có là Lạc Bác thần lo lắng, kỳ thật Nguyệt Nhi này trong lòng làm sao không lo lắng. Liền tính này hà lại hẹp, kia cũng không phải con ngựa có thể phịch địa phương, như vậy dày đặc con thuyền, liền tính bọn họ tiến lên, kia người trên thuyền cũng không phải ăn chay. Bất quá ở ngay lúc này nàng không thể nói một ít đánh mất đại gia tính tích cực nói, cũng không chuẩn đâu, nói không chừng chúng ta thuyền lớn liền tới rồi, tuy rằng thuyền lớn không thể đi vào, chính là trên thuyền lớn có thuyền nhỏ A, không cần nhiều, cấp chúng ta tới cái 5-6 con, liền từ phía sau cho bọn hắn tới một chút, không nói lửa đốt liên, liên doanh nhưng là ít nhất không thể làm cho bọn họ liền dễ dàng như vậy đi vào. Bất quá này cũng chỉ là nàng tốt đẹp hy vọng, trước mắt tới xem còn không có nhìn thấy thuyền lớn bóng dáng, Nguyệt Nhi vừa chạy vừa nghĩ chủ ý, còn đừng nói thật sự khiến cho nàng nghĩ tới một cái. Đại ca, chúng ta liền đến cái kia miệng cống bên cạnh thủ, bọn họ không phải đang ở khai áp sao, chúng ta càng không làm cho bọn họ khai, ta xem người trên thuyền như thế nào tiến cung đi, bọn họ vào không được cung, nơi đó mặt người áp lực liền sẽ giảm bớt. Nói xong ngẩng đầu nhìn thoáng qua trên núi tín hiệu, lúc này đây tín hiệu thay đổi. Nguyệt Nhi có chút kinh hỉ hô đại ca, ngươi xem, tín hiệu, chúng ta viện binh tới rồi. Lạc Bác Thần đôi mắt nơi nơi siêu tầm, từ trong sông đến trên bờ, hắn cũng không thấy được có gì viện binh. lẽ ra Nguyệt Nhi hẳn là sẽ không nhìn lầm, hắn hoài nghi trên núi người nghĩ sai rồi, tuy rằng hắn không hiểu lắm cái bang này đó tín hiệu ý tứ, nhưng là này trung quanh đích xác không xuất hiện những người khác ca đây mặt hoài nghi biểu tình thanh mục bọn họ không phải là nghĩ sai rồi. Đừng đem địch nhân bộ đội trở thành chúng ta viện binh đi. Việc này Nguyệt Nhi cũng nói không tốt, bất quá nàng tin tưởng thanh mục phán đoán. Đại ca, trước đừng có gốc, chúng ta đi trước miệng cống bên kia khẳng định không sai, mặc kệ có hay không viện binh, chúng ta trước từ kia đầu đem người cấp ngăn chặn. Đại ca, người đi miệng cống bên kia, ta ở bên này trên bờ trước tiêu diệt một ít, nếu ngồi thuyền, chúng ta liền dùng hỏa công, chỉ cần có một con cháy, trước sau bọn họ đều trốn không thoát. Lạc bác thần ân, một tiếng, hành. Ta mang lạc gia quân đi trước, ngươi mang cái bang huynh đệ liền tại đây trên bờ đánh, nhiều chú ý an toàn. Hai cái người phân công nhau hành sự, Nguyệt Nhi mau đến bờ biển thời điểm, làm cái bang đệ tử đi tìm người chung quanh ra mua du mua củi lửa. Lại đây thời điểm nàng cũng không nghĩ tới sẽ dùng thứ này, căn bản là không chuẩn bị. Hiện tại bên ngoài kêu loạn, người bình thường ra đều là đại môn nhắm chặt, căn bản là gõ không khai nhân ra môn, liền càng không cần phải nói tìm du. Bất quá đầu gỗ nhưng thật ra không thành vấn đề. Từng nhà cửa đều có tuổi lửa, thứ này liền tính là tưởng các bạn, cũng không ai dám ra tới tiếp này tiền. Dù sao cũng không ai quản, Nguyệt Nhi dứt khoát làm người nhiều dọn một ít lại đây, liền ở bờ biển tiên sinh thượng hỏa, thuyền tiến lên tốc độ không mau, phỏng chừng là trước mặt mặt miệng công có quan hệ, này vừa lúc cho bọn hắn một cái cơ hội. Bất quá mặc dù là bọn họ thực ra sức nắm lấy hỏa đầu gỗ ném tới đối phương trên thuyền, chính là người trên thuyền cũng không phải bạch cấp, nhân ra trực tiếp liền đem đầu gỗ cấp ném tới trong sông. Như thế lặp lại vẫn luôn liền không có khởi đến tác dụng, Nguyệt Nhi gại gai đầu, nhiều thiêu một ít tuổi lửa, các ngươi lần này tập trung hướng một con trên thuyền ném, ta xem bọn họ có thể có bao nhiêu chỉ tay tới nhặt đầu gỗ. Xem đại gia trong tay đều có đã bậc lửa đầu gỗ ngáng chân lúc sau, Nguyệt Nhi hô một tiếng, đại gia hỏa cùng nhau hành động, sở hữu mang hỏa đầu gỗ giống như sao băng giống nhau hướng tới trong đó một con thuyền gỗ liền bay qua đi. Người trên thuyền dù sao cũng là hữu hạ, bọn họ nhặt cái này liền lẩu cái kia. Hơn nữa này thuyền vẫn là đầu gỗ làm, mặt trên xoát dù, này không cuối cùng này một con cháy, người trên thuyền cũng không rảnh lo khác, trước bảo mệnh quan trọng chỉ có thể nhạy thuyền cầu sinh. Thuyền một cháy, kia mặt sau thuyền cùng người căn bản là vô pháp đi phía trước tiến lên, bất quá bọn họ này nhất cử động tựa hồ cũng chọc giận người trên thuyền. Nguyệt Nhi liếc mắt một cái liền nhìn tới rồi, tránh ở trong khoang thuyền người bắt đầu thò đầu ra, một đám cầm cùng tiện ra tới. Không tốt, đều chạy nhanh nằm sắp xuống. Thủ hạ người cũng nghe lời nói Nói làm nằm sắp xuống, không một người là đứng, Nguyệt Nhi sờ soạn một chút túi, bên trong ám khí sở thừa không nhiều lắm, bắt một phen ra tới, dơ tay lên, ám khí bay qua đi lúc sau, đối diện người trên thuyền cũng ngã xuống không ít. Hướng trong sông ném đổ gỗ, có bao nhiêu ném nhiều ít, thiêu không, đổ cũng đem bọn họ cấp phá hỏng. Một ít người đi ra ngoài tìm tuổi lửa, một bộ phận người phụ trách ném, có hướng cháy trên thuyền ném, lần này, hỏa thế liền càng mánh, hỏa nương phong thế, đem chung quanh tuổi lửa cũng cấp châm lần này mặt sau thuyền cũng đi theo tao đường bị ngọn lửa liếm quá không biết địa phương nào liền chứ lên trên bờ người xem trong sông người vội vã cứu hỏa bọn họ lúc này đây liền càng có cơ hội tập kích đối phương ám khí bọn họ có không nói trăm phần trăm chính xác nhưng là đánh vào nhân thân thượng khẳng định là không thành vấn đề mà ở đường sông cuối mấy con thuyền lớn đã dỡ xuống không ít thuyền nhỏ trên thuyền chở người cùng hàng hóa trực tiếp liền buôn phía trước thuyền nhỏ mà đi đứng ở sau núi thượng thanh mục hiện tại tâm tình hơi có chút lưỡng phấn Xem hậu cung tình huống làm hắn có chút hề hoài, chính là nhìn đến này đường sông tình huống, trầm thấp cảm xúc lập tức đã bị hưng phấn tâm tình sở thay thế. Hắn không chỉ có thấy được nguyệt nhi bọn họ, hắn càng thấy được nơi xa đã hướng bên này chạy thuyền, là thuyền lớn, kia mặt trên người hắn tuy rằng xem không rõ lắm, chính là kia khổng lồ hình thể, đặc biệt là càng ngày càng gần thuyền nhỏ, kia mặt trên cờ sĩ liền tính là ở đêm tối hạ, nhưng vẫn như cũ có thể làm người cảm nhận được kia sợi bất chiến mà huy khí thế, kia độc hữu màu trắng nạm bạc biên Đó là lạc gia quân đại kỳ, để ra nửa ngày tâm cuối cùng là có thể hoan khẩu khí. Thanh Mục nhìn thoáng qua hậu cung tình huống, do dự một chút, đối bên người người phân phó nói các ngươi mấy cái, liền canh giữ ở trên tường, phòng lúc thượng, không cần trực tiếp theo chân bọn họ đánh, nhìn nhàn rồi bắn tên trộm là được, nhiều mang chút mê dược, xem địch nhân nhiều địa phương các ngươi liền phong cái này, nhìn không tới địa phương các ngươi liền xem ta bên này chỉ thị. Phái chính mình người xuống núi, Thanh Mục hướng Nguyệt Nhi cái kia phương hướng tiếp tục đánh tín hiệu đèn. Nói cho Nguyệt Nhi viện binh tới rồi, mà là vẫn là chính bọn họ thuyền. Nguyệt Nhi ở trên bờ hảo một đốn đích xác nhận chính mình là không nhìn lầm thanh mục đánh ra tới tín hiệu. Mau, mau đến mặt sau đi tiếp ứng chúng ta người. Bên này trong sông thuyền đều cháy, này thuyền một chốc một lát cũng không qua được, lạc bác thần bên kia mang theo lạc ra quân hẳn là không có gì vấn đề lớn, nàng đến đi tìm chính mình người, phản quân đều tránh ở thuyền, bọn họ cũng không ra đi, trên cơ bản hai bên căn bản là không có giao thủ cơ hội đặc biệt là ở trong sông Nguyệt Nhi trên tay cũng không có tiện tay công cụ thật sự là lấy bọn họ không nhiều ít biện pháp nếu thuyền lớn tới nàng trong lòng mừng thầm hừ hừ chờ xem chỉ cần Diệp Hiếu cương bọn họ tới kia trên thuyền còn kém vũ khí đối phó bọn họ chỉ có trên thuyền lớn đồ vật mới nhất hữu hiệu Nguyệt Nhi cô nương Nguyệt Nhi đầu tàu gương mẫu trước hết chạy tới phía sau liền nghe được thuyền nhỏ thượng có người ở kêu hắn, Nguyệt Nhi nhìn chăm chú nhìn lên không khỏi vui vẻ ha ha từ thúc các ngươi sao tới Quá kịp thời, các ngươi mang du tới không, mau cho chúng ta đưa một ít đi lên. Từ thiệu hướng về phía trên bờ người vây vây tay điên tầm đi, đều mang đến, liền sợ ngươi phải dùng thứ này, nghe nói nơi này đã xảy ra chuyện, chúng ta liền lập tức chạy đến. Nguyệt Nhi không nghĩ tới chính là, từ trong khoang thuyền lộ ra tới đầu người nàng càng là quen thuộc, tiêu thiết, Cầu thặng, các ngươi sao tới. Này hai cái người đã đến nhưng đại đại ra ngoài nàng dự kiến, Cầu thặng gia hỏa này cam eo. Rất là đắc ý hướng về phía Nguyệt Nhi ngạnh khẩu ngươi ra hỏa này, có chuyện tốt còn có thể rơi xuống chúng ta à, nơi này như vậy náo nhiệt, chúng ta cũng đi theo xem xem náo nhiệt, đừng nói là chúng ta, ngươi nhị thúc bọn họ cũng tới, nghe nói ngươi nơi này yêu cầu người, cho nên chúng ta liền cùng nhau lại đây xem náo nhiệt, không nói chuyện với ngươi nữa, tiếp đồ vật đi. Nguyệt Nhi chạy nhanh phân phó cái bang đệ tử trước đem trên thuyền du lấy một ít đến trên bờ tới. Theo sau nàng đối từ thiệu nói từ thúc, các ngươi này thuyền trên đỉnh phía trước thuyền. Đêm này thuyền thiêu, các ngươi đều đi xuống. Tư Thiệu đương nhiên biết nàng đây là có ý tứ gì, ở trên đảo bọn họ liền dùng quá này nhất chiêu, cười ha hả hướng về phía Nguyệt Nhi gật đầu yên tâm. Chúng ta biết nên làm như thế nào. Tư Thiệu bọn họ mấy cái đem trên thuyền dư lại du đều hát ở chính mình trên thuyền, vài người nhanh chóng hoa hành, mặt sau thuyền cũng theo đi lên. Bất quá Nguyệt Nhi dặn dò bọn họ muốn ly phía trước kia con muốn xa một chút, một hồi cháy nhưng ngàn vạn đừng đem chính mình người cấp thiêu là được. Cái bang đệ tử lúc này rốt cuộc có du. Mọi người như cá gặp nước, cầm ống trúc bên đường liền hướng trong sông trên thuyền bát, mặt sau người cầm cháy tuổi lửa liền hướng trên thuyền ném, cái này hảo, đường sông thượng nháy mắt liền biến thành hỏa long, không cháy thuyền muốn chạy cũng chạy không được, trốn cũng trốn không được, cũng chỉ có thể đi theo mặt khác thuyền cùng nhau cháy. Ở trên núi xem phía dưới, Thanh Ngọc không khỏi vỗ tay trầm trồ khen ngợi, trên mặt sông kia hỏa long so đến đây lúc nào đều phải đẹp, hơn nữa nhìn làm nhân tâm tình thoải mái. Quá tuyệt vời, ta liền biết Nguyệt Nhi nha đầu này có bản lĩnh. Cho các ngươi cho chúng ta tìm phiền thoái, này sẽ nhưng nếm đến nhà của chúng ta thiếu phu nhân lợi hại đi, ha ha, lấy thủy tới, ta cổ họng đều sắp bốc hỏa. Tuy rằng là đại lãnh thiên, chính là thanh mục ở trên núi xem cả người đều đổ mồ hôi lạnh, đồng thời cũng đi theo thượng hỏa, lúc này hắn nhưng hả giận, lúc này mới phát hiện này giọng nói đều mau làm mở không nổi miệng. Ha ha, đâu, về sau đánh giặc chúng ta liền cùng Nguyệt Nhi cô nương mặt sau, ngươi nhìn xem có nàng ở. Cái gì khả năng không có khả năng sự tình ở nàng trong tay hết thể đều biến khả năng, thật là thần nhân a có nàng ở, chúng ta cái bang về sau nhưng không cần sầu. Thanh mục mạnh mẽ chụp đối phương một chút đầu chỉ này đó, về sau muốn ăn no bụng, vậy đi theo chúng ta thiếu phu nhân hảo hảo hôn, đều cho ta nhìn chằm chằm khẩn, bên kia cố hết sức, các ngươi liền làm một chút nhắc nhở. Trong sông những cái đó phản quân, nhìn lên thuyền cháy, người đều sôi nổi hướng trong sông nhảy, đại lãnh thiên, ngươi nói hướng trong sông nhảy sẽ là gì tư vị chứ không nói này nước lạnh, liền nói này áo đông đụng tới thủy, kia cảm giác lao toan sảng. Đặc biệt là có chút sẽ không bơi lội, trực tiếp liền ở trong sông chìm xuống, sẽ bơi lội bởi vì này quần áo hậu an thủy liền nhiều, du lên liền phá lệ lao lực. Chính là trên bờ hiện tại đã đứng đầy người, bọn họ liền chờ phản quân lên bờ đầu, vừa muốn du đi lên, mặt trên người một đao liền kết quả đối phương thánh mạng, có chút người chưa từng giết người, liền cầm một cây gậy hướng đối phương trên đầu một gõ, người này lại lần nữa về tới trong nước đến nỗi sẽ như thế nào đối phương nhưng không làm suy xét, dù sao hắn nhưng không có giết người, chết đối đó là đối phương vận khí không tốt. trong khoảng thời gian ngắn, trong sông cùng trên bờ người đều vội, một phương vội vàng đánh người giết người, mặt khác một phương chính là nghĩ cách mạng sống. cầu thang biên gõ bỏ lên tới người biên mắng cho các ngươi những người này ăn no căng không có việc gì tìm việc, ta cho các ngươi khi dễ ta huynh đệ, khi dễ chúng ta nguyệt nhì, đánh ngươi hồi bà ngoại ra đi. tiêu thiết ở một bên nghe xong thẳng lắc đầu. Người ra hỏa này theo chân bọn họ nói nhảm cái gì, trực tiếp đánh chết phải. Phía kia nhị biến sự làm gì? Vừa dứt lời, trực tiếp giơ tay chém xuống, một viên đầu liền như vậy nổi tại thủy thượng. Từ thiệu bọn họ liền càng đơn giản, cầm đại vong liền chiều trong sông như vậy một giải, một vong đi xuống có thể vớt đi lên không ít người. Xin tha liền trói lại đặt ở một bên, phản kháng trực tiếp một đao kết quả. Trong sông sự tình đã không cần Nguyệt Nhi nhiều chú ý, nàng mang theo không nhiều lắm người thẳng đến miệng cống, bên này đã đánh khí thế ngất trời. Miệng cống bị mở ra không giả, nhưng là có lạc bác thần bọn họ ở, con thuyền tưởng thông qua căn bản là không có khả năng. Lạc gia quân tuy rằng là mới tổ kiến không lâu một chi quân đội, chính là kia chính là trải qua quân chính quy huấn luyện, đặc biệt là trải qua vài tràng chiến dịch, lúc trước những cái đó lấy cái quốc người hiện tại đã chuyển biến thành một cái quân nhân chân chính. Muốn thật luận khởi đánh giặc một chút đều không kém, bọn họ canh giữ ở con đường hai bên, rất có một anh giữ ải, vạn anh khó vào khí thế, bởi vì mặt sau thuyền cháy. Hơn nữa hiện tại là thuyền đỉnh thuyền, này phía trước thuyền cũng đi theo cháy, liền càng phương tiện lạc bác thần bọn họ công kích. Con mẹ nó, cho ta thượng A. Lạc bác thần chính mang theo người đánh trong sông người thời điểm, đột nhiên liền từ bên cạnh dân cư thoát ra một đội nhân mã, nhìn đến trong sông người một đám trật vật bất kham bộ dáng, hoán hận mắng một câu, sau đó chỉ huy phía sau người tưởng đánh bất ngờ lạc bác thần bọn họ. Trung hợp Nguyệt Nhi dẫn người liền ở ngay lúc này chạy tới, dựa vào ánh lửa, nàng xem như thấy rõ đối phương mặt. ha, ha. Tào ra nhị lao ra, nha hồ, tào ra người một đám cuối cùng là lộ diện, như thế nào, không làm rùa đen rút đầu. Tới, làm ngươi cô mãi mãi nhìn xem ngươi đến tột cùng có mấy cái đầu. Bởi vì chính mình năm đó tay bị thương sự, Nguyệt Nhi đối tào ra kia cũng thật chính là hạ đủ công phu điều tra một phen. Vị này tuy rằng là con vợ lẽ, chính là tâm nhãn đặc hư, có một số việc tuy rằng hắn không lộ mặt, chính là sau lưng đều có bóng dáng của hắn xem ra cáo giả đem cái này giỏi về mưu trí nhi tử an bài ở một cái quan trọng vị trí đáng tiếc người định không bằng trời định hôm nay nàng cũng muốn cùng tào gia người tính tính sổ cũng chưa dung tào gia nhị lao ra nói chuyện nguyệt nhi đã mang theo thủ hạ người vọt qua đi tay năm tay mười tào gia nhị lao ra còn tưởng cùng nguyệt nhi khoa tay múa chân một chút đâu đều nói nha đầu này lợi hại hắn đảo muốn nhìn một cái miệng còn hôi sữa tiểu nha đầu có thể có bao nhiêu đại bản lĩnh đáng tiếc không đợi hắn động thủ đâu người đã từ trên ngựa lăn xuống xuống dưới Ngươi, 348 tạo phản, 6, 348. Nguyệt Nhi hừ lạnh một tiếng, một chân liền dẫm lên đối phương trên đầu, ngươi cái gì ngươi, mau nói, nhà các ngươi cáo giả ở nơi nào, ngươi những cái đó huynh đệ ở nơi nào. Tào ra nhị lao ra còn rất kiên cường, mặc dù đầu đạp lên người khác dưới chân, chính là này miệng vẫn là cùng chết vịt dường như, ngạnh thật sự. Có bản lĩnh chính ngươi đi tìm đi, nếu không ngươi cầu ta, nếu là ta thoải mái, nói không chừng ta sẽ nói cho ngươi Nga. Nguyệt Nhi một chân đem cái này sú vô lại cấp đá vang ra thả ngươi nương cho má, không ngươi, lão nương làm theo có thể tìm ra các ngươi này một nhà xuất sinh tới, người tới, cho ta trói lại. Trong nước những người đó phản quân nhân số có chút nhiều, một chốc một lát cũng thu thập không sạch sẽ. Nếu là người đều rơi tại nơi này, khẳng định chậm trễ đại sự. Đại ca, ngươi ở chỗ này nhìn, ta vào xem. Vừa dứt lời, cũng không biết là từ đâu biên phát ra tới thanh âm ầm vang, liền ở đây người giật này mình. Đây là sao, nơi nào phòng ở đủ? Đại buổi tối cũng xem không rõ lắm, liền tính là có ánh lửa, kia cũng chỉ có thể nhìn đến mắt ba trước, nơi xa liền càng đừng nói nữa. Nguyệt Nhi ngẩng đầu xem trên núi, thanh mục tín hiệu nhắc nhở có biến hóa, Nguyệt Nhi híp mắt con mắt xem xét trong chốc lát. Trong miệng tự mình lẩm bẩm hòng rồi, cung tưởng bị người cấp phá khai, đại ca, ngươi đến theo ta đi, muội phu ngươi theo chúng ta đi, cầu thượng, ngươi cùng từ thúc bọn họ ở chỗ này, một khi nơi này kết thúc, các ngươi liền cho ta thu thập bên ngoài địch nhân. Đều chính mình, cố hảo tự mình, đánh không lại liền chạy, chúng ta tiên tiến cung đi. Cung tường đều làm người cấp mở ra, không cần bọn họ nghĩ cách, trực tiếp đi theo vào đi thôi. Trong cung, so Nguyệt Nhi trong tưởng tượng còn muốn loạn, nơi nơi đều là người, đều là thi thể. Lúc trước vọt vào đi những người đó rõ ràng chính là tào ra kia một đám, Nguyệt Nhi bọn họ theo sau theo vào tới cũng cùng đối phương đánh thành một mảnh. Dù sao những người này cũng hảo nhận, cánh tay thượng đều có đặc thù đánh dấu đều không cần nhìn chăm chú khác nhau nhìn thấy như vậy đánh dấu trực tiếp đánh khẳng định là không sai. Bất quá Nguyệt Nhi còn nhớ rõ lúc trước bởi vì lạc ra sự mà cách ly ra nằm cái hiểm nghi người, hiện tại hậu cung như vậy loạn, này đó hiểm nghi người sẽ không nhân cơ hội đào tàu đi. Cho nên bắt lấy một cái sợ tới mức tránh ở góc cung nữ dẫn đường, xem Nguyệt Nhi là cái nữ nhân, nhân ra mới đầu còn không nghĩ dẫn đường, ai biết nửa đường có thể hay không có sinh mệnh nguy hiểm à. Bất quá nhìn đến Nguyệt Nhi lượng ra tay trung đao, tiểu cung nữ khuất phục, mang theo Nguyệt Nhi cùng Tiêu Thiết rẽ trái rẽ phải liền đến một chỗ yên lặng địa phương. nột, Cái kia sân liền ở kia năm, cái nương nương, các ngươi chính mình đi thôi, ta cũng không dám qua đi. Hoàng thượng hạ lệnh, tập vụ người không cho phép tới gần, ta phải chạy nhanh trốn đi. Tiểu cung nữ chạy, Nguyệt Nhi cùng Tiêu Thiết hai cái người cũng mặc kệ nàng. Nếu biết địa phương, vậy đi tìm bái. Bất quá tới rồi kia chỗ biệt viện cửa, Nguyệt Nhi liền phát hiện tình huống không thích hợp, lẽ ra cái này địa phương hẳn là không cho người tới gần mới là, ít nhất cửa hẳn là có người gác hiện tại nàng liền thủ vệ bóng dáng cũng chưa nhìn thấy không nói nơi này sao còn im mắng bất quá đến gần tới nhìn lên cửa thế nhưng có hai cái ngã xuống thủ vệ nương chung quanh ánh lửa xem xét một chút sắc mặt biến thành màu đen hẳn là chúng độc bỏ mình mau vào đi xem trong viện cũng có ngã xuống đất bỏ mình cung nữ bất quá cũng liền một hai cổ thi thể người khác liền cái bóng dáng đều không thấy được kỳ quái nơi này như vậy hẻo lánh lẽ ra không nên có khác người tiến vào những người này đều chạy đi đâu chạy Việc này tiêu thiết cũng nói không tốt, trong ngoài kiểm tra rồi một lần, không ai. Chúng ta vẫn là chạy nhanh đi ra ngoài tìm xem nhìn xem. Sách, ngươi nói lớn như vậy địa phương, nhiều người như vậy, chúng ta thượng chạy đi đâu tìm ngươi muốn người kia. Ta xem nơi này người đều lớn lên không sai biệt lắm, lại nói đại buổi tối, còn như vậy loạn, thật sự rất có khó khăn. Có khó khăn chúng ta cũng đến tìm, cái này chính là bát gia kẻ thù, hắn hiện tại không giành quảng, chúng ta đến giúp hắn nhìn. Mặc kệ này nội quỷ là ai. Dù sao liền không thể làm nàng cấp chạy thoát. Hai cái người lại lần nữa đi ra ngoài, kia mục đích liền không đơn giản chính là tìm người, người bọn họ đến tìm, này giết người cũng không chậm chễ nơi nơi đều là tứ tán tránh thoát người, bất quá nơi này có chút người nguyệt nhi ước chừng có thể nhìn ra điểm manh ngồi tới. Liền giống như nói những cái đó xách theo đao thái giám, trên người mang theo rõ ràng nội ứng tiêu chí, tưởng nhận không ra điều khó, những người này phỏng chừng là ngày thường ở trong cung làm tầng dưới chốt người nghẹn khuất lớn vẫn là thế nào. Nhìn đến mặt khác thái giám cùng cung nữ, kia tay hát đầu. Nguyệt Nhi cùng tiêu thiết hai cái người đối phó này đó nửa nam nhân trên cơ bản không thành vấn đề, hơn nữa này đó địa phương lại không ở trong cung quan trọng vị trí, cho nên sát khởi người tới hai cái một chút đều không có gánh nặng tâm lý. Tiêu thiết mắt sắc, nhìn đến nơi xa lén lút hai cái bóng người đang ở hướng một tòa trong phòng di động đâu Đứng lại, các người hai cái là đang làm gì? Tiêu thiết người này vốn dĩ liền rất nghiêm túc, nói chuyện thanh âm liền càng lộ ra một cổ tử lãnh. Hắn này vừa ra thanh, phía trước này hai cái người thật có chút sợ hãi, mà Nguyệt Nhi giải quyết xong trước mắt thái giám cũng theo qua đi. Chầm rãi xoay người, đừng cùng ta chơi tâm nhãn, nói cách khác ta trong tay vũ khí cũng không phải là ăn chay. Này hai cái người cảnh tượng quỷ dị, Nguyệt Nhi giờ phút này cũng nhiều một cái tâm nhãn, đẩy tiêu thiết làm hắn trốn đến thượng phòng khẩu thụ mặt sau. Nàng nhưng nhớ rõ lúc trước ở cái kia sân cửa nhìn thấy chúng độc hộ vệ, tuy rằng không dám khẳng định chính là trước mắt này hai cái người làm. Chính là lớn như vậy một chỗ, ai đều là kinh hoàng thất thố chạy trốn hoặc là tìm địa phương trốn đi. Cái này hai cái người giống như cũng không có như vậy hoảng loạn, hơn nữa này quần áo cũng không như vậy chật vật. Ở như vậy một cái hỗn loạn bất kham chạm hướng hạ, này hai cái người còn có thể bảo trì như thế hoàn chỉnh quần áo không thể không làm. Nàng sinh ra hoài nghi. Ở kia hai cái người chậm rãi xoay người đồng thời, Nguyệt Nhi một bên thân chuyển tới thượng phong đầu, cũng không biết là chuyện như thế nào, có lẽ là nữ nhân giác quan thứ sáu giác đi. Tổng giác như vậy đối chính mình là nhất hữu lực, quả nhiên, kia hai cái người ở xoay người đồng thời, dương lên tay, một cổ bùi cũng tùy theo ở không trung phiêu tán. Nguyệt Nhi tuy rằng không thấy được thứ này là cái gì, chính là này cũng không gây trở ngại nàng đối nguy hiểm cảm giác, đối phương một có động tác, nàng trong tay ám khí cũng đánh vào đối phương cánh tay thượng. A, tiểu điệp này đau xót khổ tiếng la, làm bên cạnh nữ nhân cũng đã đi theo sách một chút, nữ nhân muốn gì muốn đỡ khởi chính mình thị nữ. Bất quá Nguyệt Nhi ngay sau đó lại bổ một châm, trực tiếp liền đánh vào đối phương trên đùi Tiểu Điệp lại lần nữa thống khổ hô một tiếng, nữ nhân vừa thấy tình huống không thích hợp, ném xuống bên người thị nữ, quay đầu liền chạy, đáng tiếc tránh ở thụ sau tiêu thiết so nàng chạy càng mau không đợi nữ nhân chạy đến nàng ban đầu trụ sân, người đã bị tiêu thiết cấp đuổi theo. Nguyệt Nhi đem cái kia bị thương tiểu cùng nữ chói lại lúc sau, liền nhìn đến tiêu thiết cùng đối phương động thủ, kia nữ nhân công phu không thấy được có bao nhiêu cao, hẳn là huấn luyện quá Bất quá phòng trừng là ở trong cung trường, kỳ sống trong nhung lụa quan hệ, thân thủ cũng không nhanh nhẹn, lại còn có có chút đông cứng. Nguyệt Nhi sách theo người đến trước mặt thời điểm, Tiêu Thiết đã đem người cấp chế phục ở. Nguyệt Nhi đi vào cẩn thận nhìn lên, hừ lạnh một tiếng, "Mai Phi, ngươi đây là chuẩn bị hướng nơi nào chạy a?" Nữ nhân cũng không nhận thức Nguyệt Nhi, trong lòng còn buồn bực đầu, bất quá trên mặt nhưng thật ra không hiện, một bộ thực chấn định tự nhiên cộng thêm nhu nhược đáng thương biểu tình. "Cô nương, ngươi nhận sai người đi." Ta cũng không phải là cái gì Mai Phi, ta chính là cái tiểu cung nữ, còn thỉnh nữ hiệp dơ cao đánh khẽ, phóng chúng ta một con đường sống, tại hậu cung, chúng ta này đó tiểu cung nữ sinh hoạt cũng không dễ. Nguyệt Nhi cười lạnh một tiếng, ha, khi nào Mai Phi cũng trở nên sinh hoạt không dễ. Ngươi thật khi ta không biết ngươi là ai à, ta đã thấy ngươi bức hoạ, cũng nghe nói qua ngươi người này, ngươi có nhận biết hay không đến ta cái gọi là, dù sao ta biết ngươi là ai là được, ta khuyên ngươi vẫn là thiếu cùng ta tới kia đáng thương hề hề biểu tình. Ta chính là nữ nhân, không hiểu thương hương tiết ngọc, muội phu, chói lại, quay đầu lại lại xử lý người này. Mai Phi vừa định mở miệng nói chuyện, không nghĩ tới Nguyệt Nhi so nàng còn nhanh, một cái thủ đao trực tiếp liền bổ vào đối phương trên cổ. Tiêu thiết chói người động tác liền càng nhanh, Nguyệt Nhi bảo chế đúng cách, đem này hai cái người cùng nhau cấp đánh hôn mê. Tiêu thiết, hai ta cá nhân đem các nàng hai cái kéo dài tới vừa rồi cái kia sân, người này tạm thời còn không thể chết được, lạc ra sự ta đánh giá mười có cùng nàng có quan hệ. Ngươi nhìn xem toàn bộ hậu cung phi tử đều hận không thể trốn đến một cái không ai thấy địa phương. Các nàng hai cái lại ở ngay lúc này ra tới. Ngươi nói người này không thành vấn đề liền ta đều không tin. Ngươi cho ta xem trọng, bên ngoài có động tính gì đều không thể ra tới. Gian do hảo tiêu thiết, hai cái người hợp lực đem người cấp lộng trở về. Nguyệt Nhi còn không yên tâm đâu. Cấp tiêu thiết tìm một cái bí ẩn mà an toàn địa phương. Mặc dù là cháy, phòng trừng cũng thiêu không đến bọn họ bên này. Gian xếp hảo người lúc sau nàng mới lại lần nữa vọt vào hậu cung, nàng mang đến người đã cùng người đều chiến đấu ở bên nhau, thiên cũng hắc, hiện tại muốn đi tìm người căn bản là không quá khả năng, nàng dứt khoát cũng không tìm, đi đến nơi nào đánh tới nơi nào, ầm vang, lại là một trận tiếng vang, đem nguyệt nhi cấp hỏa sợ, hôm nay buổi tối đều là sao, sao quái thanh không ngừng, này tào gia cũng thật là, cung tưởng đều làm cho bọn họ cấp mở ra, sao còn không có song không có, bất quá kế tiếp tình huống nhưng đại đại gia ngoài nàng dự kiến. Cửa cung không biết rất là bởi vì cái gì nguyên nhân bị người cấp mở ra, ở bên ngoài cùng tào quốc cứu tác chiến người hiện tại là biên đánh biên hướng bên trong lui. Nguyệt Nhi có chút làm không rõ ràng lắm trạng hướng, đây là như thế nào cái tình huống, vốn dĩ nàng rời đi thời điểm, địch ta hai bên lực lượng cơ hồ là tương đương, chẳng lẽ này trung gian lại xuất hiện biên cố. Còn đừng nói chân tướng thật đúng là khiến cho nàng cấp ngông đúng rồi, bị đổ ở tường thành ngoại mặt khác một cổ nhân mã cũng không biết là chuyện như thế nào liền từ Tây Môn vào được. Kỳ thật canh giữ ở Tây môn người vẫn là rất phụ trách nhiệm, chính là không chịu nổi đối phương là thái tử, hơn nữa vẫn là đánh bảo hộ hoàng đế cơ hiệu, vốn dĩ bên này thủ vệ người cũng không nhiều lắm, đối phương lại một huy hiếp, người này liền bỏ vào tới, chờ cao hạo thiên phái người lại đây thời điểm, người đã vào được. Thái tử lại đây thời điểm, này trong cung nội ứng cũng đúng lúc mở ra cửa cung, lần này liền cảng phương tiện Âu Dương Hoàng Tranh. Bất quá lạc bác tiếng động lớn bọn họ mặc dù là nhìn đến thái tử tới, lại là không nghĩ thả người lại đây đáng tiếc thái tử nhân mã 12 phải tiến cung hộ giá cái này khẩu hiệu kêu làm cao trung đường đều khó mà nói cái gì vấn đề nhốt ở ở chỗ hôm nay là tào gia muốn tạo phản thái tử ở danh trên mặt nhưng không làm như vậy tuy rằng biết bọn họ đây là người một nhà sự có một số việc bên ngoài thượng vô pháp nói đại gia hỏa trong lòng biết rõ ràng thôi chính là bọn họ này làm thần tử nhưng không tốt ở lúc này nói cái gì nhân gia nhi tử muốn cứu lao tử chẳng lẽ muốn cản không cho thái tử ngươi nhìn xem Bên này đều là tào gia phản quân, ngươi lúc này muốn bảo đi, chứ không nói bên trong là tình huống như thế nào, này đại môn một khi mở ra, này phản quân cũng sẽ đi theo tiến bảo, ngươi nếu là thực sự có cái này tâm, giúp chúng ta trước bình phản tặc lại nói. Âu Dương hoành tranh đôi mắt trừng làm cản, các ngươi là ai, ta là cái gì thân phận, khi nào còn đến phiên các ngươi tới phân phó bổn thái tử làm việc, chạy nhanh tránh ra một cái lộ, ta muốn đi bảo hộ ta phụ hoàng. Âu Dương hoành tranh thân phận bãi tại nơi này. Mặc dù tình huống đặc thù không cần bọn họ hành lễ, chính là nhân gia tốt xấu là Thái tử, liền tính Âu Dương dịch minh được sủng ái, chính là này Thái tử thân phận không phải giả. Cao trung đường có chút khó khăn, việc này nói trắng ra là, là Âu Dương gia cùng Tào gia sự, bọn họ là thần tử, cái nào chủ tử lên tiếng bọn họ đều đến nước lượng, tuy rằng không thích cái này Thái tử, chính là Hoàng thượng không chính miệng phế Thái tử, kia người này liền không phải hắn có thể kháng cự được. Túi đầu đối lạc bác huyên nói đến ngươi đi vào tìm Hoàng thượng đem bên này tình huống nói một chút người này chúng ta là làm tiến vẫn là không cho khẩn nên xử lý như thế nào chảo vẫn là không chảo. thái tử cùng tào gia kia cũng là một mạch tương thừa hắn nhưng không cho rằng thái tử tại đây chuyện thượng một chút đều không có tham dự này quyền quyết định hắn đến giao cho hoàng thượng thái tử là hoàng tử lão tử sát nhi tử theo chân bọn họ không quan hệ nếu bọn họ động thủ kia chịu tội có thể to lắm âu dương thăng thiên nghe nói thái tử xuất hiện ở ngoài cung khí liên thủ chén trà đều quăng ngã hôn chướng đồ vật Cũng dám kháng chỉ không tuân, hắn này nơi nào là tới hộ giá, hắn là ước gì ta bất tử a bác huyên, ngươi đi ra ngoài cùng cao tướng quân nói, liền nói trực tiếp bắt lấy thái tử, hiện tại hắn không phải cái gì thái tử, ta muốn phế đi hắn. Lạc bác huyên vừa muốn rời đi, Âu Dương thăng thiên lại bắt đầu do dự, trực tiếp gọi lại người, tính, ta đi ra ngoài nhìn xem. Âu Dương dịch minh nơi nào chịu làm a một phen kéo lại hoàng thượng phụ hoàng, ngươi lúc này đi ra ngoài quá nguy hiểm, này trung quanh đều là phản quân. Lại nói thái tử hiện tại tình huống không rõ, đi kia chẳng phải là muôn trúng kế, có chuyện gì chờ bên ngoài tình huống hảo chút ngươi lại đi ra ngoài cũng không mượn. Bác Nguyên, thái tử không cùng tào ra người đánh lên tới đúng không? Lạc Bác Huyên gật gật đầu là, bất quá bên ngoài tình huống không tốt lắm, các ngươi liền đại ở chỗ này, bên ngoài có người thủ ít nhất còn có thể an toàn một ít, một khi cửa thành bên kia thất thủ, tình huống ta cũng nói không tốt, ta đây trước đi ra ngoài. Đáng tiếc mới vừa đi tới cửa liền nhìn đến vài người hợp lực đem cửa cung cấp mở ra, lần này đem lạc bác huyên cấp dọa ra một thân mồ hôi lạnh. nguyên bản tưởng tiến lên đóng cửa, đáng tiếc sự tình nào có đơn giản như vậy. bên ngoài người giống như hồng thủy giống nhau hướng bên này dũng, liền tính là cao trung đường mang theo người liều mạng ngăn trở, chính là vẫn là không làm nên chuyện gì. nguyệt nhi mới vừa chạy tới liền trùng hợp thấy được một màn này. nhìn đến lạc bác huyên tuyết bạch sắc quần áo đã căn bản là nhìn không ra nguyên lai like bộ dáng, cũng không biết là huyết nhiễm hồng vẫn là thế nào. Cả người tinh thần trạng thái cũng không tốt lắm 349 tạo phản 7 349 Nguyệt Nhi vừa thấy liền tức giận Vừa định lấy ra ám khí tới Phát hiện trong túi là chống không Có thể sử dụng ám khí đều đánh hết Xem dưới lòng bản chân đều là thi thể Bắt đầu từng cái tìm tòi một lần Có thể sử dụng thượng vũ khí Nàng nhặt lên tới liền ném Dù sao tới gần lạc bác huyên bên người người nàng một cái Cũng chưa bông tha Lạc bác huyên mới đầu còn buồn bực đâu Sao công kích người của hắn đột nhiên liền như vậy ngã xuống đâu, mắt lẽ một nhìn, tức khắc liền vui vẻ, ngồi sổm trên mặt đất nơi nơi lay thi thể tìm vũ khí nhưng còn không phải là nhà mình tiểu tức phụ sao. Nguyệt Nhi, tiểu tâm chút. Hắn hiện tại đã úp còn không mang nổi mình úp, căn bản là không có dư thừa tinh lực đi chiếu cấu Nguyệt Nhi, chỉ có thể ở một bên nhắc nhở. Nguyệt Nhi chỉ là đáp ứng rồi một tiếng, bất quá vừa nhấc đầu liền phát hiện từ lạc bác huyên bọn họ sườn biên sông tới một đám người, đi đầu nàng gặp qua, thái tử sao Người này không phải đi Tây Bắc, như thế nào lại ở chỗ này xuất hiện? Phu Hoàng, Phu Hoàng, Nhi thần hộ ra tới. Tránh ở ngự thư phòng Âu Dương Thắng Thiên giờ phút này rốt cuộc ngồi không yên, thật xa đều có thể nghe thấy cái này đại nhi tử gọi thanh, hơn nữa thanh âm càng ngày càng gần, chỉ sợ không cần trong chốc lát công phu đều có thể lại đây, trốn ở đó đã không có ý nghĩa. Thở dài một tiếng dưỡng hổ vì hoạn a, các ngươi mấy cái bảo hộ nhị hoàng tử, người khác cùng ta tới. Âu Dương Thắng Thiên nhấc chân liền tưởng hướng bên ngoài đi. Chính là làm Âu Dương dịch minh cấp kéo lại Phu Hoàng, ta cùng ngươi cùng nhau Âu Dương Thăng Thiên cười khổ một tiếng Không biết lúc này chính mình là nên cảm thắn A Hay nên buồn thương Tốt xấu có như vậy một cái hài tử tới rồi Loại này hoàn cảnh còn có thể bồi hắn rốt cuộc Chẳng sợ bên ngoài là hạ giao nhỏ đều thay đổi Không được đứa nhỏ này ý tưởng Nhìn xem lão nhị này vẻ mặt nghiêm túc Biểu tình trong lòng cũng minh bạch Đứa nhỏ này là khuyên bất động Thở dài, vô vô nhi tử cánh tay ngươi A Tính Ta cũng không nói ngươi cái gì, cùng nhau đi, ảnh vệ, nhớ kỹ, mặc kệ ra khi nào, đầu tiên bảo vệ nhị hoàng tử, về sau hắn chính là các ngươi chủ tử, đường động ta, quản hảo các ngươi chủ tử là được. Âu Dương Dịch Minh bất đắc dĩ thở dài phụ hoàng, ngươi lão gặp chuyện không may, ngươi nói ta cái này đương nhi tử còn có thể chạy trốn, chúng ta ra hai a liền tính thực sự có sự, đến lúc đó cũng coi như là có cái bạn, đáng tiếc, lao tam bên kia liền không ai chiếu cố hắn, tính, đều lúc này. Hắn không ở nơi này càng tốt. Có chuyện gì chúng ta hai cha con cái cùng đi đối mặt. Âu Dương Dịch Minh cũng biết bên ngoài tình huống thật không tốt, bọn họ binh lực không đủ, hơn nữa tạo ra đột nhiên làm khó dễ, căn bản là chưa cho hắn chuẩn bị thời gian, mà đối phương chuẩn bị đầy đủ. Hắn là tiền viện hậu viện đều nổi lửa, nào một đầu hắn đều không rảnh lo. Nguyên bản tưởng bảo hoàng đế, đáng tiếc thái tử lại lúc này đã trở lại. Nếu hoàng thượng không xuất hiện, hắn cũng rõ ràng cái này mặt hậu quả là cái gì. Liên bởi vì rõ ràng điểm này cho nên lôi kéo hoàng thượng tay phá lệ hữu lực, biểu tình cũng càng thêm kiên định, hai cha con cá nhân ở hộ vệ dưới sự bảo vệ chậm rãi đi ra ngự thư phòng. Tuy rằng là đêm tối, chính là nơi nơi đều là ánh lửa, đầy đất đều là thi thể, đánh nhau chung người ai cũng không chú ý tới phụ tử hai người đã đi ra, nhưng thật ra bên người tiểu công công hô một giọng nói hoàng thượng giá lâm. Đánh nhau chung người lúc này mới chú ý tới bọn họ đời này có lẽ cũng không nhất định có thể thấy một mặt hoàng thượng liền ở bọn họ trước mặt. Vốn đang khí thế ngất trời muốn đánh cái người chết ta sống trường hợp, hiện tại lập tức trở nên yên lặng lên. Những cái đó ở chiến đấu người cũng không biết lúc này là nên quỷ áp vẫn là không nên quỷ, vì xuống còn sợ đối đối thủ đánh lén, cho nên mọi người đều là đối lập đứng, chính là ai cũng không dám mở miệng nói chuyện. Dù sao cũng là hoàng thượng, tuy rằng đại thế đã mất, tốt xấu thiên uy còn ở, liền tính này đó phản quân trong lòng cũng sợ hãi, mặc kệ nói như thế nào nhân ra kia chính là thiên tử đánh tiểu bọn họ sở đã chịu giáo dục đó chính là hoàng thượng là một cái thực đáng sợ người, có thể quyết định người sinh tử, mặc dù là hiện tại hoàng thượng đã già rồi, chính là kia cũng là một con ngủ gà ngủ gật long, vạn nhất này chỉ long nếu là phát hỏa, cũng đủ bọn họ uống một hồ, cứ việc cái này phản loạn, không phải bọn họ chính mình buồn ý, chính là bọn họ rốt cuộc cũng tham dự, loạn không tốt, kia chính là muốn mãn muôn sao chẳng. Nguyệt Nhi ở một bên rượi vào ánh lửa nhìn thoáng qua, Âu Dương Thắng Thiên bộ dáng này lớn lên là không tồi. Tuy rằng già rồi, nhưng kia cũng là lao xoáy ca một quả, khó trách này Âu Dương dịch mình ca hai cái lớn lên hảo, có như vậy một cái xoáy cha, này Nhi tử cũng kém không đến chạy đi đâu. Âu Dương thăng thiên nhìn quét ở đây mọi người, vừa định mở miệng, lại bị từ chỗ tối chạy ra thái tử cấp đánh gãy. Phụ hoàng, Nhi thần cứu ra chậm trễ còn quên thứ tội, đều là Nhi thần không tốt, Nhi thần không nên đi như vậy xa địa phương, làm phụ hoàng bị sợ hãi, ngươi lão yên tâm, có Nhi thần ở, đừng nói là tào ra liền tính là mẫu hậu muốn thương tổn ngươi, ta đều không đáp ứng. Xem nhi tử kia khóc sướt mướt quỳ bò lại đây bộ dáng, Âu Dương Thắng Thiên trường than một tiếng, bên cạnh hộ vệ muốn ngăn thái tử, lại bị Âu Dương Thắng Thiên cấp ngăn cản. Mau đứng lên đi, ngươi có này phân tâm là được. Đối thái tử biểu hiện, Âu Dương Thắng Thiên không phải thực ham thích, cùng con thứ hai so sánh với, đứa con trai này làm hắn cảm thấy có chút nói không nên lời là cái gì cảm giác, thấy thế nào đều cảm thấy này, nhi tử khóc giống như có chút không quá chân thật. Bất qua Âu Dương hoành tranh kế tiếp động tác nhưng ra ngoài sở hữu chọc người đoán trước, đặt ở trên mặt đất kiếm đột nhiên đã bị hắn bắt lên, mọi người đều cho rằng hắn sẽ lui về tới, chỉ là không nghĩ tới hắn thế nhưng cầm kiếm thẳng tắp liền thứ hướng về phía cách hắn gần nhất hoàng thượng. Âu Dương thăng thiên liền càng thêm không có phòng bị, đứa con trai này cũng tạo ra có liên lụy hắn ước chừng có thể đoán được, chính là hắn nằm mơ cũng chưa nghĩ đến này nhi tử cũng dám giết cha, này đến bao lớn thủ A, hai người bọn họ chính là thân phụ tử A. Đáng tiếc Âu Dương hoành tranh tốc độ tuy mau, chính là ở Hoàng Thượng bên cạnh Âu Dương dịch Minh tốc độ so với hắn còn nhanh. Trong tay roi mềm lập tức liền cuốn lấy, muốn thư hướng Hoàng Thượng lợi kiếm. Ngay sau đó người cũng từ trên xe lăn bay đi ra ngoài, hai chân ở không trung liền đá Thái Tử mấy đá, trực tiếp liền đem người đá đến lạc Bác Huyên dưới chân. Trói lại, không cần hắn phân phó, lạc Bác Huyên tay chân mau đầu, như vậy cái đổ vật không chạy nhanh bắt lại lưu trữ cũng là cái tai họa. Này đó đều là lại Điện Quang hỏa thạch thấy đột nhiên phát sinh. Ai cũng cũng chưa hương quốc thần tới, đại gia hỏa đều ngốc ngốc nhìn chằm chằm Âu dương dịch Minh nhìn, này vẫn là cái kia trong truyền thuyết quẹ chân hoàng tử sao, sao như vậy quái gì đâu, chân còn hảo sự à. Thái tử một bị chảo, sững sờ ở trên mặt đất mỗi người trên tay đột nhiên liền có động tác, ai cũng không đi để ý tới hoàng thượng, bên kia Tào quốc cứu kêu gào liền càng thêm lợi hại. Các Minh đệ, nhị hoàng tử muốn giết thái tử, lòng ngông dạ thú rõ như ban ngày, chúng ta cứu ra thái tử, giết cầu hoàng đế. Nguyệt Nhi ở một bên nghe xong không khỏi liệt miệng cười, cái này ngu xuẩn thật là ngại chính mình chán sống rồi. Quả nhiên, Âu Dương Thăng Thiên một tiếng gầm lên ảnh vệ, cho ta giết cái này heo chó không bằng đồ vật. Thực mau liền có mấy cái hắc y gì nhân từ phía sau nhảy đi ra ngoài, bất quá tào ra có thể dám như vậy trắng trận táo bạo mưu phản, không điểm cao nhân sao có thể, ảnh vị cùng đối phương thị vệ cũng chiến đấu tới rồi cùng nhau. Âu Dương Thăng Thiên lúc này mới hậu chi hậu giác phát hiện, Chính mình con thứ hai thế nhưng sống sờ sờ đứng ở hắn trước mặt, mà không phải ngồi ở trên xe lăn. Kia trương đại miệng thiếu chút nữa đều có thể nhét vào một cái trứng gà, lão nhị, chân của ngươi không có việc gì. Âu Dương Dịch Minh gật đầu Phụ Hoàng, thứ nhi thần không cáo chi tội, ta cũng không ý tưởng khác, liền tưởng sống yên ổn tồn tại, đáng tiếc có một số người có một số việc luôn là bất tọa người nguyện, không như vậy, phòng trừng ta này mệnh đã sớm không có. Phụ Hoàng, ngươi ở chỗ này đợi, ta đi hỗ trợ đi gian dò chính mình hộ vệ bảo hộ hảo hoàng thượng, Âu Dương dịch mình cũng tham gia chiến đấu, cái này không đương, ai cũng không chủ ý đã có như vậy một người lặng lẽ đến gần rồi hoàng thượng chung quanh, trong tay cầm đồ vật dương lên, một phấn theo phong thế trực tiếp liền bay tới Âu Dương Thắng Thiên bọn họ nơi này, mọi người bao gồm hoàng thượng đều ở chú ý phía dưới chiến đấu, ai cũng không chủ ý đến không trung còn có như vậy một cái đồ vật, chờ các hộ vệ phát giác tình huống không đúng thời điểm, người đã lảo đảo siêu mèo, không tốt, có, lời nói còn chưa nói xong đâu. Sở Hữu hộ vệ tính cả Âu Dương Thắng Thiên đều ngã xuống trên mặt đất. Nguyệt Nhi vốn dĩ cùng người đánh nhau, trong lúc Lơ đãng liền thấy được người này động tác nhỏ, bất quá chờ nàng chạy tới thời điểm, Âu Dương Thắng Thiên bọn họ đã đều bất tỉnh nhân sự, đến nỗi là chúng độc vẫn là mê dược, nàng tạm thời cũng vô pháp làm ra phán đoán, nàng cũng không phải đại phu căn bản là không thể nào nhận khởi. Bất quá bị hộ vệ áp ở một bên thái tử thế nhưng bị người cấp khiêng đi rồi, Nguyệt Nhi nơi nào có thể làm người này đi rồi, kia phía trước nỗ lực chẳng phải là Hoàng vi? Bắt lấy một cái hộ vệ binh khí sửa làm ăn khí, trực tiếp liền chiều đối phương bắp chân bay qua đi, mau tới người, che chở hoàng thượng. Âu Dương Dịch Minh nhìn lên hoàng thượng đã xảy ra chuyện, cũng không rảnh lo đánh nhau, cái thứ nhất liền tới tới rồi Nguyệt Nhi bên người, không đợi hắn mở miệng nói chuyện đâu. Nguyệt Nhi đã bay ra đi, lại xem một cái mục tiêu, trong lòng âm thầm hối hận, vừa rồi hắn hẳn là giết cái này đại ca mới đúng, bằng không hoàng thượng sẽ không đã xảy ra chuyện. Bất quá trên đời này không có bán thuốc hối hận không phải? Hiện tại hắn chỉ có thể lấy ra chính mình tùy thân mang giải độc hoàn ra tới, mặc kệ dùng tốt không dùng tốt, có chút ít còn hơn không, hiện tại trong cung đều loạn thành một đoàn cũng không biết thái ý ở nơi nào. Phu Hoàng, Phu Hoàng. Đáng tiếc kêu lại nhiều thanh âm, Âu Dương Thăng thiên trước sau không có đáp lại, ngay cả hắn uy đi vào giải độc hoàn giống như cũng chưa khởi cái gì tác dụng dường như. Âu Dương dịch minh ôm Hoàng thượng vẻ mặt cảnh giác quan sát đến chung quanh tình huống, ảnh vệ nhóm cũng bởi vì Hoàng thượng sẽ ra chuyện rút về tới một ít người. mau đi tìm Thái y để lại đây. Nguyệt Nhi bên này đã đem ngã trên mặt đất Âu Dương Hoành Tranh còn có cái kia hạ độc người cùng nhau cấp bắt lại đây. Nhi hoàng tử, này hai cái người ta giao cho ngươi, đồ vật là hắn làm cho, ngươi hỏi một chút rốt cuộc là cái gì, có thể hay không giải, ta qua đi hỗ trợ. Âu Dương Dịch Minh ôm hoàng thượng cũng vội vã rời đi hiện trường, trở lại ngự thư phòng, đến nơi cái kia thái tử đại ca, cũng cùng nhau làm hắn cấp mang đi, người này không thể làm hắn chạy, tạo ra không có cái này giết người đao. Xem bọn họ như thế nào mới có thể đạt tới mục đích, thái tử cho rằng tào gia nâng đỡ hắn thượng vị, hắn nơi nào có thể nghĩ đến, tào gia đó là muốn mượn hắn tay cầm giữ chiều chính cuối cùng mục đích là làm tào gia hậu bối ngồi trên cái kia vị trí. Âu Dương Dịch Minh biên trở biên tìm hiểu này bên ngoài tin thức. Báo, chủ tử, hậu cung đánh nhau trên cơ bản đều không sai biệt lắm, không biết từ nơi nào toát ra tới một chi bộ đội, dù sao cùng Tam Vương gia cùng nhau đem phản quân cơ hồ đều tiêu diệt, Tam Vương gia đang ở hướng bên này đuổi. Âu Dương Kiếm Hùng vội vã mang theo người đi đến. Thế nào, các ngươi không có việc gì đi. Âu Dương Dịch Minh chỉ chỉ nằm ở trên giường hoàng thượng, vẻ mặt tâm trầm ta phụ hoàng chúng độc, đang ở tìm thái y đi lại đây đâu, tam bá, mặt sau tình huống đều ổn định. Âu Dương Kiếm Hùng vốn dĩ rất hưng phấn tâm tình ở nhìn đến đệ đệ biến thành như thế bộ dáng thời điểm, trên mặt mang theo một mặt bi thương. Ân, phái người ở rửa sạch hậu cung đâu, phi tần cùng hoàng tử hoàng nữ đều bảo vệ lại tới. Nói nơi này. Đột nhiên nhớ tới một sự kiện hỏng rồi, ta sao đã quên nơi đó, kia năm cái hiểm nghi người địa phương chúng ta còn không có chú ý đến đâu, sẽ không đã xảy ra chuyện đi, không được, ta phải chạy nhanh phái người qua đi nhìn xem. Vừa dứt lời, hắn bên người vị kia so với hắn còn nhanh, một phen liền kéo lại hắn. Tam vương ra, bên kia đã phái người đi qua, kia nữ nhân cùng cùng nữ đã bị khống chế lên, ta phỏng chừng mười có là cái này mai phi, bất quá việc này quay đầu lại chúng ta lại xử lý. Trước tìm thái ý xem hoàng thượng thân thể quan trọng Âu Dương dịch minh vốn đang ở thương tâm trung đâu Nghe thế quen thuộc thanh âm Vừa chuyển đầu Thế nhưng thấy được một trương quen thuộc mặt Lao tam, người sao đã trở lại Âu Dương một nạc ngượng ngùng cười cười ca Ta này không phải các ngươi lo lắng sao Nghe nói bên này có dị động Liền cùng lạc chấn xuyên nói một chút Hắn làm ta mang binh ngồi trần nguyện thuyền trở về hỗ trợ Bên kia hắn giúp đỡ gạt tin tức Ta lo lắng ngươi cùng phụ hoàng liền cải trang vào được Nhìn đến đệ, đệ trở về. Âu Dương Dịch Minh tức giận đồng thời lại có chút đau lòng, nơi này nếu là thật sự đỉnh không được, bọn họ mấy cái đều phải tang thân ở chỗ này, nhân gia đều tránh không kịp sự, cái này ngốc đệ đệ cố tình phải về tới, thái tử trở về đó là muốn liên hợp tạo ra cướp đoạt ngôi vị hoàng đế, cái này đệ đệ trong lòng thế, nhưng chỉ nghĩ hắn cùng hoàng thượng. Thở dài, Vũ vua Âu Dương một nặc bả vai, vẻ mặt yêu thương biểu tình ngươi ai chính là không nghe lời, không cho ngươi trở về ngươi một hai phải trở về, thật đương, cái này địa phương là ngươi lúc trước rời đi lúc ấy. Nơi này có bao nhiêu nguy hiểm? Đối ca ca lại nhải, Âu Dương một nặc thực hưởng thụ, muốn nói cùng phụ thân cảm tình liền chính hắn cũng chưa cảm thấy có bao nhiêu sâu. Tương phản, cái này cũng huynh cũng phụ ca ca làm hắn hưởng thụ tới rồi càng nhiều gia đình ấm áp. Cấp Âu Dương dịch minh một cái mặt quỷ đã biết, hiện tại nói này đó cũng đã chậm, chờ nơi này sự tình kết thúc, ta liền trở về, ca, người là không biết. Âu Dương một nặc đem nguyệt nhi đốt thuyền trận viện binh sự cùng nhị hoàng tử học một lần. Âu Dương dịch mình vô vô hắn tay việc này lòng ta hiểu rõ. Âu Dương một nặc nghĩ ra đi hỗ trợ, bất quá làm hắn cấp ngăn cản xuống dưới ngươi thành thật ở chỗ này nhìn Phụ Hoàng. Ta đi hỏi một chút này độc rốt cuộc là cái gì? Vừa định đi ra ngoài, thủ hạ người đã vào được điện hạ, người nọ cung khai, là sở quốc đặc có mê dược, cái này là giải dược. Tìm thái y y người đến bây giờ còn không có trở về, phòng trưng mười có này thái y y một chốc cũng tìm không thấy, đặc biệt là hậu cung đều thành như vậy, có thể trốn đều chạy thoát. Ngường đầu nhìn đối phương liếc mắt một cái đều thí nghiệm qua. Đối phương gật đầu ân, ở người khác trên người thí nghiệm quá, dùng tốt. 350 tạo phản, 8. 350. Âu Dương Dịch Minh vừa định tự mình đi cấp Hoàng thượng uống thuốc, bên ngoài ảnh vệ đột nhiên liền chạy tiến vào, chủ tử, không hảo, ngoài cung phản quân càng ngày càng nhiều, cao tướng quân bọn họ đã chống cự không được. Nghe nói phản quân tăng nhiều, Âu Dương Dịch Minh này mặt tức khắc liền âm trầm xuống dưới, Hoàng thượng như vậy, bên ngoài lại xuất hiện bại thế. Cái này tiêu hắn như thế nào cho phải, chẳng lẽ thật sự muốn cho tào gia thực hiện được không thành? Âu Dương một nặc sốt ruột ca, chúng ta nên làm cái gì bây giờ, chẳng lẽ phải làm bọn họ tù binh? Âu Dương dịch minh hừ lạnh một tiếng cho dù chết ta cũng không qua loa sống. Lao tam, ngươi mang phụ hoàng trước rời đi, nơi này có ta đâu? Không được, ngươi mang phụ hoàng đi, ta đi bên ngoài. Âu Dương dịch minh lắc đầu, nhìn xem trong tay giải dược, ngươi trước cấp phụ hoàng giải độc, chờ hắn tỉnh lại chúng ta lại thương lượng. Ta trước đi ra ngoài nhìn liếc mắt một cái, thật sự không được, chúng ta liền triển. Thấy Kaka đã đáp ứng hắn không đi liều mạng, cho nên Âu Dương một nặng cũng không hề kiên trì, tiếp nhận dược hướng Âu Dương Dịch Minh gật gật đầu. Âu Dương Dịch Minh mới ra nhà ở, ở cửa liền bị bốn cái người bịt mặt tập kích, xem đối phương ăn mặc, tuy rằng không biết tên gọi là gì, chính là mấy người này rõ ràng chính là ảnh vậy người. Các người đến tụt cùng là người nào, nếu muốn làm gì? Đáng tiếc đối phương căn bản là không phản ứng hắn cái này cha. Đi lên chính là muốn mạng người tư thế, hiện tại hắn thật sự thực may mắn, mấy năm nay không có hoang phế luyện công phu, từ khi khi còn nhỏ ăn lần đó lô nặng lúc sau, hắn liền thề về sau không bao giờ chịu người chế hành. May mà mấy năm nay hắn thật đúng là liền không luyện không, đừng nhìn ngày thường ngồi ở trên xe lăn giống cái ma ốm, muốn thật sự đánh lên tới, cùng này đó ảnh vệ kia cũng không kém mảy may. Bất quá có thể đương ảnh vệ người kia công phu khẳng định đều không kém, đặc biệt là một người đối phó bốn cái cao thủ, liền tính hắn khổ luyện. Chính là hảo hổ cũng không chịu nổi bầy sói, này xu hướng suy tàn thực mau liền hiện hiện ra. Cũng khéo, Nguyệt Nhi bên này lui lại đây thời điểm liền nhìn thấy Âu Dương Dịch Minh bị người vây công, đối người này nàng khẳng định sẽ không đứng nhìn bằng quan. Hiện tại bọn họ cùng Âu Dương Dịch Minh đã đã là cột vào người cùng thuyền. Âu Dương Dịch Minh xảy ra chuyện, bọn họ về sau nhật tử cũng sẽ không hảo quá, trừ phi bọn họ tới rồi một cái ai cũng không biết địa phương, tạm thời nàng còn không có tính toán rời đi, vậy chỉ có thể toàn lực ứng phó hỗ trợ. Trong tay ám khí vèo vèo hướng về phía vây công người bay qua đi, những người này rõ ràng là cao thủ, Nguyệt Nhi đánh lại đây ám khí, tuy rằng ngẫu nhiên có thể thương đến đối phương, nhưng là cũng không phải chí mạng địa phương, bởi vì đối phương rõ ràng so người khác muốn cao minh, nghe được ám khí thanh nhân ra liền né tránh, bất quá như vậy đã cấp Âu Dương Dịch Minh giảm bớt không ít, ít nhất hắn còn không có làm đối phương cấp đà đảo. Ở Âu Dương một minh cùng bên ngoài người mới vừa một giao thủ thời điểm, mặt sau liền có một cái người bị mặt cấp tốc vọt tới trong phòng nhìn đến tam hoàng tử chính cầm dược cấp hoàng thượng uống lập tức liền quát bảo ngưng lại này nhất cử động không thể đó là độc dược người bị mặt một mở miệng doa Âu Dương một nặc tay run lên dược vừa lúc liền ngã xuống trên mặt đất tức khắc trên mặt đất liền bốc lên một cổ tử khói trắng không đợi hắn phản ứng lại đây đâu người bị mặt đã cùng vừa rồi đưa giải dược người đánh tới cùng nhau Âu Dương một nặc hiện tại tin tưởng này dược đích xác có vấn đề kia tiến vào người khẳng định là theo chân bọn họ là một đám Đem hoàng đế giao cho cung nữ cùng thái giám tới chiếu cố, dù sao những người này đều là chính bọn họ an bài tiến vào, những người này khẳng định yên tâm, hán tắc cầm lấy binh khí cũng gia nhập đánh nhau hàng ngũ. Vốn dĩ Âu Dương Nghị công phu liền cao, ảnh vệ người công phu lại cao khá vậy không chịu nổi đối thượng như vậy hai cái người, thực mau đã bị Âu Dương Nghị nhất kiếm đâm chúng bả vai, vẫn luôn đem đối phương bước tới rồi góc tưởng. Tào ra thất công tử, kính đã lâu. Âu Dương Nghị này một mở miệng, không chỉ có là tam hoàng tử giật mình. Ngay cả bị đâm trúng người đều là vẻ mặt không thể tưởng tượng biểu tình Bất quá mặc dù là như vậy Cũng không chậm chê Âu Dương một nặc làm chính sự Lấy ra dây thừng trước đem người trói lại Lúc này mới hỏi ra khẩu ngươi vừa rồi nói cái gì Hắn là tào ra người Âu Dương nghĩ một phen bắt lấy trên mặt mông bố Âu Dương một nặc lúc này mới thấy rõ ràng trước mắt người này đến tổn cùng là gì bộ dáng Bất quá xem qua thiếu chút nữa liền phải nhào lên đi ngươi ra hỏa này sao tới Ngươi sư huynh đâu Âu Dương nghị hắn nhận thức ca Cùng lạc ra quan hệ còn có chống không nguyên nhân, hắn tự nhiên biết người này, nhưng là lúc trước không nhiều lắm giao tình, gần là biết này sư huynh đệ hai cái cùng tống ra quan hệ khá tốt, người này thình lình xuất hiện ở hắn trước mặt, liền chính hắn đều có chút giật mình. Âu Dương Nghị chừng hắn một cái ta nào biết đâu rằng ta sư huynh thượng chạy đi đâu, chạy nhanh, đừng vô nghĩa, trước mang hoàng thượng trốn một chút, cha ngươi cái này độc ta phỏng trừng liền tính ta sư huynh liền tính ở chỗ này chưa chắc là có thể lộng trước đem người giấu đi lại nói. Bên ngoài tình huống có chút phức tạp, ta đi giúp ngươi ca bọn họ, chính ngươi cái bảo trọng. Hắn cũng không cùng Âu Dương một nặc nói nhảm nhiều, hoàng gia người đều không lốc. Có Nguyệt Nhi cùng Âu Dương Nghị gia nhập, Âu Dương Dịch Minh cuối cùng là kết quả này bốn cái phản đồ, Âu Dương Nghị cũng chỉ là đề điểm hắn hai câu. A, người kia là Tào gia nhi tử. Âu Dương Nghị gật đầu là, Tào gia đã sớm xếp vào ở chỗ này, chẳng qua người này là cái tư sinh tử, Tào gia chỉ sợ cũng chỉ là đem hắn làm như giết người công cụ mà thôi. Vừa dứt lời, hậu cung bên kia đã rửa sạch xong nhân mã cũng đột nhiên giết ra tới, tử thiệu dẫn người đầu tàu gương mẫu, ngay sau đó, bát vương ra lục vương ra cùng lưu kiến nghiệp nhân mã cũng đều lục tục đuổi lại đây, thậm chí còn có, viên bảo quốc thế nhưng cũng mang theo một ít người tìm được rồi nơi này, lập tức trong hoàng cung trên đầy, hoàng cung bên này tình huống lập tức liền biến vi diệu lên. tao quốc cứu vừa thấy trước mắt tình huống không ổn, chạy nhanh làm thủ hạ trở về thông chi tin tức, hán cha còn đang chờ tin tức tốt đâu. Hiện tại tình huống này hắn có chút khống chế không được, đặc biệt là trong phòng vị kia vẫn luôn liền không lộ diện, hiện tại cũng không biết sống hay chết, đặc biệt là thái tử bị người cấp bắt được. Ngắm lại cái kia xuẩn tới rồi cực điểm cháu ngoại trai, tàu quốc cứu liền có chút đau đầu, chạy nhanh đi tìm lao thái ra đi, đem tình huống nơi này nói với hắn một chút. Kỳ thật tào thừa tướng đã biết cửa cung bên kia tình huống, hắn tuy rằng ngồi ở trong phòng, chính là bên ngoài tình huống không thể nói nếu chỉ trưởng, khá vậy biết đến không sai biết lắm. Vẻ mặt âm trầm nhìn nóc nhà, không ai có thể biết được hắn hiện tại suy nghĩ cái gì, nhưng thủ hạ người sốt ruột ra. Tướng ra, mau ngâm lại biện pháp đi, đại lao ra bên kia thật có chút đỉnh không được, nếu là lại không tiếp viện nói, bước tiếp theo đã có thể khó mà nói. Được không nói, Tào Thừa Tướng trong lòng đương nhiên rõ ràng, tự hỏi trong chốc lát mới mở miệng điều những cái đó quan viên thủ hạ dưỡng những người đó lại đây, liền nói bọn họ chủ tử bị Hoàng thượng cấp khấu lưu, lại không đi tiếp viện, nói không chừng mãn môn sao chẳng. Làm cho bọn họ chính mình trong nhà người đều suy nghĩ suy nghĩ, giúp chúng ta chỉ có chỗ tốt không chỗ hỏng. Thủ hạ người lĩnh mệnh đi ra ngoài, tào thừa tướng đối một người khác phân phó nói làm hoàng hậu hạ ý chỉ, liền nói thái tử kế vị, nhị hoàng tử xoán vị độc sát hoàng đế. Đuổi đi một cái, phân phó một cái khác người đi làm chúng ta người đem độc trùng đều lộng qua đi, ta xem bọn họ lần này còn có thể tránh thoát đi. Trong hoàng cung hoàng hậu thực mô liền làm tốt điều chỉnh, ta mương ra mang đến hộ vệ sơn cốc lại đây bảo hộ các nàng cũng hoàn toàn không hạn chế này, đó nữ nhân tự do, đặc biệt là hoàng hậu, kia chính là hoàng thượng lão bà, hậu cung chi chủ, nàng muốn đi ra ngoài không ai dám ngăn đón, đặc biệt là còn có một đội không biết từ nơi nào toát ra tới hộ vệ tương tùy. Hoàng hậu liền như vậy nên ngang ra tới, kỳ thật nàng nội tâm chân thật ý tưởng chính là tưởng nhanh lên giết Âu Dương Dịch Minh, có hắn ở chính mình nhi tử mới có thể luân phiên xui xẻo. Hoàng hậu giá Lâm. Hoàng hậu đột nhiên xuất hiện ở cổng lớn, đối mặt chính là như vậy một phen đánh nhau trường hợp. Mới đầu không ai để ý Thái giám hô cái gì, bất quá ở Thái giám liên tục hô lớn lúc sau, đại gia đoán chậm rãi dừng lại. Hoàng hậu ý chỉ. Nghe được nhị hoàng tử xoán vị Mưu hại hoàng thượng, Nguyệt Nhi đều muốn cười, này thật là dứt khoát ta, Nhìn nhìn lại hoàng hậu kia dáng vẻ muôn vàn bộ dáng cùng này đánh nhau trường hợp phong cách không hợp nhau, nhịn không được vẫn là cười lên tiếng âm. Mãn trà người đều im mắng, nên quỷ đều quỷ, chỉ có Nguyệt Nhi như vậy một cái đặc thù nhân vật tồn tại, còn lớn như vậy đỉnh đạc không hề quy củ đang cười lên tiếng âm. Đầu tiên liền đưa tới hoàng hậu nộ mục cùng với các cung nữ xem thường. Lớn mật, người nào dám ở hoàng hậu nương nương trước mặt bốn phía ồn ào, cho ta kéo đi ra ngoài chém. Nguyệt Nhi nên ngang đi qua như thế nào, ngươi không biết xấu hổ, còn không cho người vui vẻ một chút ta, còn nhị hoàng tử độc sát hoàng thượng, ta đều tận mắt nhìn thấy đến là hoàng hậu bên người người làm, tạo ra người mưu phản thế nhưng bị nói thành hộ giá, ta phi, muốn nói không biết xấu hổ, dưới bầu trời này nhất không biết xấu hổ chính là hoàng hậu, ngươi nhà mẹ để tạo phản Ngươi nhi tử sát hoàng thượng, nào một cái đều đủ các ngươi tạo ra diệt trí tộc. Xem hoàng hậu trừng mắt xem nàng, chỉ vào hoàng hậu liền bắt đầu chửi ẩm lên ngươi thứ gì, còn dám chúng ta, ngươi con mẹ nó không biết xấu hổ, đừng liên lụy chúng ta đại gia, chúng ta vất vả bảo hộ thanh giá, ngươi cái này yêu phụ miệng một chương chúng ta thành phản quân. Tấm tắc, ngươi nói một chút ngươi, đều như vậy đại tuổi tác, còn trang điểm như vậy yêu dã, ngươi đây là muốn làm gì à, chẳng lẽ tưởng lại câu dẫn cái nam nhân không thành. Nói nữa. Ngươi đều nói hoàng thượng làm nhị hoàng tử cấp độc hại, lẽ ra ngươi cái này làm nhân ra bà nương đến cho chính mình nam nhân để tăng A, ngươi nhìn xem ngươi như vậy, nơi nào có một chút bi thương bộ dáng, Còn xuyên như vậy hoa lệ, ngươi có phải hay không trong lòng mừng thầm A, hoàng thượng cuối cùng là đi rồi, có thể cho ngươi nhi tử nhường chỗ, ơn, lại đem nhị hoàng tử cấp trừ bỏ, các ngươi hai mẹ con liền có thể kê cao gối mà ngủ đúng không? Hoàng hậu bị chọc tức hoa chi loạn chiến, chỉ vào nguyệt nhi cái mũi quắt trói thai lớn mật. Ngươi đây là tìm chết, ta muốn tiêu diệt các ngươi cả nhà, các ngươi chín tộc. Nguyệt Nhi cười ha ha vài tiếng còn diệt ta chín tộc. Ngươi có cái này quyền lợi sao? Ngươi một cái hậu cùng nữ nhân mà thôi, thế nhưng còn tưởng có được hoàng thượng quyền lợi, ha ha, cười chết cá nhân, chính ngươi nam nhân không có, không đi khóc chính mình nam nhân, thế nhưng chạy đến nơi đây nói hậu nói tả còn dám nói chung người chín tộc, liền ngươi như vậy cũng là cái mưu quyền toàn vị tâm tư. Nguyệt Nhi hiện tại là cái gì đều không sợ, hoàng thượng đều khó giữ được. Hoàng hậu tính cái nào trên đường, cùng tào ra đều là cá mẹ một lứa. Người khác sợ nàng không sợ, càng là cung kính liền càng làm nữ nhân này tiêu ngạo, nói không chừng khiến cho đối phương thực hiện được, người khác không được. Nàng tôi à, mắng trượng, nàng không đánh sợ. Ở nhà thời điểm không trải qua, chính là không chậm trễ nàng học trượng à, từ lao thái thái đến hương lân, cái nào không phải mắng trượng cao thủ, liền tính hoàng hậu là tiểu thư khuê các đầy mình thi thư, chính là ở nguyệt nhi trước mặt nàng vẫn là tiểu nhi khoa, chỉ có thể tức giận giơ tay chỉ hướng nguyệt nhi. Giết nàng. Nguyệt Nhi một bên cười hì hì né tránh một bên còn không quên cãi lại nha, ta đây là chuyển thuyết ngươi tâm sự đi, xem ra ngươi mới là cái kia muốn hoàng thượng chết người, lúc này mới nơi nào đến nơi nào, ngươi liền thẹn quá thỉnh giận. Mọi người đều nhìn xem, đây là các ngươi trong miệng mẫu nghi thiên hạ quốc mẫu, ta phi, con mẹ nó heo cho không bằng đồ vật liền một cái thôn phụ đều không bằng. Mãng hoàng hậu cũng không chậm chế nàng đối phó địch nhân cơ hồ mọi người đều đang xem náo nhiệt dường như đang xem hai cái người chửi nhau sau đó biến thành đánh nhau, ban đầu đại gia là quỳ, hiện tại đều ngồi ở trên mặt đất giống như đang xem diễn dường như, Nguyệt Nhi phỏng chừng bọn họ mới có là đánh mệt mỏi, tưởng nhân cơ hội nghỉ ngơi một chút. Chỉ có cùng Nguyệt Nhi thân cận những người đó tương đối lo lắng Nguyệt Nhi bên này tình huống, lạc bác huyên bọn họ nghĩ tới tới hỗ trợ, bất quá là Nguyệt Nhi cấp ngăn lại tới, nàng trong tay có cũng đủ ám khí mặt khắc còn có mê dược, nàng sợ gì à? Đánh không lại liền dùng mê dược bái. Bất quá nàng hiện tại cũng phát hiện cái vấn đề, giống như thượng một lần dùng hết công lực lúc sau, nàng ngược lại biến càng ngày càng cường, đánh tới hiện tại cũng chưa rất mệt, tương phản là càng ngày càng hưng phấn. Nhưng Lạc Bác Huyên cũng không thể làm nhìn Nguyệt Nhi bị người khi dễ, vài người cũng mặc kệ là cái gì hoàng hậu không hoàng hậu, dẫn theo vũ khí cùng nàng chung quanh bọn thị vệ cũng đánh tới cùng nhau. Đến nỗi mặt khác binh lính, đại gia hỏa là thật sự mệt mỏi, trước mắt tình huống như vậy, vừa lúc tạm thời ngừng chiến xem náo nhiệt đồng thời đại gia cũng ở trong lòng âm thầm tự hỏi đến nỗi tự hỏi cái gì không ai nói ra người ngoài cũng vô pháp tìm tòi nghiên cứu hoàng hậu giờ phút này giống người đàn bà đánh đá giống nhau chỉ vào giúp nguyệt nhi người kêu gào sát đều cho ta giết cho các ngươi kiêu ngạo không coi ai ra gì lần này cũng cho các ngươi biết cái gì kêu hoàng gia uy nghiêm không thể mạo phạm các ngươi một giới tiểu thảo dân cũng dám công nhiên đục mạ bổn cung kia bổn cung cũng không khách khí nguyệt nhi lạnh giọng vài tiếng bất quá cũng không dám coi khinh đối thủ, tay năm tay mười, làm đối phương là khó lòng phòng bị. Rốt cuộc Nguyệt Nhi tóm được cơ hội một phi tiêu ở giữa đối phương giữa mày. Hoàng hậu vừa thấy giận dữ tảo ra quân, chạy nhanh cho ta tiêu diệt này đó phản tặc, ủng lập thái tử giả về sau có thưởng. Nguyệt Nhi chỉ vào hoàng hậu cái mũi mắng ngươi cái yêu phụ, vừa rồi nói nhị hoàng tử mưu hại hoàng thượng, hiện tại lại muốn tảo ra quân giết chúng ta diệt khẩu. Kim Long quốc không cho phép tư nhân có quân đội, các ngươi tảo ra kia mới là muốn mưu triều soán vị gian thần. Đã sớm nên chu chín tộc. Hoàng hậu bị nguyệt nhi như vậy một mắng. Sinh khí là sinh khí, chính là cũng hối hận, chính mình như thế nào bị này tiểu nha đầu một hơi liền mất chấn định cùng nên có khí độ. Bất quá nhìn đến phía dưới lười thắp thắp không muốn núp nít người, trong lòng thật là sốt ruột. Các ngươi còn đang đợi cái gì, nhanh lên thượng A. Đáng tiếc mọi người đều mệt cánh tay đều mau nâng không đứng dậy, bụng lại đói miệng lại khát, liền tính muốn đánh bọn họ là thật sự không sức lực. Nguyệt Nhi ở một bên vỗ tay trầm trồ khen ngợi ngươi nhìn xem, tạo ra người nhiều không được gỡ chỗ A, liền các ngươi chính mình người đều không giúp ngươi, các ngươi A chính là tự làm bậy không thể sống. Bất quá vừa dứt lời, hoàng hậu thế nhưng bóc eo đắc ý nở nụ cười, ai chết còn không nhất định đâu, các ngươi chạy nhanh tiêu diệt bọn họ. 351 tạo phản, 9. 351. Nói xong còn không quên lấy ra một bao đồ vật cho chính mình cùng bên người hộ vệ cùng cung nữ đồ ở trên người. Nguyệt Nhi nghe được một loại kỳ quái thanh âm, hẳn là có người ở thổi xáo nhưng là thanh âm kia cùng nàng thổi ra tới không quá giống nhau, nói như thế nào đâu, thanh âm kia có chút quái gì. Quay đầu khắp nơi siêu tầm thanh âm này nơi phát ra, lạc bác viên bọn họ cũng là, trong bóng đêm, nhìn không tới cái kia thổi sáo người, tương phản bọn họ nghe được một loại làm người sởn tóc gãy sản sạt thanh. Nguyệt Nhi nhĩ lực cũng không kém, nàng cũng nghe tới rồi loại này kỳ quái thanh âm, tức khác trong lòng dùng mình, đối chính mình buồn sự này nàng trong lòng minh bạch. Cũng rõ ràng này sản sạt thanh âm là chuyện như thế nào. Chạy nhanh lấy ra chính mình cây sáo hô lớn nói bắt huyên, cao tướng quân, chạy nhanh làm chúng ta người đều dựa vào gần ta bên này, làm người che lại lô thai. Ngay sau đó liền cầm lấy cây sáo cũng bắt đầu cao rộng thổi lên, nàng tiếng sáo cùng đối phương tiếng sáo cho nhau đan chéo ở bên nhau. Người ngoài có lẽ không cảm giác ra tới có cái gì, chính là Nguyệt Nhi trong lòng minh bạch, tào ra tìm tới người này hẳn là cũng là cái ngự thú cao thủ phía trước nàng còn không có nghe nói qua có nhân vật như vậy tồn tại, còn tưởng rằng nàng là mỗi người lệ, không nghĩ tới thế gian còn có người sẽ loại này tài nghệ. Cao trung đường bọn họ chạy nhanh tiếp đón nhân mã hướng bên này tới gần, tận lực hướng Nguyệt Nhi bên người xuống lại, đại gia thậm chí là đem nàng cấp vây quanh lên, tuy rằng một đám cảm thấy không thể hiểu được, chính là cũng đều nghe phân phó đem bên người người đưa qua miếng đông thậm chí là mảnh vải đều nhét vào lỗ thai, dù sao không ảnh hưởng bọn họ quan khán, nếu là địch nhân đến, bọn họ cũng có thể nên chiến. Bất quá kế tiếp một màn làm cho bọn họ trợn tròn mắt, bốn phía đều rầm rạp bò đẩy các loại đồ vật, còn thành công đàn kết đội xà, một đám ngẩng cao đầu phun lời gián, không nói cái khác chính là xem một cái đều là cả người khởi nổi ra gà, có chút người nhận thức thứ này, gián độc, độc trùng, minh bạch người dọa nắm chặt trong tay vũ khí, một khi thứ này tới gần bọn họ, có thể tùy thời tiến hành phản kích cùng tự vệ. Nhìn thứ này càng ngày càng gần, liền tính không biết này đó là có độc người giờ phút này cũng sợ hãi. Thứ này nếu là ngày thường đơn cái thấy bọn họ chưa chắc có thể sợ, chính là như vậy rầm rạp xuất hiện, ai thấy đều cảm thấy cả người tê dại. Không nói nguyệt nhi bọn họ nhóm người này, phản quân bên kia cũng là đồng dạng tình huống, bất quá bọn họ so bên này càng không xong, bởi vì nghe được cây sáo thanh âm, mọi người đều chậm dai bắt đầu cả người không thoải mái, ghê Tầm đau đầu, thậm chí còn có đã ngã xuống đất không dậy nổi. Bên này cũng may đều ngăn chặn lỗ thay tuy rằng nghe không vào nhiều ít, chính là đại gia nhiều ít cũng có thể cảm giác huyết khí dâng lên, tiêu tư vị không quá dễ chịu. Lạc Bác Huyên bọn họ khẩn trương nhìn chằm chằm Nguyệt Nhi, lại đảo mắt thế nhưng phát hiện một người nam nhân liền ở tàu quốc cứu bên người, biên dùng sức thổi cây sáo biên hung hăng trừng mắt Nguyệt Nhi. Nguyệt Nhi rất là thành thơi thổi chính mình cây sáo, giống như say mê ở chính mình sở thổi âm nhạc, căn bản là cảm thấy không ra bên ngoài tình huống dường như. Trái lại đối phương biểu hiện, sắc mặt rất khó xem, hình như là với ai đấu khí dường như. Gián độc độc chúng đang tới gần Nguyệt Nhi bọn họ bên cạnh liền đi không đạo. Âu Dương Dịch Minh có chút không thể tin tưởng nhìn chằm chằm trước mắt này quỷ dị một màn, đôi mắt chừng đến đại đại, đây là cái gì công phu, thế nhưng có thể cho sâu cùng xả tùy ý công kích người. Lạc Bác Huyên nhớ tới một sự kiện, lôi ra nhét ở nhị hoàng tử bên thai tắc nén vật, thấp giọng cùng hắn thì thầm một trận lúc sau, Âu Dương Dịch Minh làm chính mình hộ vệ lặng lẽ rời đi. Bởi vì lúc này mọi người đều ở chú ý trước mắt thế cục, cũng không ai sẽ chú ý này trong đó sẽ có người lặng lẽ rời đi sâu cùng rắn độc hiện tại bắt đầu sao động bất an một đám bắt đầu chậm rãi thay đổi thân mình sau đó chậm rãi hướng phản quân cái kia phương hướng bỏ đi nguyệt nhi khỏe miệng ngậm một cái bay cười lạnh tiếng sáo ngay sau đó vừa chuyển cao vút mà hữu lực âm điệu vang vọng toàn bộ hoàng cung phía trên sa trùng nhóm hiện tại đã không nghe đối phương luồng địch hiện giờ đã trở thành nguyệt nhi hữu lực giúp đỡ động tác nhất trí công kích khởi phản quân bên này nhiều như vậy sa trùng Liên tính là phản quân chính bọn họ cũng sợ hại à, một đám căn bản là cái gì đều không dành lo, một ý niệm đó chính là chạy nhanh trốn. Nhàm tao quốc cứu bọn họ ở bên người kêu phá hiết hổ cũng không ai nghe lời hắn, bất quá mặc dù những người này muốn chạy trốn, hai cái đùi sao có thể chạy trốn quá người ta rắn độc đâu, hơn nữa cũng không biết từ địa phương nào toát ra tới càng nhiều đồ vật xa chung chốt kiến, thậm chí là trên núi lang cùng lao hổ cùng với mặt khác đồ vật ở nghe được nguyệt nhi tiếng sáo triệu hoán, một đám chạy như bay xuống núi. Như vậy liền càng thêm làm phản quân sợ hãi, hiện trường tình huống liền càng thêm hỗn loạn, đừng nói là bình thường người, ngay cả cái kia khống chế xả người đều đi theo rối loạn tiết tấu, hắn cho rằng chính mình là thiên hạ duy nhất một cái có thể khống chế mấy thứ này người đâu, ai có thể nghĩ đến thế, nhưng còn có một cái so với hắn lợi hại người. Ở hắn tiết tấu một loạn thời điểm, một đầu lang liền vọt qua đi cắn cổ hắn, những cái đó không chịu hắn khống chế đồ vật cũng liền càng thêm không kiêng nể gì. Hoàng Hộ vừa mới bắt đầu còn rất đắc ý, Không phải dám trắng trợn táo bạo cùng nàng đối nghịch sao? Một cái nông thôn đến vô chi dã nha đầu lần này cũng làm nàng nếm thử cái gì kêu lợi hại cái gì kêu sợ hãi, tốt nhất về sau có thể làm nàng vĩnh cửu nhắm lại kia trương sú miệng, đáng tiếc đắc ý qua đi, thế nhưng là nàng không tưởng được hậu quả. Đặc biệt là từ khắp nơi chạy vội mà đến lao thử chui vào nàng váy phía dưới, theo nàng chân chui vào nàng trên người, dọa nàng ngao một tiếng, người trực tiếp liền ngất xỉu. Mà giờ phút này vây quanh ở hoàng hậu bên người người cũng hảo không đến chạy đi đâu. Một đám đều ốc còn không mang nổi mình ốc, hộ vệ còn tốt một chút, có thể lấy vũ khí tới phản kháng, ít nhất còn không đến mức lập tức bị mấy thứ này cấp khống chế được, bất quá cũng chỉ thế mà thôi, khác bọn họ cái gì đều làm không được, chỉ có thể bận việc chính mình trên người đổ vật. Cung nữ cùng thái giám, vậy càng không cần phải nói, cùng hoàng hậu đều một cái đức hạnh, nếu không té xỉu, nếu không bị cắn dậm chân kêu to. Cao trung đường cùng lạc bác huyên bọn họ đã nhìn ra môn đạo tới, một đám bàn tay vung lên, đều không cần kêu, trực tiếp địa bộ. Thủ hạ người cũng rõ ràng đây là muốn làm gì. Lạc Bác huyên đầu tàu gương mẫu hướng hoàng hậu thị vệ khai cung. Lần này đều không cần phí nhiều ít sức lực, một mũi tên một cái chuẩn, mà Tào quốc cứu bên kia liền càng khó chịu. Khống chế xà trùng người đã chết, vài thứ kia hắn không có biện pháp khống chế, bôi trên trên người xà dược tuy rằng có thể ngăn cản trụ xà trùng công kích, chính là chống cự không được lao thử cùng dã thú đánh sâu vào. Cộng thêm thượng Nguyệt Nhi nảy cây sáo thanh, làm ở đây người hoặc nhiều hoặc ít đều đã chịu ảnh hưởng. Những người này mặc dù là chạy đi, chính là căn bản là không nhiều ít sức lực chạy xa, bọn họ chỉ có thể trở thành này đó loài bò sắt nhóm trong miệng cơm cùng công kích đối tượng. Những cái đó bị tào ra hiếp bức quan viên thuộc hạ nghe nói cửa cung bên kia là loại tình huống này, ai còn dám qua đi. Kia không phải lấy mạng nhỏ làm cho đùa sao, cho nên nửa đường thượng nhân liền chạy hết. Thậm chí còn có, liền chim chóc đều bị Nguyệt Nhi tiếng sáo điều động lên, liền ở không trung nhân cơ hội liền mổ phía dưới phản quân, hơn nữa giống người dường như... Biết người nào là người xấu, người nào là người tốt. Nguyệt Nhi bên này một phát động công kích, cao trung đường bọn họ phải tới rồi Nguyệt Nhi ánh mắt làm cho bọn họ nhanh chóng phản kích, vốn đang muốn chạy trốn Tào quốc cứu cùng hoàng hậu nương nương. Lúc này đây thật sự liền thành bị vứt bỏ cái kia, những cái đó hộ vệ liền chính mình đều không rảnh lo đừng nói bọn họ chủ tử. Có này hai cái người ở trên tay, người khác liền càng tốt nói, hiện tại cục diện nháy mắt thay đổi. Ai cũng không nghĩ tới vốn là tạo ra thỏa thỏa thắng sự tình hiện giờ sẽ xuất hiện như vậy một cái biên số. Liên bởi vì một tiểu nha đầu tiếng sáo liền hoàn toàn thay đổi. Lạc bác huyên đầy mặt lo lắng nhìn Nguyệt Nhi, hắn rõ ràng thứ này là hao phí nội lực, vẫn luôn như vậy thổi đi xuống, Nguyệt Nhi khẳng định sẽ xuất hiện vấn đề lớn. Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi, địch nhân đã bị đánh bại, ngươi mau nghỉ ngơi một chút. Nguyệt Nhi lắc đầu, chậm rãi đem âm điệu thu hoán, sau đó mới thu cây sáo. Ta thời gian không quá nhiều Chạy nhanh lộng xe ngựa tái ta đến cửa thành, ta muốn đem này đó độc trùng đều dẫn tới cửa thành bên kia công kích phản quân. Lạc Bác Huyên vội vàng hỏi nói vậy ngươi thân thể thế nào, có thể thừa nhận được không? Những cái đó độc trùng ngươi cũng đừng quản. Nguyệt Nhi lắc đầu, vừa lúc đây cũng là một cơ hội, nguyên tưởng rằng trên núi không như vậy nhiều đồ vật, liền tính triệu hồi ra tới cũng khởi không được nhiều đại tác dụng, không nghĩ tới tạo ra thế, nhưng sẽ chơi cái này, vừa lúc bọn họ đưa tới cửa tới. Ta nếu là không hảo hảo tăng thêm lợi dụng liền có chút thực xin lỗi bọn họ này phân hiếu tâm. Nói xong lại cầm một cái trứng gà lột ra hai khẩu liền ăn xong, lại uống chút thủy, xe ngựa liền tới đây, Nguyệt Nhi hướng Lạc Bác Huyên còn có Âu Dương Dịch minh gật gật đầu ta tiên phong xử những cái đó độc trùng qua đi, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Lạc Bác Huyên không yên tâm Nguyệt Nhi chính mình làm trong xe ngựa, ngay sau đó lôi kéo nhà mình đại ca cũng ngồi trên xe ngựa, không đợi Nguyệt Nhi mở miệng, hắn trước lên tiếng. Ta cùng đại ca cho ngươi hộ pháp. Có chuyện gì có chúng ta hai cái người chống đỡ, người chuyên tâm thổi sáo liền hảo. Theo xe ngựa khởi động, tiếng sáo cũng nhẹ nhàng chậm chạp từ trong xe ngựa chuyển ra tới, vốn đang trên mặt đất xoay quanh độc trùng lại một lần một lần nữa xuất phát. Âu dương dịch Minh vẫn luôn nhìn theo đại gia đi xa thẳng đến nhìn không tới bóng dáng lúc này mới hồi cung xử lý kế tiếp sự tình. Trong kinh thành giờ phút này đang trải qua một phen kết nạn, vốn dĩ nghe bên ngoài hét họ, dân chúng dọa cũng không dám ra cửa, đặc biệt là nghe nói tào gia tạo phản bên ngoài nơi nơi đều ở giết người liền càng không ai dám đi ra ngoài xem náo nhiệt xem bên ngoài không có mặt khác động tĩnh có lá gan đại người liền nghĩ ra đi trộm nhìn liếc mắt một cái cũng không biết tào gia thắng vẫn là hoàng thượng thắng mặc kệ anh ngồi trên cái kia vị trí đối bọn họ sinh hoạt kỳ thật không nhiều lắm ảnh hưởng chính là ở đại gia tư tâm vẫn là cảm thấy tào gia càng vô nhân đạo làm như vậy nhiều chuyện xấu nếu là làm tào gia người đem khống triều chính về sau đại gia nhật tử làm theo khổ sở tuy rằng hiện tại hoàng thượng cũng hồ đồ làm sự làm mọi người đều có chút khinh thường, chính là cùng Tào gia so sánh với, vị này rốt cuộc danh chính luân thuận, lại nói mấy ngày này nhị hoàng tử hiệp trợ xử lý triều chính, một loạt cử động phi thường hợp nhân tâm, cho nên mặc dù là ra tới muốn nhìn náo nhiệt người cũng buôn âu dương thắng thiên bọn họ có thể ngăn chặn phản quân, nay về sau nhật tử nên sao quá còn sao quá, cũng đừng tái xuất hiện dung chuyển là được. Bất quá một mở cửa phụng, liền đem xem náo nhiệt người cấp hoàng sợ, đều thiếu chút nữa phải quỳ. Bên ngoài là tình huống như thế nào? Này sâu lão thử cùng xà khi nào đều kết bè kết đội lên phố đi bộ. Hơn nữa bọn họ đều là lẫn nhau khắc tình, chính là xem bên ngoài tình huống này giống như căn bản là không như vậy hồi sự, này đó rậm rạp đồ vật trực tiếp đi phía trước hướng, căn bản là không hướng trong phòng bên này. Dọa mau nước tiểu mọi người chạy nhanh quan trọng môn hộ, trong lòng một cái kính cầu nguyện vừa rồi là bọn họ nhìn lầm rồi, bằng không vô pháp giải thích này đại đạo thượng như thế nào sẽ xuất hiện như vậy quỷ dị một màn. Nguyệt Nhi là không biết Này một đêm chú định rất nhiều ra vô pháp đi vào giấc ngủ, bọn họ đều lúc riêng tư thảo luận nàng sử dụng những cái đó xà trùng chuột kiến, dân chúng đều tại hoài nghi hôm nay có phải hay không muốn thay đổi, mấy thứ này đều trắng trợn táo bạo ở trên đường cái xuất hiện, vẫn là kết bè kết đội, chẳng lẽ yếu địa long xoay người. Nguyệt Nhi nhưng không rảnh lo cái này, đã có mấy thứ này hỗ trợ, không bằng khiến cho chúng nó hỗ trợ rốt cuộc, ngoài thành phản quân sớm muộn gì cũng là cái vấn đề, nàng hiện tại chủ yếu tinh lực chính là đối phó những người này, đến nỗi tạo ra Tin tưởng y đi theo nhị hoàng tử năng lực, khẳng định có thể đối phó rồi cái này cáo giả. Cửa thành bên này ở nhìn đến đầy đường đen nghìn nghịt đồ vật muốn lại đây thời điểm. Sớm liền có người qua đi mở ra cửa thành, bọn họ đã được đến thông chi, liền chờ mấy thứ này tới mới mở cửa, sợ mở cửa sớm phản quân sẽ tiến vào đến trong thành, trước mắt bọn họ đã rất khó lại kiên trì. Nguyệt Nhi sử dụng xà trùng chuột kiến đi ra ngoài, nàng chính mình cái liền thượng thành lâu, liền ngồi ở trên thành lâu mặt biên xem phía dưới tình huống biên tuổi cây sáo. Ngoài thành người không hiểu biết tình huống A, ở cửa thành mới vừa mở ra thời điểm, bọn họ trong lòng còn hảo một trận mừng thầm, nói vậy trong thành bên kia đã được việc, đây là tính toán mở cửa thành làm cho bọn họ đi vào đâu. Chính là ai biết mới vừa đi tới cửa đã bị trước mắt đột nhiên xuất hiện một màn cấp dọa tới rồi, không chỉ có là người, ngay cả mã cũng chưa gặp qua như vậy trận thế, cho nên con ngựa đều bị dọa tới rồi, trực tiếp xui xẻo chính là lập tức người, bị mã ném đến trên mặt đất không nói, bởi vì người nhiều mã nhiều, này hoàng hốt loạn. Không đợi những cái đó độc trùng công kích, chính bọn họ liền thương vong không ít. Lạc Bác Huyên cùng Lạc Bác Thần ca hai cái giống như là hai tôn đại Phật dường như, thanh thật đứng ở Nguyệt Nhi phía sau, đôi mắt khắp nơi siêu tầm, sợ có cái gì bất lợi đồ vật đối Nguyệt Nhi tạo thành ảnh hưởng. Chỉ là hiện tại này, đó phản quân đã bị độc trùng xà kiến công kích nơi nào còn có cái kia tinh thần đầu đi chú ý Nguyệt Nhi, bọn họ nằm mơ cũng chưa nghĩ vậy đồ vật sẽ là Nguyệt Nhi làm ra, chỉ là đang chạy trốn hoặc là tử vong thời điểm, nghe được mê người nhạc khúc, Trong lòng còn buồn bực, đây là ai như vậy có nhàn tình thổi sáo, còn không chạy nhanh chạy a. Bên ngoài vốn đang rất chính quy quân đội giờ phút này đã loạn thành một nồi cháo, chạy trốn nơi đâu đều không đúng, nơi nơi đều có này đó kỳ quái đồ vật, có một chỗ nhưng thật ra có thể chạy, chính là bên kia đã đứng đầy quân đội, qua đi không thể nghi ngờ chính là chịu chết. Bất quá bọn họ cũng suy nghĩ, cùng với như vậy chết không bằng trực tiếp đầu hàng, có lẽ còn có thể đạt được một đường sinh cơ. Cho nên càng ngày càng nhiều người bùng vũ khí chạy về phía triều đỉnh quân đội. Cầu thạng bọn họ ở tiếp thu phản quân thời điểm còn không quên cảm thán ta nói Nguyệt Nhi trước kia săn thú sao như vậy lợi hại, cảm tình nàng liền thứ này đều có thể triệu hoan A, này không phải thần tiên sao. Ai, sớm biết rằng như vậy, ta khi còn nhỏ làm gì còn khi dễ nhân ra, vẫn là Nguyệt Nhi thiện tâm không cùng chúng ta so đo, bằng không ta này mạng nhỏ đều đủ chết 800 hồi. 352 tạo phản, 10. 352. Trần Văn Đông ở một bên đá hắn một chân liền ngươi vâu nghĩa nhiều, chạy nhanh làm việc, sớm một chút rửa sạch xong, chúng ta cũng hảo sớm chút về nhà đi. Kỳ thật Trần Văn Đông ngày này quá, hắn này thượng nửa đời người thêm ở bên nhau cũng không hôm nay oanh oanh liệt liệt, phỏng trừng về sau nhật tử cũng sẽ không có, quá mức nghiện, bất quá cũng quá kinh tâm động phách, gì đại trường hợp hắn đều gặp được, gì kỳ quạc sự hắn cũng đều kiến thức tới rồi. Lần đầu kiến thức đến nhà mình chất nữ thế nhưng sẽ có như vậy nghịch thiên bản lĩnh. Khó trách đứa nhỏ này làm việc như vậy định liệu trước, cảm tình A, đây là có người có bản lĩnh lớn, hắn đều tính toán hảo, về sau trở về thành thật kiên định sinh hoạt, giống hôm nay trường hợp như vậy hắn là thật sự không nghĩ lại trải qua một lần, hắn trái tim nhỏ thật đúng là thừa nhận không được. Cao trung đường tắt đầu tàu gương mẫu mang theo chính mình nhân mã đuổi theo những cái đó phản loạn, hắn là sợ bọn họ chạy thoát, sẽ cho phía dưới ba cánh mang đến phiền thoái, không bằng liền dùng một lần cấp giải quyết, những người này tới rồi địa phương thượng cũng là cái tai họa nếu là bọn họ có thể cẩn thủ buồn phận còn hảo, nếu tác luận nói như vậy nhiều người đâu, gom lại cùng nhau khẳng định không chuyện tốt. Nguyệt Nhi biên chỉ huy này đó loài bò sát công kích, biên nhìn dưới thành mặt thế cục, chờ cao trung đường bọn họ đã đều khống chế trường hợp lúc sau, lúc này mới lợi dụng thời gian rảnh hỏi lạc Bác Huyên làm cho bọn họ chuẩn bị đồ vật đều chuẩn bị cho tốt không? Hảo, Hảo, nhị hoàng tử sớm khiến cho người chuẩn bị, đều ở dưới thành đâu, ngươi chỉ huy bọn họ đều đi vào, bằng không làm chúng nó nơi nơi bỏ. Về sau cũng là cái chuyện phiền toái. Nguyệt Nhi gật gật đầu, chỉ Huy này đó loài bò sát một chút chui vào vì bọn họ chuẩn bị tốt trong phòng, chờ phía dưới người hô to vài tiếng, Lạc Bác Huyên mới đẩy đẩy Nguyệt Nhi, ý bảo sự tình đều làm thỏa đáng. Bất quá bị hắn như vậy đẩy, Nguyệt Nhi đã ngồi không yên, một đầu ngã quỵ ở trong lòng ngực hắn, Khỏe miệng đã có đỏ tươi chất lỏng chảy ra. Lạc Bác Huyên khẩn trương Nguyệt Nhi, "Nguyệt Nhi, ngươi làm sao vậy?" Lạc Bác Thần chạy nhanh đẩy đẩy đệ đệ kêu cái gì thế, chạy nhanh à Ôm người trở về, này nhất định là mệt. Bên ngoài tình huống đã cơ bản có thể khống chế được, bọn họ lưu lại cũng không nhiều lắm ý nghĩa, lại nói Nguyệt Nhi tình huống này bọn họ thật sự là không có biện pháp, lần đầu nhìn đến nàng như vậy. Thường một lần là mệt đổ, lúc này đây trực tiếp hợp máu, hai cái nhân tâm cũng chưa đế, là bị nội thương, vẫn là này quỷ dị công phu sẽ khởi phản phệ tác dụng, hai anh em hiện tại ai cũng nói không tốt, cùng người chung quanh nói một tiếng, vội vã ôm Nguyệt Nhi hạ thành lâu. Trước mắt trong cung tình huống cũng không tính quá hảo, tiến cung xem bệnh căn bản không quá khả năng, bất quá xuống dưới thời điểm vừa lúc nhìn đến Lăng Hạo Dương, vừa thấy đến nguyệt nhi tình huống này, hắn cũng không lưu lại nơi này. "Nhanh lên, đến nhà ta đi, nhà các ngươi bên kia cũng không dự thảo." Nguyệt nhi thân thể Lăng Hạo Dương nhiều ít là biết đến, ngày thường không có gì tật xấu, người này một khi sinh bệnh vậy có chút giở người, luôn là không thể hiểu được, thượng một lần hắn liền đụng tới quá. Lạc Bác Huyên hiện tại cái gì đều không rảnh lo, đều ở nguyệt nhi trên người ngay cả chạy bộ đều nghiêng ngả lảo đảo, Lăng Hạo Dương đều có chút xem bất quá mắt. Để cho ta tới ôm nàng. Lạc Bác Huyên đôi mắt đều đỏ, trừng mắt ta ôm, ngươi chạy nhanh đi lộng xe đi. Nguyệt Nhi giờ phút này cái gì đều cảm giác không đến, sắc mặt bạch liền như một trương mỏng giấy giống nhau nằm ở Lạc Bác Huyên trong lòng ngực, liền hô hấp đều biến mỏng manh lên. Tình huống như vậy Lạc Bác Huyên nơi nào nhìn đến quá, hướng về phía Lăng Hạo Dương liền bắt đầu thúc giục nhanh lên nhanh lên. Lăng Hạo Dương có thể lý giải này một đôi tiểu người yêu tâm tình. Tuy rằng không tính là thanh mai trúc mã, chính là hai cái người sát thật một đường cùng chung họa nạn đi tới. Nếu không phải bởi vì Kim Long Quốc sự này một đôi tiểu người yêu căn bản là không có khả năng tách ra lâu như vậy. Hâm mộ này hai cái người thời điểm cũng không thể không cảm thán, có như vậy một cái lợi hại tức phụ, sợ hai gì à? Trên trời dưới đất chỉ cần có thể động đậy nhân gia đều có thể khống chế, này đến là bao lớn phúc khí mới có thể tìm được người như vậy làm tức phụ. tao Thừa tướng bên này nghe nói trong cung thất bại, cửa thành thất bại một ngụm lao huyết thiếu chút nữa muốn nổ ra, chuẩn bị như vậy nhiều năm, liền như vậy bại, thẹn quá thành giận tào thừa tướng tức muốn hộp máu tưởng đem những người đó chất cấp đẩy ra, chính là phái người qua đi, thế nhưng phát hiện con tin không có, trong tay hắn này cuối cùng một trương vương bài cũng biến thành không bài. Cha, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? vốn dĩ năm chắc thắng lợi sự, như thế nào tính kế đều sẽ không xuất hiện như vậy bại cục, chính là sự tình đã thành hiện giờ dáng vẻ này, hối hận cũng không còn kịp rồi. tào thừa tướng mặt tâm trầm. Biểu tình khó được mang theo một tia nóng nảy, có thể làm sao bây giờ, nghĩ cách đem thái tử trước cứu ra, có thái tử ở chúng ta trong tay, về sau lại nghĩ cách, trong nhà bên kia đều an bài thỏa. Còn thứ ba do dự một chút gật gật đầu thỏa là thỏa, cha, đại ca cũng bị người cấp bắt, chúng ta nên sao cứu. Tao thưa tướng vẻ mặt tối tâm biểu tình, hắn so với ai khác trong lòng đều xuất ruột, nói như thế nào kia cũng là hắn trưởng tử, tức giận vây vây tay việc này còn dùng nói a, chạy nhanh nghĩ cách cứu người. Trong nhà kia đầu nếu đều thỏa, tạm thời cũng không chuyện khác, nếu là thái tử kia đầu không được, liền trước cứu ra đại ca ngươi. Tao thưa tướng tự mình cảm giác hắn hiện tại ẩn thân địa phương thực bảo hiểm, cho nên tính toán chờ nhi tử liền ra tới lúc sau lại rời đi. Âu dương dịch minh này đầu đảo ra tay tới thu thập này bạo loạn sau loạn sạc, còn không có cảm thấy thế nào, hôm nay liền sáng, chủ tử, ngươi nên nghỉ ngơi. Nhị hoàng tử cười khổ một tiếng, xoa xoa huyệt thái dương, đầu tuy rằng có chút hôn mê. Chính là trong lòng lại cảm thấy mạc danh hưng phấn, liền tính lúc này làm hắn đi nghỉ ngơi, phòng trừng mười có cũng ngủ không được. Các người đi thẩm vấn một chút thái tử còn có hoàng hậu bọn họ, lão tam, người đi thẩm vấn cái kia Mai Phi, mặc kệ nói như thế nào, chúng ta đến cấp lạc ra một công đạo, đều kéo dài thời gian lâu như vậy, cũng là thời điểm khởi bỏ sự tình chân tướng. Tuy rằng mọi người đều mệnh, chính là bởi vì trách nhiệm sử dụng, không thể không cường đánh tinh thần đi xử lý dư lại sự tình. Nguyệt Nhi bên này vào lang ra. Lăng ra cũng đi theo hoảng loạn lên, khởi điểm còn tưởng rằng là Lăng Hạo Dương ở ven đường nhặt về tới người bệnh đâu, ai có thể nghĩ đến theo ở phía sau thế nhưng là lạc ra hai cái huynh đệ, càng quan trọng là này trong lòng ngược tiểu cô nương thế nhưng chính là đại danh đỉnh đỉnh Trần Nguyệt. Bưng trà đưa nước, lại đây hôn cái mặt thụ, dù sao cái dạng gì người đều có, bất quá không quan hệ nhân viên hết thể làm Lăng Hạo Dương bắn cho đi ra ngoài. Lăng gia có chút người là cái gì ý tưởng hắn trong lòng minh bạch, không có biện pháp, cánh rừng lớn gì đều đều có. Cha, ngươi lưu lại giúp ta nhìn xem." Lăng Hạo Dương cha ở Lạc Bắc Huyền ca hai cái trong mắt, đó chính là một cái thành thật nam nhân, trong nhà sự quản không bao nhiêu, cưới vợ sau làm cho trong nhà lộn xộn, bằng không cũng không thể đem lão gia tử cấp khí đến bên ngoài trốn thanh tĩnh. Lăng Hạo Dương liền càng không muốn ở nhà đợi, đặc biệt là vừa rồi lại đây tiếp đón cái kia tục huyền, cả hai cái cũng chướng mắt. Bất quá này nam nhân bất thức về bất thức, y lý thuật cũng không tệ lắm, trần bệnh một chút, cùng con của hắn là nhất trí kết luận, chạy nhanh đi bắt giữ đi. Như vậy đi xuống cũng không phải biện pháp. Lạc Bác huyên hai người bọn họ tất chú ý Nguyệt Nhi tình huống này, đối thân thể có cái gì đại ảnh hưởng. Con hành, phòng trưng là vừa mới nội lực dùng có chút không quá thích hợp, khí huyết đi ngược chiều, ăn chút dược trước nhìn xem, loại tình huống này đến hảo hảo dưỡng dưỡng, bảo dưỡng hảo về sau hẳn là sẽ không ra vấn đề lớn. Dược liệu nhà của chúng ta đều có, các ngươi cứ việc yên tâm. Cấp Nguyệt Nhi chuẩn bị cho tốt dược trước rót đi vào, dư lại dược Lạc Bác Uyên tưởng liền người mang dược đều trực tiếp mang đi. Này lăng ra nhưng không thích hợp dưỡng bệnh, lộn xộn, hắn cũng không nghĩ làm lăng hạo dương khó xử, bất quá làm lăng hạo dương cấp ngăn cản. Nàng loại tình huống này cũng không thể rời đi, lại nói lạc ra bên kia cũng không có thích hợp đại phu, liền ở ta nơi này ở, như vậy ta có thể tùy thời cho nàng trần trị, lại nói các ngươi sẽ không cho ta phái hai cái người canh giữ ở cửa A, người không liên quan cũng không dám bảo được. Chạy nhanh đi tìm người lại đây, giữ lại sự giao cho ta, bên ngoài một đại loạn sạc đâu. Chỉ dựa vào những người đó căn bản là bận việc bất quá tới đâu, đặc biệt là nhà các ngươi việc này còn không có cuối cùng cách nói đâu, các ngươi đến tiến cùng đi xem. Lạc Bác Thần cũng cảm thấy Lăng Hạo Dương nói rất đúng, trong nhà kia đầu cũng chưa chắc chính là an toàn, đặc biệt là lúc này. Bác Nguyên, chúng ta điều người lại đây, làm cầu thẳng còn có tiêu thiết bọn họ lại đây thủ, ít nhất đều là chúng ta người một nhà. Ca hai cái điều người lại đây an bài thỏa mới rời đi, bên ngoài phản tậc còn không có hoàn toàn quét sạch đâu, đặc biệt là tàu gia. Hiện tại đã người không phòng chống, tuy rằng đã phái người nhìn chằm chằm, chính là căn bản là không thấy được tào ra người ra tới quá. Đặc biệt là đêm qua làm ầm ý lợi hại như vậy, tào ra người lăng là không thỏ đầu ra, cái này làm cho giám thị người rất là buồn bực, chờ thật sự đi vào bên trong, lúc này mới phát hiện người đã sớm không có, sau lại phát hiện là từ ám đạo chạy, cho nên lạc bác viên bọn họ nhận được mệnh lệnh đuổi theo cha. Địa đạo xuất khẩu liền ở ngoài thành, liên lạc bác viên bọn họ đều không không thừa nhận, Tào thừa tướng chiêu thức ấy thật là ra ngoài người dự kiến, không chỉ có là tàu ra người, liền Tào thừa tướng mà bọn họ cũng chưa nhìn đến, nhìn này trống trải khắp nơi, lạc bác huyên bọn họ thật có chút phạm sầu, nơi này ly bờ biển không xa, hắn luôn có một cái cảm giác, tạo ra người hẳn là sẽ không từ trên đất bằng đi. Tam vương ra, nếu không như vậy, người dẫn người tại đây trung quanh còn có đầu đường trang một chút, ta đi điều thuyền lại đây, nếu bọn họ chính là từ thủy lộ trốn, chúng ta liền tính là đảo ba thước đất cũng chưa chắc có thể tìm được người. Tam vương gia kỳ thật đối tìm được tào gia người không ôm quá lớn hy vọng có thể đi đến hôm nay này một bước tào thừa tướng nếu là không có làm hảo chuẩn bị an bài hảo đứng lui vậy không phải tào thừa tướng chỉ là làm cho bọn họ không nghĩ tới chính là tào gia người không thấy tào thừa tướng người này cũng không có rời đi kinh thành hắn hiện tại chính nôn nóng chờ đợi đi nghị cách cứu viện nhi tử người chính là một canh giờ đi qua lại một canh giờ đi qua vẫn như cũ không có người trở về hội báo tình huống rốt cuộc sao lại thế này. Người này là cứu ra, vẫn là không cứu ra, dù sao cũng phải có người tới mật báo A. Chủ tử, ta xem mười có là quá sức, cứu người đều là tử sĩ, lúc này không trở lại, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít, ngươi vẫn là sớm làm tính toán đi. Tao thưa tướng tức giận trong lòng, đi lên một cái tắt ném tại thủ hạ trên mặt, quản được ngươi này trường xú miệng, ta nhi tử khẳng định sẽ không có việc gì, còn dám lắm miệng tiểu tâm đầu của ngươi, chạy nhanh phái người đi ra ngoài tìm hiểu. Thuộc hạ bộ mặt vâng vâng dạ dạ lui đi ra ngoài, không đợi phái người tìm hiểu đâu, đã có người trở về hội báo. Tướng ra, đại lao gia cùng thái tử đều bị nhị hoàng tử cấp giam giữ lên nghiêm hình thẩm vấn đâu, chúng ta phái quá khứ người đã bị bọn họ cấp kiếp giết. Một câu nghe được tào thừa tướng một cái lào đảo, hắn có chút hối hận, không nên làm đại nhi tử dẫn người sống cùng, nếu có thể có hối hận dược bắn nói, hắn hiện tại khẳng định mua, đáng tiếc trên đời căn bản là không có thuốc hối hận. Một ngông ngồi ở ghế trên, ngây người nửa ngày, Mới tìm được suy nghĩ mau thu thập một chút, chúng ta chạy nhanh đổi cái địa phương, hiện tại cửa thành bên kia khẳng định phòng thủ thực nghiêm, lao đại kia đầu ta sợ hắn khiêng không được đối phương trả tấn. Còn đừng nói tạo thừa tướng thật đúng là liền so người khác càng hiểu biết chính mình nhi tử, kia hài tử đánh tiểu liền không chịu quá khổ, liền càng đừng nói chịu hình, hắn không dám đem bảo áp ở cái này nhi tử trên người, cái này không có, cùng lắm thì còn có khác, hắn tạo ra thật sự không quá thiếu nhi tử, tuy rằng đối đứa con trai này cảm tình tương đối muốn thâm một ít Chính là cùng toàn bộ tạo ra vận mệnh so sánh với, nào đầu nhẹ nào nặng đầu hắn vẫn là rõ ràng. Cho nên tào thừa tướng mang theo thủ hạ người vội vã thay đổi một chỗ, nơi này ở hắn xem ra hẳn là vạn vô nhất thất, người đều nói nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn nhất, cho nên giờ phút này tào thừa tướng mang theo thủ hạ người tới hoàng cung phía dưới. Là, là hoàng cung phía dưới, ở thật nhiều năm trước hắn cũng đã ở làm chuẩn bị, hắn chủ không được hoàng thượng nhà ở, hắn cũng muốn ở tại cùng hoàng thượng cùng vị trí. Cho nên mấy năm nay hắn xuôi gió xuôi nước, ở hắn ý tưởng, nơi này chính là cái phong thủy bảo địa, có lẽ tới rồi nơi này tào gia sẽ lại có chuyển cơ cũng nói không chừng đâu. Hơn nữa lúc này hắn vô pháp ra khỏi thành, chỉ sợ hiện tại toàn bộ tào gia đã bị người lùng bắt. Nhìn lều trên đỉnh mặt, tào thừa tướng trên mặt lộ ra một mặt quỷ dị cười, nói không chừng chờ hoàng thượng quy thiên, bọn họ lại có thể ngóc đầu trở lại đâu. Hơn nữa hắn mặt trên chính là tới gần con của hắn địa phương. Có lẽ hắn còn có thể có cơ hội đem thái tử cùng nhi tử cấp cứu ra chúng ta mấy ngày này đều ở chỗ này đợi tận lực đừng phát ra quá lớn thanh âm trước đi xuống lộng chút ăn đi lên đi tao thưa tướng ở địa cung ngồi mộng đẹp đâu chính là mặt trên tào Quốc cứu đã có thể không như vậy hạnh phúc roi ra đánh vào trên người đặc biệt là dính ướt cây thủy roi ra chỉ cần ra chóc thịt bong kia địa phương liền đi theo phát hỏa dường như đau cũng chưa dùng nhân ra phí bao lớn sức lực hắn liền bắt đầuung khai không chiêu không được a đau cái loại này đau, đánh hắn ra từ trong bụng mẹ tới nay cũng chưa đã chịu quá, nguyên bản trong lòng thề muốn chịu đựng chính là cuối cùng hắn vẫn là không nhịn xuống. Ta nói, ta nói, kỳ thật tào quốc cứu có thể chiêu đồ vật không nhiều lắm, bằng không như thế nào xưng hô tào thừa tướng là cáo ra đâu, có một số việc liền con của hắn cũng không biết, đặc biệt là ngầm cung điện sự tình, vừa mới bắt đầu giúp hắn khai quật những người đó hiện giờ đã sớm hôn mê với ngầm, hiện tại cũng liền chính hắn một người biết. Đương nhiên, Trước mắt cùng hắn ở bên nhau, những người đó cũng đều rõ ràng. Hắn có thể chiêu cũng chính là tào thừa tướng phía trước nơi vị trí, tào gia người ta cũng không rõ ràng lắm cha ta cấp hắn bài đến địa phương nào, việc này hắn phái mặt khác người tới làm, đến nội những cái đó quan viên. Âu Dương một nặc nghe được trong lòng kia khẩu buồn bực chi khí thiếu chút nữa đều phải chiều Tào Quốc Cứu phát tiết, may mắn thủ hạ người ngăn đón. 353 nguyên do. 353. Tào Quốc Cứu, lúc trước là cỡ nào kiêu ngạo một người a. Bọn họ ca hai cái tuy rằng quý vì hoàng tử, chính là ở cái này quốc cưu trước mặt kia đều đến thành thành thật thật, tuy không đến mức không lưng ngốn gối, nhưng cũng là nơm nớp lo sợ, lại nghe một chút tạo ra mấy năm nay đã làm những cái đó sự tình, hắn liền giết đối phương tâm đều có, hắn nương không phải bệnh chết, là làm hoàng hậu hạ dược độc chết. Các ngươi cho ta xem trọng hắn, nếu là hắn xảy ra vấn đề, ta duy các ngươi là hỏi, đem được đến tin tức cùng nhà mình ca ca học một lần con mẹ nó. Ta liền nói năm đó mẫu phi qua đời có chút kỳ quạc, vốn dĩ thân thể hào hảo, sao có thể liền càng ngày càng hư nhực rồi, cái này hoàng hậu nên giết, này hậu cung có bao nhiêu hải tử có bao nhiêu nữ nhân chết ở tay nàng, nàng chính là chết 100 lần đều không đủ tích. Khí, là thật sự khí, Âu Dương Dịch Minh vô vô đệ đệ bả vai việc này liền tính phụ hoàng không thể làm chủ, còn có ta đâu, thái tử kia đầu cũng không biết tam thúc đều hỏi thế nào. Đúng rồi, kia nữ nhân ngươi hỏi ra cái gì kết quả tới. Âu Dương một nặc nhắc tới việc này, hơi có chút đắc ý lắc lắc cánh tay này xú đàn bà, vì hắn thiếu chút nữa đem ngươi đệ đệ ta cánh tay cấp mẹ rớt, này nha nhưng đủ ngạnh, ca, nữ nhân này lại nói tiếp cũng là một nhân vật, đến cuối cùng cũng không chiêu, vẫn là nàng cái kia tiểu nha đầu khiêng không được, nếu là không cần cảm tạ đặc thù thủ đoạn, phỏng trừng liền này tiểu nha đầu cũng không nhất định có thể nói thật. Ai, lại nói tiếp, này lạc ra cũng thật đủ xui xẻo, thượng chiến trường cũng là vì bảo hộ chúng ta Kim Long Quốc, Ngươi biết đối phương địch sẽ là ai, Hừ hư, chính là cái kia Mai Phi phụ thân, nàng một lòng vì báo thù cha, chịu sở quốc hoàng thượng cắt cử liền đến nơi này tới, thay thế tuyển tu cung nữ tới rồi trong cung. Ngươi nói một chút liền vì chuyện này bọn họ giết bao nhiêu người, bao trừ bỏ lạc ra, kia trung gian qua tay người đều bị bọn họ giết người diệt khẩu, khó trách cha xét lâu như vậy đều không có tin tức. Nột, cái này là các nàng khẩu cung, dư lại sự, nên sắt liền sát, nên sao liền sao. Như vậy nhiều quan viên đều hướng về Tào gia, nếu là làm cho bọn họ thực hiện được, hôm nay liền không phải cái này cục diện. Âu Dương một nạc hư lạnh một tiếng, những người này nên sát, cầm hoàng gia bổng lộc, lại đi theo Tào gia cùng một ruột, không giết bọn họ liền ta đều cảm thấy quá không được chính mình trong lòng này một quan, giết một người dân trăm người dân đe cảnh cáo. Âu Dương dịch minh thở dài việc này trước tạm thời như vậy có, nhiều như vậy quan viên đâu, nhân số quá nhiều, còn nữa, phụ hoàng còn ở đâu, ta hiện tại giết bọn họ cũng không phải như vậy danh chính ngôn thuận việc này từ từ nếu là phụ hoàng hảo biết này trong đó nội tình nói vậy hắn trong lòng đều có quyết đoán Âu Dương một nặc có chút phát sầu nhìn nhà mình ca ca nhị ca phụ hoàng nếu là vẫn luôn như vậy chúng ta nên làm sao à tổng không thể còn làm những cái đó lao thần từ này đó hoàng tử bên trong lại tuyển một cái xuất hiện đi này cũng quá phiền toái lại nói bằng gì muốn nghe bọn họ nói kia chính là nhà chúng ta sự tình Âu Dương Dịch Minh gật gật đầu đối việc này không phải thực để bụng yên tâm đi Việc này ca trong lòng hiểu rõ, phụ hoàng có công đạo quá, người đi trước xử lý này hậu công sự, này đó nữ nhân nên đuổi đi lãnh cung liền xung quân lãnh cung, tuổi lớn liền thả ra đi, lưu trữ cũng không gì tác dụng, chọn một ít có khả năng trung tâm lưu lại. Mới vừa công đạo xong, thủ hạ người liền tới đây hội báo bên ngoài tình huống, từ đêm qua giao chiến kết thúc, âu dương dịch mình kỳ thật không như vậy đại tinh lực đi quản ngoài cung mặt tình huống, chỉ là làm thủ hạ đi chú ý, tùy thời hội báo, như vậy hắn có thể làm được trong lòng hiểu rõ. Chớ nghe được Nguyệt Nhi đêm qua hành động vĩ đại, Âu Dương Dịch Minh trầm mặc, hắn lúc này thật thật thiếu nhân ra tiểu cô nương một cái vô pháp hoàn lại nhân tình, có Trần nguyện ở, ngoài cung mới có thể nhanh như vậy giải trừ nguy cơ, bọn họ ca hai cái mới có thể an toàn vô ưu đại ở trong cung, đêm qua có bao nhiêu hung hiểm hắn trong lòng minh bạch. Thở dài làm thái y qua đi nhìn xem, thuận tiện đem trong cung tốt nhất dược liệu mang qua đi, mặt khác, làm lạc ra ca hai cái lại đây một chuyến, liền nói ta có chuyện muốn cùng bọn họ nói. Ngự ý kia liền tính đi qua, nói cùng Lăng Hạo Dương cũng là đồng dạng kết luận. Lạc Bác Huyên đôi mắt đều là hồng tơ máu, vốn dĩ liền ác chiến cả đêm, sau đó Nguyệt Nhi lại bị bệnh, hắn căn bản là không có thời gian đi nghỉ ngơi, trong lòng lo âu đã là người ngoài vô pháp cảm nhận được. Hắn đương nhiên rõ ràng, Nguyệt Nhi đã thật lâu không lộ chiêu thức ấy, một phương diện tay hỏng rồi, một nguyên nhân khác đó chính là bởi vì thứ này quá hao phí tâm lực, kia giá thu chuột kiến nào có như vậy hảo sử dụng, vốn dĩ này công phu liền tam môn. Đặc biệt là Nguyệt Nhi ở chiến đấu kịch liệt cả đêm dưới tình huống, lại dùng ra đòn sát thủ, lo lắng Nguyệt Nhi thân thể là một phương diện, hắn càng lo lắng chính là, nếu việc này chuyển càng quảng đối Nguyệt Nhi có thể hay không có thương tổn. Trên đời này, tuy rằng mọi người đều tin quỷ thần, chính là thật sự chính mắt gặp được, đó chính là dị loại, hắn lo lắng chính mình tiểu tức phụ về sau sẽ có đại phiền thoái. Lạc bác thần bên này đối cái này có cái này đặc dị bản lĩnh để mội căn bản là không suy xét đến nhiều như vậy, có bản lĩnh người còn sợ gì a lúc trước bọn họ lạc ra đó chính là quá trung tâm, chính là này đệ muội theo chân bọn họ là bất đồng. nếu lúc trước lạc ra có thể có nguyệt nhi như vậy một cái con dâu ở, kia tình huống có lẽ chính là bất đồng kết cục, cho nên hắn không có gì hảo lo lắng, chỉ cần đệ muội tồn tại liền hảo. nghe nói nhị hoàng tử thỉnh bọn họ ca hai cái qua đi, lạc bắc thần còn rất vui vẻ, bất quá cùng hắn ca ca tương phản, lạc bắc huyên này dọc theo đường đi tưởng nhưng rất nhiều, chủ yếu là lo lắng cái này âu dương dịch minh, tuy rằng phía trước biểu hiện không tồi chính là từ xưa làm đế vương cái nào là tâm từ mặt mềm người. Yêu cầu hỗ trợ thời điểm, bọn họ nói so sướng đều dễ nghe, một khi bọn họ đặt thành tâm nguyện ngồi trên cái kia vị trí, có một số việc đã có thể thay đổi, đế vương tâm kia chính là khó nhất suy đoán. Ở đi trên đường, Lạc bắc huyên vẫn là đem chính mình lo lắng nói ra. Lạc Bác thần chớp chớp đôi mắt, túi đầu suy xét trong chốc lát hẳn là sẽ không, cho dù có cái này tâm, hắn tạm thời cũng không dám động chúng ta, đừng quên, nguyệt nhi có cái này quái dị bản lĩnh Muốn giết hắn, kia cũng là một kiện thực chuyện dễ dàng, hơn nữa chúng ta còn có chính mình quân đội. Ta cân nhắc, không bằng chờ kinh thành bên này bình tĩnh lúc sau liền đem nhân mã kéo ra ngoài giúp tiểu thúc bên kia, bất quá đến nỗi người đi nơi nào bọn họ nhưng quản không được, lại nói nhân số thứ này bọn họ liền càng không thể rõ ràng. Ta đã làm thanh mục mang một bộ phận người trước rời đi, dư lại người đều khắp nơi an bài, cũng không chát người mắt, có cái bang các vinh đệ làm yểm hộ, dù sao đêm qua bọn họ đều vội tròn váng. Căn bản là chú ý không đến chúng ta bên này sự tình. Yên tâm, có ca ở, có chúng ta ở, lạc ra sẽ không ở xuất hiện lần trước như vậy sự tình. Lạc bác thần nắm chặt đệ đệ tay, truyền lại cấp lạc bác huyên lấy lực lượng, chuẩn đệ mỗi lần này bị thương, làm cái này đệ đệ có chút hoang mang lo sợ. Lạc bác huyên thở dài như vậy nhật tử ta không bao giờ nghĩ tới, cái loại này bất lực nhìn chính mình thân nhân chơ mắt ở ngươi trước mắt rời đi, cái loại cảm giác này ta cả đời này đều không nghĩ ở dư vị. ca vừa lúc ta cũng muốn hỏi một chút ngươi tính toán, lần này ta cảm thấy nhị hoàng tử khẳng định đến cái vị, kia kế tiếp sự tình ngươi là tính thế nào, không hướng khác, liền hướng chúng ta đứng ở hắn bên kia, này phong thưởng khẳng định là trốn không thoát, ngươi là tưởng tiếp tục kế nhiệm ta cha đại tướng quân vị trí vẫn là có mặt khác tính toán. Lạc bác thần sắc mặt một ninh, việc này phía trước hắn không suy xét quá, bất quá đệ đệ nói nhưng thật ra cho hắn đề ra cái tỉnh, làm tướng quân, giống phụ thân như vậy vẫn luôn chính là hắn tâm nguyện. Bất quá đây đều là lạc gia không xảy ra việc gì phía trước, lúc sau đâu, ngẫm lại chính mình một đường đảo vong quá trình, hắn đã từng cân nhắc quá, phụ thân có hay không hối hận làm con đâu, dù sao lúc trước hắn liền muốn làm một cái bình thường dân chúng. Lạc bác huyên không phải không thấy được ca ca trên mặt kia mặt do dự thần sắc, nắm chặt lạc bác thần tay, vẻ mặt trịnh trọng mở miệng ca, ngươi muốn làm giống phụ thân nhân vật như vậy cũng không quan hệ, lạc gia tổng muốn ở kinh thành bên này dừng chân, chính là ta lại không nghĩ cho ngươi đi chiến trường. Từ xưa tướng quân trinh chiến có thể có mấy người toàn thân mà lui. Dứt lời lại cười khổ một tiếng đôi khi mặc dù chúng ta không nghĩ, chính là hoàng mệnh làm khó, nhưng là ta khẳng định không nghĩ, ngươi nếu là không nghĩ nói, kia chúng ta liền dùng lần này công hân tới đổi chúng ta tự do thân, có nguyệt nhi cùng ta ở, nói vậy liền tính hoàng thượng cũng phải cố kỵ vài phần, húng chi nhị hoàng tử cũng không có đứng bước góc chân. Lạc bác thần thở dài một tiếng nếu chúng ta đều quy ẩn sân điển, chỉ sợ lạc ra thật sự liền trở thành một cái truyền thuyết, Bác Huyên. Việc này làm ta hảo hảo suy xét một chút, ta tưởng phụ thân kia đầu khẳng định sẽ không hối hận lúc trước quyết. Ai, sự tình gì chờ Nguyệt Nhi tỉnh lại nói, ta muốn nghe xem nàng ý kiến, đừng nhìn Nguyệt Nhi so chúng ta tiểu không ít, ta tổng cảm thấy nàng kiến thức không thua với bất luận cái gì một cái ưu tú nam tử. Ai, lạc ra có như vậy một người, hoàng gia về sau khẳng định sẽ kiên kỵ. Ca hai cái vừa đi vừa liêu, tới rồi trong cung mới biết được là chuyện như thế nào, này một đường chịu trách nhiệm tâm cuối cùng là có thể tạm thời bông xuống. A, nữ nhân kia cung khai. Âu Dương Dịch Minh tràn đầy ý cười gật gật đầu là, nột, cái này là các nàng chủ tớ hai cái người lời khai, nếu không phải một nặc vận dụng thủ đoạn, liền nữ nhân này thật đúng là liền không dễ dàng kẻ ra nàng miệng. Nói thật, nữ nhân này đối người khác tàn nhẫn, đối chính mình cũng tàn nhẫn, bất quá sở quốc có thể phái như vậy một nhân vật lại đây đương nằm vùng, nếu là đơn giản, cũng căn bản là không hoàn thành bọn họ muốn được đến kết quả. Ai, bác thần, bác Nguyên? Lạc ra chuyện này là ta phụ hoàng tin vào lời dèm pha gây ra, mặc kệ nói như thế nào chúng ta cũng có không thể trốn tránh trách nhiệm, rốt cuộc không có nghiêm túc điều tra quá, liền dễ dàng như vậy hạ kết luận, cuối cùng mới tạo thành lạc phủ hoàn án. Ta phụ hoàng tuy rằng đã cho các người bình loàn, chính là hậu kỳ sự tình cũng không có làm nhanh nhẹn, ta hiện tại liền hạ thông cáo, làm bởi vì các ngươi gia liên lụy mọi người cùng nhau sửa lại án xử sai, lạc ra tài sản cùng nhau trả về, không thể trả về, vậy dùng tiền tài bồi thường ta có thể làm trước mắt chính là này đó. Rốt cuộc ta phụ hoàng còn ở, ta tuy rằng thay thế hắn xử lý chiều chính, chính là thân phận ở chỗ này bãi, về sau nếu là khả năng nói, ta lại hảo hảo bồi thường lặng ra. Trước không nói này đó, đây đều là lời phía sau, ta liền muốn hỏi một chút, nếu này phía sau màn hung thủ tìm được rồi, các ngươi tính toán xử lý như thế nào, chúng ta thẩm vấn kết quả là...